Xe ngừng ở nhất tần nóc góc, ánh đèn tắt, chỉ chờ mấy phần tối tăm ánh sáng. Hai người dựa đến cực gần, kia lẫn nhau tiếng hít thở cùng tiếng tim đập tựa hồ liền vang ở bên thai. Không bằng, đêm nay lưu lại. Sở nhuận ôn nhuận môi khẽ chạm thiếu niên vành hai, chóp mũi nhẹ nhàng cọ qua kia trắng non gương mặt, ta chuẩn ngươi họa ta cả đêm, nửa lỏa. Thật vậy chăng? Thiếu niên ánh mắt sáng lên, nháy mắt quên mất giờ phút này hái muội không khí. Thật sự. Ta nói chuyện giữ lời. sở nhuận lười biếng mà nheo lại đôi mắt, một tay chống ở thiếu niên bên cạnh người. Này tư thế có điểm giống nửa ôm, ngày hôm sau buổi sáng ngươi còn có thể ăn đốn cơm sáng. Hảo! Ấn Minh Lộc quả nhiên liền đáp ứng rồi, hắn hai mắt sáng lên, ánh mắt sáng quắc. Bô bô nói, nam thần, ta đã sớm tưởng hoa ngươi, loạt thể. Ngươi chính là tam hiệu xệ, ta linh cảm nơi phát ra, ta còn ở trong trò chơi chuyên môn sáng tạo một nhân vật. Này nhân vật thân phận là vai chính đi trước dị thế giới dẫn đường người, tuy rằng thân thế nhấp nô, nhưng lại là thực lực cường đại, ngoại linh tâm nhiệt thần minh, đương đối phương tử vong khi, vai chính mới có thể được đến chân chính trưởng thành, ý thức được đối phương ở chính mình sinh mệnh không thể thiếu. Từ kia môi trung thổ lộ câu chữ, phảng phất đem hai bất quá lời âu yếm. Nhân kiếu niên khuôn mặt gần trong căng tức, sở nhuận cơ hồ một túi đầu là có thể nhìn thấy kiếp như cây quạt nhỏ thật dài, phiến ở hắn ngực lông mi. Hắn dừng một chút, đột nhiên nói: Ta vẫn luôn muốn hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta là cái gì quan hệ? Ân Minh Lộc tạm một chút xác, nhanh chóng phản ứng: Bằng hữu quan hệ. Thần tượng cùng tiểu phèn, trò chơi thiết kế sư cùng linh cảm điệu sệ. Kỳ thật hắn cảm thấy hai người giống như càng thân mật một chút. Nghe thấy cái này đáp án, Sở Nhộn meo lại đôi mắt, hỏi một câu: Vậy ngươi mỗi cái bằng hữu đều là ngươi điệu sệ sao? Ngươi đều sẽ vì bọn họ vẽ tranh sao? Đặc biệt vẫn là trần chuồn phương diện. Ân minh lộc thực đứng đắn mà đáp, đương nhiên sẽ không. Bọn họ lại không ngươi đẹp, còn không có ngươi dáng người hảo, cũng không thể mang cho hắn vô cùng vô tận linh cảm. Vậy ngươi lặp lại lần nữa, chúng ta là cái gì quan hệ? Sở nhuận nhẹ giọng nói, tay ôn nhu mà nâng lên thiếu niên cảm. Nhìn sở nhuận tuấn mỹ khuôn mặt, ân minh lộc mặt đỏ, tiểu tiểu thanh bổ sung nói, ta nói sai rồi, kỳ thật chúng ta là rất tốt rất tốt bằng hữu vừa dứt lời, sở nhuận cặp kia sâu thẳm, đen nhánh trong mắt hiện lên một kia cao thâm khó đoán quan mang, phảng phất tấp thủ cái gì gió lốc, liền ở thiếu niên cho rằng hắn muốn tức giận thời điểm, đối phương mỉm cười lên, kia tươi cười thập phần lóa mắt, hắn méo méo thiếu niên mặt, tựa như xem một cái nghịch ngợm hải tử, ngươi thật đáng yêu. nay câu vừa ra, ân minh lộc đã bị đánh thức, bởi vì sở nhuận tiếng nói khàn khàn, nhưng nhìn chăm chú hắn ánh mắt phảng phất đang xem một cái hồn nhiên ngây thơ em bé. Rất là sùng địch. Trong lúc nhất thời, phía trước bởi vì tuổi kém cùng ở chung hình thức, vẫn luôn không hướng kia phương diện tưởng ân minh lộc, đáy lòng hiện lên cái vớ vẩn lại phảng phất như thế suy đoán, hắn chẳng lẽ là bị theo đuổi. Đi thôi, đi nhà ta. Không chờ hắn dôi giám, sở nhuận liền nắm hắn tay, đem hắn hướng trong xe một tắc, thuận tiện vì hắn hệ hảo đai an toàn. Vì thế ân minh lộc cấp trong nhà đã phát điều đêm nay trụ bằng hữu ra tin nhắn sau cũng mặc kệ thu tin người rốt cuộc tin hay không, liền vội không ngừng đi theo sắc đẹp đi rồi. Vào lúc ban đêm, ngoài cửa sổ là đèn đốt sáng trưng thành phố lớn cảnh đêm, trước mắt là tắm rửa xong phá lệ nhận người thành thuộc nam nhân, kia màu đen đoản toái trả về dính hơi nước, ngũ quan là cực kỳ lập thể tuấn mỹ, kèm lại đôi mắt bộ dáng tùy tính lại tiêu sái. Khăn tắm lỏng lẻo mà hệ, nửa lộ một bộ tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ hảo dáng người. Trường hợp có chút hương diễm Thấy nam nhân xinh đẹp sườn mặt, ân minh lộc cầm bút vẽ, nuốt nuốt nước miếng, nghĩ thầm, kỳ thật cũng không phải không thể. Đặc biệt là nam nhân thanh âm lười quẹt, tay đặt ở bên hông, hỏi, còn muốn tiếp tục thoát sao? Ân minh lộc thiếu chút nữa liền gật đầu, bất quá thực mau lý trí thu hồi sau vẫn là thực mau lắc đầu, bởi vì hắn làm chính sự lên vẫn là thực nghiêm túc, chấp đặt bút, lập tức ánh mắt dùng mình, bắt đầu vẽ tranh. Nay bức họa hắn tính toán vẫn là quả chính mình phòng ngủ hảo. Chính mình trộm chân quý, lại trộm thưởng thức liên hảo. Sở nhuận khắc chế không được mà chịu chịu khoe miệng, đổi một cái hoa sư, gặp được hắn như vậy chủ động người mẫu, đều là tình cảm mãnh liệt cuồng ái vì khúc dạo đầu, lại lấy một đêm vì kết cục. Hắn gái này bị họa đều phải ngạnh, vẽ tranh cư nhiên còn vẻ mặt chuyên chú thờ ơ, này rốt cuộc là đối nam nhân không có hứng thú vẫn là thật sự khó hiểu phong tình. Nam nhân nhướng mày, theo sau ở phát hiện thiếu niên khuôn mặt tường đỏ sau. Duyên dáng môi mỏng hơi hơi dơ lên, từ trong cổ họng phát ra một tiếng sung sướng cười khẽ, xem ra cũng không phải không có hy vọng. Nguyên nhân rất đơn giản, hơi mỏng áo tắm dài sớm đã che không được nam nhân dâng trảo kia sự việc. Cơ hồ ở thiếu niên mỗi một lần nhìn chăm chú hạ, giống như đều ở biến hơn phân. Trong nhà hơi thở cũng đột nhiên nóng cháy rất nhiều. Ấn Minh Lộc nhìn chầm chầm nhìn trong chốc lát sau, hơn nửa ngày cũng chưa vẽ ra đi, quyết định này bộ phận mơ hồ xử lý tính ngày hôm sau, thiếu niên đỉnh một đầu hỗn độn đầu ổ gà, từ trong ổ chăn mấp máy chui ra tới, nhìn mắt di động, phát hiện đã buổi sáng 10 giờ, sau đó bởi vì rời giường khí, hắn ngồi ở mép giường đã phát một chút ngốc sau mới nhớ tới, ngày hôm qua chính mình vẽ cả đêm. Hắn xoa xoa đôi mắt, so với đồng hồ sinh học, dẫn đầu thức tỉnh chính là chính mình bụng đói kêu vang thân thể. Hắn ngửi được mùi hương, đi đến phòng khách vừa thấy. Quả nhiên ở trên bàn cơm phát hiện bình giữ ấm chung sữa đậu nành, bên cạnh còn có một phần view mạo nhiệt khí bánh bao nhỏ. Hoa, wow, hắn liền thích cái loại này kiểu Trung Quốc sớm một chút, không quá thích sandwich hamburger cái loại này bánh ngọt tiểu Âu Tây. Bữa sáng bên cạnh còn có một phần giấy nhắn tin, nói chính mình đi công tác, nhắc nhở ân minh lộc rời giường nhớ rõ ăn cơm sáng, cuối cùng còn tới một câu, ngươi tiếp theo khi nào lại đây? Ta mang ngươi đỉnh núi đáp lều chạy xem ngôi sao. Thực rõ ràng, mới vừa tách ra còn không có một giờ, liền bắt đầu mơ ước lần sau gặp mặt. Đầu óc vẫn như cũ còn mênh mông ân minh lộc nhìn mấy lần sau, cảm thấy này từng câu từng chữ giống như không thành vấn đề, nhưng như thế nào có điểm giống tiểu tình lưu chi gian đối thoại, thí dụ như cẩn thận chủ động nữ hài dặn dò mơ hồ chi độn nam hải cái loại này. Quả nhiên hắn là bị theo đuổi đi. Thiếu niên cắn một ngụm nước canh nồng đậm bánh bao, trong lòng không hề gánh nặng liền tiếp nhận rồi thậm chí đếm trên đầu ngón tay đếm chính mình hành trình. Bên kia, Khương Minh thấm cũng ở ăn bánh bao, nhưng nàng tóc cũng chưa hệ hảo, bước chân vội vội vàng vàng mà vừa ăn biên chạy tới phòng học. Ở tuyển định hảo học lại trường học sau không mấy ngày, nàng cơ hồ còn không có tới kịp phản kháng, đã bị ân vân cửu phái xe riêng đóng gói đưa đi qua, cái này học lại trường học quy củ thập phần nghiêm khắc, còn có một trường có thể nói ma quỷ làm việc và nghỉ ngơi bảng giờ giấc. 5.30-6.00 rời giường rửa mặt, sửa sang lại nội vụ. 600 mới ăn cơm sáng. 6.30-7.00 đổi tới sân thể dục tiến hành chạy bộ chờ thần khởi dẹn luyện. 7.00-7.30 sớm đọc. 21.50 tiết tự học buổi tối tan học. 23.00 cưỡng chế tắt đèn đi ngủ đi vào giấc ngủ. Mỗi hạng nhất thời gian đều tạm đến thập phân khẩn. Khương Minh Thấm chỉ cần buổi sáng tham ngủ vài phút đuổi tới nhà ăn cơ hồ liền hàng dài, ăn không đến nóng hổi cơm sáng, ăn không đến cơm sáng, một cái buổi sáng liền đần độn, về vài hiệu sự quá khứ, căn bản hấp thu không được giảng bài nội dung. Ở như vậy cao cường độ dưới tình huống, thân khởi liền hóa trang thời gian đều không có, đại vài ngày sau nàng liền chu lên sức lực đều nghỉ ngơi. Đặc biệt là có một lần nàng là phòng ngủ trực nhật sinh, bởi vì thời gian không kịp, nàng qua loa cho xong mà tùy tiện quét tước một chút sang nhà. Kết quả gặp được niên cấp ký túc xá trường đột kích kiểm tra vệ sinh, phát hiện phòng ngủ dơ loạn sau, khấu nàng một nửa hạnh kiểm phân, cộng thêm từ nàng trong ngăn tủ nhảy ra một đại túi đồ ăn vặt, đồ trang điểm, cứng nhắc, cùng di động này, đó trường học vi phạm lệnh cấm vật, nàng bị phạt viết kiểm điểm, bởi vì thông tin công cụ bị tịch thu, còn hoàn toàn cùng ngoại giới chặt đứt liên hệ. Nhưng chỗ tốt cũng không phải không có, nàng vốn dĩ gầy yếu thân thể, ở ngày qua ngày rèn luyện chung, thật sự bắt đầu cường kiện lên. Nàng trước kia mỗi tháng đều sẽ hôn loạn đau đớn sinh lý kỳ dần dần cũng không đau, tay chân cũng không lạnh băng người thậm chí trưởng cao mấy cm, lớn nhỏ chân trưởng ra cơ bắp, bởi vì mỗi ngày tiêu hao tinh lực cùng sức lực nhiều, nàng sức ăn cũng ở tăng trưởng. Đối với gương, khương minh thấm nhéo nhéo chính mình ngạnh bang bang càng chân, sờ nữa sờ chính mình dường như thô một vòng eo, miệng nàng đại trương biểu tình hoảng sợ đến không cách nào hình dung. Nàng vẫn luôn thực để ý chính mình mảnh khảnh dáng người, ngày thường đi cũng là cái loại này nhược liêu phù phong, tiểu kiều nhu nhu phong cách. Như thế nào có thể tiếp thu chính mình lớn một cái kích cỡ bộ dáng? Vì thế không có một tháng, nàng liền khóc lóc náo, nói không đọc phải về nhà. Nhưng bởi vì ân vân kiều trước tiên chào hỏi, khương gia hai vợ chồng cũng mặc kệ sau, nàng thỉnh cầu thực mo đã bị giáo phương bắt bỏ. Khương Minh thấm không phải cái sẽ ngồi chờ chết người, thoát đi không được cái này trường học nàng chỉ có thể cắn răng lựa chọn lệnh chính mình thoải mái phương thức tới thích ứng ở trực nhật quét tước thượng nàng dùng tiền tiêu vật thu mua cùng tầm một cái đệ tử nghèo làm đối phương vì chính mình quét tước vệ sinh ở hàng ngày chạy thao thượng nàng nhanh chóng thông đồng nổi lên lớp học thể dục ủy viên dựa cùng đối phương ái muội làm chính mình khỏi bị thần khởi gian luyện duy trì chính mình tế gầy ráng người nhưng nhân nàng tâm tư toàn đặt ở loại này gian dối thủ đoạn thượng vì thế thành tích tự nhiên không hề tiến bộ Ở khoảng cách thi đại học tiền tam tháng trăm ngày đại động viên thượng, giáo phương hoa đại lực khí mời tới năm trước thi đại học trạng nguyên tiến hành diễn thuyết, bởi vì thiếu niên kia gần như nhà nhà đều biết mức độ nổi tiếng, cùng đi ở bạn cùng lứa tuổi trước thành công trải qua, tin tức vừa ra, toàn giáo vô tay sấm dậy. Khương Minh thấm ban người cũng kích động đến không được, vốn dĩ cứng nhắc nghiêm túc bầu không khí có một kia sung sướng, các nữ hải ngưỡng mộ ưu tú thiếu niên, nam hải nhóm tắt trò chuyện đối phương trò chơi Không thể nghi ngờ, đối phương vĩnh viễn là sống ở mọi người đề tài chung nhân vật. Khương Minh thấm nghe xong thập phần ghen ghét, đối bạn cùng phòng nói: "Ân Minh lộc à, hắn căn bản không có gì ghê gớm, hắn đều là dựa vào trong nhà bỏ vốn nguyên đôi. Bạn cùng phòng trắng nàng liếc mắt một cái, người cho ta ngốc à? Ta liền tính không chơi trò chơi cũng biết, Ân Thị là khai xích bách hóa cùng bán di động, Ân Minh lộc nhân gia là làm trò chơi. Mấy năm nay nếu không phải nhân gia làm trò chơi." ân thị di động doanh số sớm bị la thị sò không bằng. La thị là ân thị ở sản phẩm trong nước di động lĩnh vực người cạnh tranh, hai nhà đấu võ đài thật lâu, duy nhất bất đồng chính là, la thị xí nghiệp người thừa kế không được, là cái mỗi ngày thượng bắt quái tạp chí, cùng giới giải trí nữ minh tinh pha trộn chủ nhân, cổ dân nhóm thường xuyên sợ hãi, không biết đối phương kế thừa ra nghiệp sau, la thị tương lai sẽ đi hướng phương nào. Mà ân thị người thừa kế, tuổi còn trẻ liền sáng lập trò chơi phần mềm công ty, nổi bật cường thịnh. hắn tồn tại tương đương với một cái vàng chiêu bài, cổ dân tâm trung nửa căn định hải thần châm, là ân thị tương lai. Rốt cuộc, 18 tuổi là có thể kinh doanh hảo một nhà đại hình công ty game người, chẳng lẽ còn kinh doanh không hảo gia tộc sản nghiệp sao? Hơn nữa, ân vân cửu cùng ân minh lộc này đối phụ tử tổ hợp, một cái làm di động một cái làm trò chơi, cho nhau buộc chặt xúc động, liền cùng điếu cùng kiến trúc công ty cường cường liên thủ không biết xấu hổ, người trong nghề thật đúng là không thể lấy bọn họ thế nào. Bị người nghi ngờ, Khương Minh thấm trong mắt hiện lên một đạo tức giận, ta nói chính là thật sự, ta là ân gia đại tiểu thư, hắn bất quá là cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc hàng giả, đương nhiên là lời nói của ta đáng tin cậy. Bạn cùng phòng cái này liền xem thường đều lười đến tiên, ngươi họ Khương, nhân gia họ ân, đừng náo loạn ngươi là cái gì ân gia đại tiểu thư. Đầu năm nay làm thân thích cũng không phải như vậy phàn. Ta Khương Minh thấm cứng họng thất ngữ, ai làm thân phận của nàng là dưỡng nữ đâu, ân vân cửu tự nhiên không có khả năng cho nàng sửa họ, đặc biệt là Khương gia đối nàng có 18 năm dưỡng dục tri ân dưới tình huống, mới tiếp trở về mấy ngày liền sửa họ, là người có khả năng đến ra sự. Ai làm nàng mẫu thân hành sự không hợp, ân gia cũng không có vì nàng triệu khai hội chiêu đãi ký giả, vì thế nàng móc ra thân phận ác chủ bài khi tự nhiên không hề thuyết phục lực. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta chính là ân gia hàng thật giá thật đại tiểu thư, ân minh lộc mới là giả mạo cái kia. Nàng quật cương nói, hơn nữa trường học cũng quá nhàn chán, triệu khai khích lệ tòa đàm, có cái kia tiền, không đi mời quốc nội chuyên nghiệp giảng sư, ngược lại đem ân minh lộc mời đi theo làm gì. Hắn chính là một cái phổ phổ thông thông thi đại học chẳng nguyên, lại không phải chuyên nghiệp. Có tài đức gì có thể đứng ở sân khấu thượng cấp toàn giáo sư sinh tiến hành diễn thuyết Thi Đại học Trạng Nguyên Phổ Phổ Thông Thông Bạn cùng phòng vâu ngữ mà đỡ một chút cái chán, không nói đến năm trước là chuyên gia nhóm nhất trí công nhận Thi Đại học Trạng Nguyên hàm kim lượng tối cao một lần, liền ít đi nữa theo như lời. Thi Đại học Trạng Nguyên còn bình thường nói, bọn họ này đó năm trước thi rớt, năm nay không thể không tới học lại người, chẳng lẽ đến thấp đến bùi bằng đi. Hơn nữa mời ân minh lọc tới. Thực rõ ràng là giáo phương suy nghĩ cặn kẽ một cái suy tính, người thanh danh bên ngoài, mảnh lưới mười phần, người hành trình còn không có lợp, không xác định nào một ngày muốn tới, toàn giáo người đều đã bắt đầu chờ mong, kia tư thế làm người một không cẩn thận còn tưởng rằng là cái gì lưu lượng mình tinh muốn tới tổ chức buổi biểu diễn đâu. Bất quá nghĩ như vậy cũng không sai, thiếu niên ấy bù fans 3.000 vạn, rất nhiều lưu lượng mình tinh còn không đạt được đâu. Hơn nữa thiếu niên tuổi tác cùng giữa sân người không sai biệt lắm, nhìn kia trương sinh nộn gương mặt, có thể cấp giữa sân bọn học sinh mang đến kỳ diệu mới lạ cảm, phảng phất lẫn nhau chi gian không có khoảng cách. Từ đối phương trong miệng nói ra canh gà, thành công sự tích, những cái đó chịu đủ thượng một lần khảo thí thất bại các học sinh khả năng sẽ càng dễ dàng tiếp thu cùng tin phục. Cái gọi là danh nhân hiệu ứng, không ngoài như vậy. Hơn nữa ấn minh lộc cũng không phải giống nhau thi đại học trạng nguyên. Bạn cùng lứa tuổi người xuất sắc, hắn đồng thời còn kiềm cự ân thị thiếu đông gia, thành công nhân sĩ cộng thêm công chúng nhân vật nhiều trọng thân phận, giá trị con người cao thật sự. Kích động rất nhiều, mọi người đều ở cảm khái, trường học vì bọn họ lần này thật là tàn nhẫn hạ vốn gốc, không nỗ lực thực xin lỗi trường học đâu. Cũng liền ít đi nữ một người nói có tài đức gì, một bộ khinh thường sắc mặt cùng ngữ khí. Bạn cùng phòng đều tưởng ha hả, nàng tưởng nói. Ngươi trước nhìn xem ngươi kia rối tinh rối mù thành tích, cùng không có tiếng tâm gì thanh danh. Cái này trong trường học duy mới biết người của ngươi. Cư nhiên còn nói ngươi đã từng trò chơi đạo văn xâm quyển. Ngươi người như vậy như thế nào không biết xấu hổ đi một cái danh nhân. Còn đem thi đại học trạng nguyên nói được cùng ven đường bán thịt heo cải trắng dường như giá rẻ, không khỏi quá mức mắt cao hơn đỉnh đi. Phát hiện cùng người này không có tiếng nói chung sau, bạn cùng phòng yên lặng mà cùng thiếu nữ phân rõ giới hạn cùng người khác thảo luận đi. Ân Minh Lộc lần này tiến đến, tự nhiên không phải không hề mục đích. hắn đương nhiên là cho sản phẩm mới làm tuyên truyền lạp. Ân Thị ra di động mới. Di động mua sắm quân chủ lực là cái gì? Trừ bỏ tài có lợi nhuận người trưởng thành, còn có một bộ phận tự nhiên là khổng lồ học sinh đoàn. Mỗi năm tốt nghiệp quý, bọn học sinh đối sản phẩm điện tử có đổi mới nhu cầu. Vì thế di động tiêu thụ đều sẽ nên đón thật lớn một đợt. Vì thế ở chính thức tọa đàm trước. Thiếu niên hơi chút giới thiệu một chút di động mới đặc sắc sau, liền bắt đầu hắn nhất quán đặc sắc, rút thăm trúng thưởng. Diễn thuyết sau khi kết thúc, chiều 5 cái ở đây ngay sau đó người sử dụng, đưa sản phẩm mới di động. A A A A A Thổ hào Thiếu niên một câu, hoàn toàn bực lửa hiện trường không khí, chân nhà đều phải cấp ném đi, không ngừng toàn giáo mấy ngàn danh học sinh, liền lao sư lãnh đạo nhóm đều kết cục Rất nhiều kiều rất diễn thuyết đồng học, nghe được có miễn phí di động đưa. Cũng đổi không ngừng mà chạy về tới, sau đó phát hiện to như vậy một cái sân vận động, cư nhiên chen không vào. Lớn tiếng dọa người sau, tất cả mọi người nghiêm túc mà nghe nổi lên thiếu niên diễn thuyết, sau đó dần dần, liền đắm chìm ở những cái đó từ từ kể ra sự tích bên trong, bị đối phương nhân cách mị lực sở chính phủ, một đám kích động đến đầy mặt đỏ bừng. Thi đại học ngày đó, các ngươi hoàn toàn không cần khẩn trương, bởi vì ngươi sẽ phát hiện, luôn có người so ngươi càng khẩn trương thì như năm trước chúng ta thi đại học, chúng ta chủ nhiệm lớp lao dư cùng chúng ta nói, sợ chúng ta thi rớt, hắn mỗi ngày ăn không ngon ngủ không tốt, đều táo bón bài thiên. Náo bổ hắn ngồi sổm trong ve đúp cờ mồ hôi đầy đầu bộ dáng sau, ta vốn đang khẩn trương tâm tình liền thả lỏng, thậm chí còn cảm thấy hắn có điểm thảm thiếu niên vui sướng khi người gặp hoa cười, chọc cười một tảng lớn. Nguyên lai học bá đã từng cũng sẽ khẩn trương à, hơn nữa đối phương nhắc tới chính mình chủ nhiệm lớp. Đại gia cầm lòng không đậu mà cũng liên tưởng đến chính mình kia vẻ mặt nghiêm túc chủ nhiệm lớp, ngáy mắt giống như thật sự không thần trương. Hơn nữa thiếu niên treo chọc lão sư khẩu khí, nhìn ra được đối phương cùng lão sư quan hệ cực hảo, này sinh hoạt hóa bộ dáng càng lệnh người lần cảm thân thiết. Sân khấu ánh đèn phẳng phất chỉ biết thiếu niên một người ngắm nhìn, hắn chúng tinh phùng nguyệt, phong thái bắt mắt, tùy tiện một câu là có thể làm mãn đường gửi vang cùng reo hò. Ngồi ở ánh đèn vô pháp chiếu lạc dưới đài. Khương Minh thấm mãn tâm mãn nhãn đều là ghen ghét. Nàng tưởng, vì cái gì nàng đều trọng sinh, thiếu niên vẫn như cũ ưu tú, kia nàng trọng sinh còn có cái gì ý nghĩa. Trọng sinh thậm chí còn không bằng đời trước hôn đến hảo. Nàng không cam lòng. Nàng hối hận trước mấy tháng không có hảo hảo niệm thư, nói không chừng lúc này đây nàng nỗ nỗ lực, cũng có thể khảo một cái thi đại học trạng nguyên. Nàng nhớ mang máng, đời trước chuyên gia nói qua. Năm trước kia giới là hàm kim lượng sở dị cao, là bởi vì khảo đề là địa ngục cấp bậc khó, chính là địa ngục cấp bậc khó khăn lúc sau tiếp theo giới, chính là thiên đường cấp bậc nhẹ nhàng. Đơn giản đến làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nghe nói rất nhiều học bá tới rồi trường thi sau, sơ lấy bài thi khi đều cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, vì thế do dự mà không dám hạ bút, lo lắng đề phòng mà tưởng này đơn giản đề sau lưng có phải hay không nơi trốn tràn ngập bấy giờ. Ngạnh sinh sinh đem đơn giản đề hướng thâm thả phức tạp phương hướng suy xét, cuối cùng ngược lại làm cho không ít thói quen làm nan đề học bá bị diệt. Nàng vẫn là có hy vọng, nàng sẽ không những cái đó gian nan nan đề, nhưng là nàng bởi vì cao nhất cao nhị có hảo hảo học, cơ sở công so người khác vững chắc, chỉ cần này mấy tháng nhiều phá được một ít trung sơ cấp đề, nói không chừng thật đúng là có thể ở ngàn vạn người xuống ngựa trung khảo ra một cái trạng nguyên. Đến lúc đó từ không điểm nghịch tập đến trạng nguyên, Nàng thanh danh chỉ biết so thiếu niên càng ngoanh động. Hơn nữa nàng giống như còn nhớ rõ một ít ngữ văn cùng tiếng Anh khảo đề, tiếng Anh viết văn giống như khảo quảng trường vũ cùng người nước ngoài, ngữ văn khảo cái gì viết cấp tương lai một phong thơ, nàng lả lướt hi hi hi hữu chút ấn tượng cùng quen ai, vì thế cũng bắt đầu bắt đầu làm chuẩn bị. Minh Thấm, ngươi như thế nào ở làm này đó đề, lão sư bố trí hoàng cương năm tam cùng đề cao đề ngươi đều làm sao? Cương Minh thấm ngồi cùng bàn kinh ngạc mà phiên phiên thiếu nữ bài thi, phát hiện đều là một ít bất nhập lưu trường học mới có thể làm cơ sở đề. Ngươi đừng chạm vào ta đồ vật. Cho rằng ngồi cùng bàn tưởng nhìn lén nàng học tập bí mật, thiếu nữ một phen bảo vệ chính mình bài thi, sợ có người nhiều xem một cái sau, thi đại học là có thể so nàng nhiều khảo vài phần. Ngồi cùng bàn. Tính, nàng không nên xen vào việc người khác. Thực mô năm đầu thi đại học tiến đến. Bài thi phát xuống dưới, Khương Minh thấm liền gấp không chờ nổi mà phiên thiên, sau đó như xét đánh giữa trời quang phát ra hò hét, thiên. Như thế nào cùng nói tốt không giống nhau, cư nhiên như vậy khó. Cái gì Venus 4 tượng độ cao, tỷ lệ vàng, nàng liền để mụ cũng chưa xem hiểu. Ngay sau đó, nữ văn không khảo tương lai tin, tiếng Anh cũng không khảo quảng trường vũ, nàng đều đối hảo phạm văn, cư nhiên một cái đều không phải sử dụng đến. Thiếu nữ hỏng mất, Không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay thi đại học lại tạm, nhưng nàng đã vô pháp giả bộ bất tỉnh. Lộc sưởng trò chơi nên đón Huy Hoàng sự tình còn muốn từ An Tết khi nói lên, dựng dỡ lại một năm nữa. An Tết trong lúc, học sinh đi làm tộc nhóm nghỉ ở nhà, nhàn chán có khả năng sao? Khẳng định là truy kịch hoặc là chơi game. Tần tư viện cũng là như thế, nàng là một cái tiểu công ty bạch lĩnh, bên ngoài thời tiết rất lạnh kỳ nghỉ liền chạch ở nhà lười biếng được hoàn toàn không nghĩ nhúc nhích, ngẫu nhiên qua loa vài câu ba mẹ thúc giục hôn sau hoàn toàn ăn không ngồi rồi, tìm không thấy có thể tống cổ thời gian đổ vợ. Truy phim truyền hình đi, những cái đó kịch đều xem qua, không có gì hứng thú, dứt khoát chơi game hảo, vì thế nàng liền mở ra lọc xưởng trò chơi. Nàng phía trước nói chuyện phiếm không có việc gì ngồi xe điện ngầm, chờ xe tuyến khi, liền dựa vào lọc xưởng tống cổ thời gian, hạ mấy mâm cờ năng quân. Xe đến trạm, liền thu tay lại. Chưa bao giờ tiếp xúc quá lọc xưởng mặt khác cho chơi, nhưng nàng biết lọc xưởng là quốc nội lớn nhất cho chơi tập hợp thể, giống một cái chế tạo mỹ vị nhà xưởng, tỉ mỉ trưng bày chính mình sản phẩm, mỗi ngày vì người chơi phát ra vui sướng. Nàng điểm tiến nhà xưởng bên trong, một không cẩn thận điểm vào một đoạn cơ gờ. Nàng sừng sốt một chút vừa định rời khỏi, lại bị kia tinh mỹ động họa hấp dẫn trong mắt. Một con chuồn chuồn từ bình tĩnh như gương mặt nước sẽ qua, nổi lên một tia gợn sóng. Theo kia nhộn nhạo nước gợn triển khai một bức rộng lớn mạnh mẽ, mỹ lệ kỳ lạ phương đông dị thế trường quấn. Thế giới này người quỷ cộng sinh, yêu Phật cùng tồn tại, có người hô mưa gọi gió giải đậu thành binh, có người bút lạc kinh phong vũ, thơ thành khóc quỷ thần. Một tràn giã ngoại đèn lồng màu đỏ, khói nhẹ một tán, đó là một phần kỳ ngộ. Không đợi tần tư viện tự như si như say trạng thái trung thần thần. Ngắn ngủn một phân nửa cờ gờ đã kết thúc, như bị người đánh đòn cảnh cáo gõ tỉnh, nàng hảo một trận buồn bã mất mát, trước mắt phảng phất còn hiện lên kia yêu mị hồ yêu ngoái đầu nhìn lại. Nàng trọng nhìn một lần, phát hiện như vậy tinh mỹ động họa cờ gờ, cư nhiên chỉ là một cái tay du video, nàng vừa mới còn tưởng rằng chính mình nhìn một hồi điện ảnh đâu. Nàng nhịn không được liền lên mạng đi lục xoát trò chơi, phát hiện lộc xưởng bên trong thật đúng là các loại trò chơi hoa cả mắt. Một không cẩn thận còn vào nhầm lò xưởng lão bản với bù, phát hiện phía dưới một đám trò chơi phấn ở trời rửa Kẻ lừa đảo, nói tốt ăn tiết cấp tinh tế đại chiến đổi bản đồ đâu. Các ngươi có thể hay không đem ra cờ gờ tiền tỉnh xuống dưới, dùng nhiều ở trong trò chơi. Ra như vậy nhiều cờ gờ các ngươi là muốn cùng mạng gà ạ nỉm công ty đoạt bắt cơm sao. Cầu kế hoạch ra tới bị đánh, cư nhiên đem ta nam thần viết đã chết. Ta phải cho các ngươi công ty gửi lưới dao Mười liên éo e giờ sát suất không khỏi cũng quá cao đi. Vì cái gì ta khắc kim còn như vậy phi, nay phá trò chơi lạnh tính. Các ngươi kế hoạch khi nào đem ta cái kia không ra ss giờ bổ sửa một chút. Kết quả này đó ngôn luận ở ân minh lộc phát thủy bổ sau biến mất vô tung. Ân minh lộc v, bổn thứ 5 giữa gìn đổi mới nội dung như sau: một mở ra tinh tế đại chiến tân bản đồ hỗn độn ngục hải, sắt thép thành thị, đồng hồ niết bản chi máy móc cảnh trở hai bổn chu thượng giá một đám tân làn ra hữu hạn khi giảm giá 20% tranh mua hoạt động ba ăn tiết trong lúc có các loại ưu đãi tân lễ bao thưởng giá cửa hàng người chơi nhưng tự hành mua sắm vừa phải tiêu phí lý bốn ăn tiết trong lúc chịu tạm rơi xuống s giờ cùng s giờ sát suất tăng lên năm chữa trị người chơi phản hồi bột cũng cung cấp loại nhỏ toàn phục bồi thưởng ts ta thật sự không phải kế hoạch các ngươi đừng tới ta sẽ bù Á a á lại ra tân làn ra. Lão bà của ta hảo mỹ. Tân bản đồ. Cư nhiên có vài chương, Quá có thành ý đi. Gan. Ta muốn tiếp tục gan. Gan đến thiên Hoàng địa lão. Trời ạ này lễ bao cũng quá lợi ích thực tế đi. Mới 648 lại có thể chịu tạp 100 lần. Ta mua mua mua. Không mua không phải người. Đương nhiên cũng có một đống người ta nói. Náo công vất vả hoặc là nhằm vào thiếu niên phun tảo nói, không muốn không muốn, chính là muốn tới ngươi hội bồ. Cũng có người xem thấu thiếu niên trò chơi bản chất, trò chơi vui sướng là vui sướng, nhưng là từ ta tiếp xúc lộc sưởng về sau, tiền của ta bao giống như không còn có giàu có qua. Mỗi ngày ăn đất gan trò chơi, khắc kim cấp nữ nhi làn ra, nơi nào tổn được tiền. Cũng có người như vậy khuyên đủ, ai nha nha, tiền kiếm tới còn không phải là hoa sao. Tiêu tiền mua vui sướng sự tình liền không cần so đo sao. Cho các ngươi nhìn xem ta xinh đẹp nữ nhi phục chế bản vẽ, phục chế bản vẽ. Là ai lúc trước miệng lưỡi lưu loát, nói tốt bạch phiêu không khác, lại là ai sau lưng làn da ngũ quang thập sắc. Quá chân thật, cầu ngươi im miệng. Ta đều mau khắc bất động, nhưng vẫn là tưởng khác. Đều là các ngươi này đàn ngốc bước người chơi đem ân minh lộc triều hư, Hắn trước kia đều là chỉ làm không cần tiêu tiền lương tâm cho chơi. Hiện tại đâu? Lừa khác trò chơi một người tiếp một người ra. Vậy ngươi có bản lĩnh đừng đùa a. Dựa vào cái gì? Ta liền phải chơi. Ta đều khắc 4 năm nghìn. Ngươi dựa vào cái gì không cho ta chơi? Ha ha. Vậy ngươi còn không biết xấu hổ nói chúng ta. Này một loạt xoay ngược lại sợ ngây người tần tư viện. Dần dần nàng đối lộc sường trò chơi sinh ra tò mò. Từ đây cũng rất vào hố. Bắt đầu rồi nguy tạp. Thời trang khắc kim tử từ lộ. Lộc sường bên trong. Ấn Minh Lộc ngồi ở lão bàn ghế, xoay tròn một vòng sau, ngón tay mới không chút để ý mà gõ gõ cái bàn, chiều công nhân nhóm mặt lộ vẻ một cái ma quỷ mỉm cười. Chúng ta ăn Tết muốn tăng lớn trò chơi tuyên truyền kế hoạch, không keo kiệt phí tổn. Ở Internet ngôi cao cùng các đại quảng trường thả xuống quảng cáo cùng cơ gỡ. Mặt khác, tân niên muốn tới, rất nhiều hài tử được đến tiền mừng tuổi, đi làm tộc được đến tiền lương cùng tiền thưởng. Chúng ta cũng là thời điểm đẩy ra tân lê bao. Làm các người chơi cam tâm tình nguyện mà bỏ tiền Rốt cuộc hắn chính là thương nhân nhi từ đâu Tư bản tích lũy chính là yêu cầu tiền Thương nhân trục lợi Vốn là chân lý Công nhân nhom chân thanh nói là Kết quả là Lộc xưởng trò chơi dựa vào đại quy mô tuyên truyền Thành công mà ở ngày Tết Trong lúc lại chiếm trước một tảng lớn người chơi thị trường ân minh lộc nhắn cư ở nhà Đều kiếm lời cái buồn mãn bất mãn Ở quốc nội tài phú bảng thượng Bắt đầu có được tên họ Thậm chí bởi vì hắn tuổi tác tiểu, lại có ân vân cửu cái này tấm mục ở. Ở lúc đầu cũng không có khiến cho những cái đó ở Thương Hải chém giết các đại lao chú ý. Mọi người đều đương nhà giàu số một chi tử không làm việc đàng hoàng. Một hai phải đi lăn lộn trò chơi, không xem trọng cùng chế nhạo chiếm đa số. Chờ đến các đại lao chú ý tới khi, thời gian đã muộn, Lộc xưởng sớm đã chiếm cứ trò chơi lĩnh vực nửa giang sơn. lặng yên không tiếng động mà thẩm thấu mọi người sinh hoạt thay đổi bọn họ sinh hoạt thói quen. Tổng bộ lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, tích lũy thật lớn một mảnh trung thực phèn thậm chí còn nuôi sống không ít điện cạnh chủ bá, hàng năm tổ chức nổi lên chuyên nghiệp điện cạnh thi đấu. Quang nhà xưởng bên trong mỗi ngày tại tuyến sinh động người chơi số lượng, liền cũng đủ làm người trong nghề chấn kinh rồi. Càng lệnh người sợ hãi chính là, thiếu niên giã tâm hiển nhiên không chỉ có tại đây, hắn so đương thời không ít người trẻ tuổi còn muốn kiên quyết tiến thủ ở trò chơi bánh kem cạnh tranh gây cấn thời điểm lớn mật mà tiếp thu ngoại quốc trò chơi ở bản thổ đại lý thậm chí đem bản thổ văn hóa trò chơi tiến hành phiên dịch xuất khẩu nước ngoài làm Âu Mỹ vòng trò chơi người cạnh tranh nhóm cảm thấy sợ hãi nhưng tóc vàng mắt xanh các người chơi lại một đám khoa trương mà hô to hảo chơi cùng đã quyền hiện nhiên trong ngoài nước liên hệ này bước cờ đi đúng rồi lúc này những cái đó các đại lao lại phiên trở về Xem xét ân minh lộc mấy năm trước lần đầu tiên tham gia trò chơi thiết kế thi đấu, cũng chính là lọc xưởng trò chơi lần đầu tiên buộc lộ quan điểm video khi phát hiện thiếu niên lòng ngôn giả thú, kỳ thật sớm tại mấy năm trước đã rõ như ban ngày. Cái gì trò chơi tập hợp nhà xưởng rõ ràng chính là một cái trò chơi đế quốc. Hắn đem chính mình coi như một cái chúa tể giả. Thật thật là lang tới. Ở bọn họ không để phòng trụ thời điểm, tiểu sói con đã trưởng thành. Hiện tại có cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn tứ bản. Không thể không làm người cảm thán một tiếng hậu sinh khả úy. Ân Minh Lộc giá trị con người nước lên thì thuyền lên, liên quan vốn là sống ở đèn tụ quang dưới ân gia càng dẫn người chú mục. Ân Minh Lộc bước lên thượng lưu vòng bên trong truyền lưu danh sách đệ nhất, dành không ít thiên kim tiểu thư vô luận là cha mẹ bối nhóm bảy mưu đặc kế, vẫn là chính mình ý nguyện, đều rất nguyện ý cùng Ân Minh Lộc như vậy thanh niên tài tuấn tiến hành một hồi thương nghiệp liên hôn trong nhà không nữ nhi nghe nói ân gia có cái dưỡng nữ cũng vội vàng phái ra chính mình nhi tử muốn dùng khác loại phương thức cùng ân gia dắt kiều đáp tuyến trần thị trưởng cũng có ý này hắn nuôi chính mình con trai độc nhất trần tự nói nghe nói ân gia dưỡng nữ còn từng là người học nội lớn lên thập phần xinh đẹp ta và ngươi mẹ nhìn ảnh chụp cảm thấy hai người rất xứng đôi các ngươi hai người trẻ tuổi muốn hay không ở chung một đoạn thời gian nhìn xem nếu có thể Chúng ta thứ bảy liền thỉnh nhân ra đi tiểu lầu ăn cơm. Cũng chính là cấp nhi tử giới thiệu đối tượng tới, nhưng vừa nghe nói thân cận đối tượng là Khương Minh Thấm, trần tự nhiễu nhíu mày, không chút do dự liền cự tuyệt. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi để ý thân phận của nàng là dưỡng nữ? Trần thị trưởng thực kinh ngạc, cho rằng nhi tử không biết tình liền giải thích nói, trong vòng có cách nói, cô nương này kỳ thật là ân tổng tư sinh nữ, chỉ là vẫn luôn lớn lên ở bên ngoài. Khả năng giáo dưỡng tính tình thượng kém một chút, nhưng địa vị cùng chính quy thiên kim tiểu thư không có gì hai dạng. Nếu cưới nàng, thành nhân gia có rẻ, nên có của hồi môn cổ phần nửa điểm không phải ít. Nhưng thật ra ân tổng cái kia có khả năng nhi tử, nghe nói mới không phải thân sinh, bất quá cũng không chứng cứ chứng thực. Hơn nữa chứng thực thì thế nào, choáng váng mới có thể đem vàng thả chạy. Trần Tử lắc đầu nói, dưỡng nữ cũng hảo, không phải dưỡng nữ cũng thế, ta không ngại điểm này. Chỉ là ta nhận thức nàng, nàng nhân phẩm không tốt, ta không muốn cưới nàng. Liên cùng học đệ vô luận có phải hay không ân gia thiếu gia, hắn đều đặt ở đấy lòng giống nhau, chỉ xem là có nguyện ý hay không sự. Bên kia, Khương Minh thấm cương cười, ứng phó không biết đệ mấy phê hướng nàng tìm hiểu nàng cùng ân minh lộc quan hệ như thế nào con nhà giàu. Trong đó một đại bác người, vừa nghe đến nàng nói ta cùng minh lộc quan hệ kỳ thật giống nhau kỳ thật căn bản chính là lãnh đạm lúc sau, liền không có hứng thú. Mặt khác một tiểu bắt người, nhưng thật ra không ngại bọn họ huynh mội chi gian quan hệ lãnh đạo nhìn qua rất thích nàng, nhưng những người này thân gia thường thường, trong nhà tài sản liền. Mấy nhà tiểu công ty, nàng mới trướng mắt đầu. Nhớ tới mấy ngày này bị phụ thân an bài các loại thân cận, khương minh thấm ủy khuất mà cắn cắn môi, càng thêm cảm thấy chính mình nhân sinh ở ân minh lộc phụ trợ hạ quá đến mọi chuyện không như ý. Năm trước thi đại học, nàng rõ ràng có thể khảo một cái thực tốt thành tích. Kết quả ở khảo thí phía trước, nghe nói giáo dục cục phát hiện khảo đề ở trên mạng tiết lộ, liền lâm thời bắt đầu dùng để nhị bộ phong kín bài thi, cũng chính là khó khăn cực kỳ biến thái cả nước nhị quấn, khó được bao gồm nàng ở bên trong vô số thí sinh đều tại hoài nghi nhân sinh. Bất quá con hảo, bởi vì năm trước cũng rất khó, các thí sinh sớm đã làm tốt chuẩn bị, tâm thái còn ổn được. Nhưng Khương Minh Thâm không hề đoán trước dưới, lại trực tiếp hỏng mất, nếu không phải bài thi sẽ bỏ coi là đương đường khảo thí trở thành phế thải, hơn nữa sợ hãi lại lần nữa bị ân vân kiều buộc lần thứ hai học lại, bằng không nàng hận không thể đem bài thi cấp xé, nàng cuối cùng viết đến rối tinh rối mù, đần độn, thành tích vừa ra tới, cũng lệnh người thập phần xấu hổ, chỉ có thể khảo cái nhị lưu thiên tam lưu trường học, vì thế nàng lựa chọn ghi danh Bắc Kinh Đại học phía dưới một cái nhị bổn viện giáo, ra cửa chỉ nói chính mình là Bắc Đại. Cùng thiếu niên một cái trường học, phảng phất bộ dáng này, bọn họ thân phận trên lệch sẽ không bị kéo ra thật sự xa. Chính là ở nàng ngăn cách với thế nhân học lại một năm trong lúc, thiếu niên lại càng hôn càng tiền đồ, thậm chí tiền đồ quá mức, mới lại một đã đi ở thời đại tuyến đầu, trở thành vạn người ngưỡng mộ tồn tại. Thậm chí tính cả nàng người theo đuổi trình tự, thác thiếu niên phúc, đều ngạnh sinh sinh kéo cao một đoạn. Nhưng thiếu nữ căn bản sẽ không vui vẻ. Đây đều là ân minh lộc bố thí. Thậm chí bởi vì ân minh lộc hôn đến thành công, nàng phụ thân ân Vân Cửu liền tưởng đem nàng đương liên hôn công cụ, tùy tiện tìm cá nhân gả cho, hảo xảo bất xảo, đối tượng cư nhiên vẫn là đời trước đối nàng lời ngon tiếng ngọt, hôn sau lại hoa tâm bạc tình trợn phu. Nàng mới sẽ không càm tâm tình nguyện đâu. Nghĩ thầm nếu là nàng cũng hôn ra tên tuổi, tân gia nào dám như vậy đối nàng. Ở hiến hội góc, thiếu nữ ôm đầu gối, khóc thật sự thương tâm. Nàng dùng tế bạch mu bản tay lau nước mắt nước nở nói, vì cái gì mọi người đều như vậy. Hắn vừa sinh ra, dưỡng phụ dưỡng mẫu vì càng tốt tiền đồ, đem ta cùng hắn ôm sai, làm hắn thuận thuận lợi lợi mà ở hào môn gia đình lớn lên, từ nhỏ bị chịu cưng chiều, hưởng hết phú quý. liền gây dựng sự nghiệp bồi tiền phụ thân đều cam tâm tình nguyện mà vì hắn mua đơn. Mà ta rõ ràng là phụ thân thân sinh nữ nhi, lại không thể không từ nhỏ ở bên ngoài lớn lên ở tại một nhà bốn người lại hẹp lại tiểu nhân trong phòng. Thân sinh phụ thân chán ghét ta, sợ ta uy hiếp đến minh lộc vị trí, ta mới 20 tuổi, liền tưởng đem ta gả đi ra ngoài, dưỡng phụ dưỡng mô phát hiện sự tình bại lộ sau, sợ ta nói bậy lời nói, cũng đem ta kéo đen, cự tuyệt ta lại trở lại cái kia trong nhà đi. Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Vì cái gì mọi người đều muốn đối với ta như vậy? Bùi hoa thiếu nữ thấp giọng kể ra chính mình thê thảm nhấp nhô thân thế, bởi vì trong sáng nước mắt tầm ướt mắt đẹp, càng có vẻ thiếu nữ nhìn qua nhu nhược động lòng người. Lúc này, một cái làn da lược hiện tái nhợt, ngũ quan lại tuấn mỹ đến làm người tim đập nhanh nam nhân từ cây cối sau lưng đi ra, nhìn chăm chú vào lệ quang doanh doanh thiếu nữ, nam nhân mở miệng, khẩu khí lãnh đạm đến quá mức, rồi lại tựa hồ trộn lẫn cái gì, đừng khóc, nước mắt sẽ không làm thích người người thương tiếc. Sẽ chỉ làm chán ghét ngươi người, người thông khoái Chính ngươi phải kiên cường Tựa hồ không có đoán trước đã có người Sẽ đột nhiên xuất hiện Thiếu nữ kinh ngạc Tay liều mạng xoa khóe mắt Trên mặt hiện lên kinh hoàng thất thố Cánh tay ở khi nhấc lên lại che khuất một tia quả nhiên Như thế thực hiện được ý cười Kế ân minh Lộc đi sớm về trễ sau Khương minh thấm cũng bắt đầu rồi đi sớm về trễ Mỗi lần khi trở về kia mặt mày đều giống chi đầu đào hoa minh diễm Chứa đầy vô biên ngọt ngào khóe môi còn thiên nhiên rơ lên. Trong nhà này là cái trường đôi mắt đều biết, Nga đại tiểu thư nàng yêu đương. Sau đó bắt quái một chút sau nên làm gì vẫn là tiếp tục làm gì. Bằng không đâu. Bị quản gia phát hiện lười biếng nói chuyện phim nói, chính là phải bị trừ tiền lương. Đến nỗi nếu bắt quái tiểu thiếu gia bị bắt được tới rồi, quản gia nhưng thật ra sẽ dừng lại theo chân bọn họ cùng nhau bắt quái đâu. Lại một lần ở đình viện đậu điểu bắt được đến sách theo một đôi giày rõ ràng tưởng chuồn êm vào nhà tiểu tôn tử ân lão gia tử tức giận đến dâu đều ai nói đứng lại thiếu niên lập tức quay đầu lại nhìn hắn một cái thấy rõ là lao gia tử sau nháy mắt nhẹ nhàng thở ra hắn còn tưởng rằng là ân vân cựu đâu là gia gia nói hắn ngược lại không có áp lực trở về đến như vậy vãn ngươi thật yêu đương lao gia tử chất vấn nói nhìn một cái ngươi một bộ làm tắt bộ dáng hồi cái gia còn muốn cởi có phải hay không làm chuyện trái với lương tâm không có thiếu niên vô tội mà trả lời đến nỗi nói chính là không yêu đương vẫn là không có làm chuyện trái với lương tâm liền khó nói lão gia tử cũng rõ ràng không tin hắn hừ khẩu khí sau đề ra nghi vấn nói nàng là người ở nơi nào a các ngươi như thế nào nhận thức hắn cũng là bổn thị chúng ta rất sớm phía trước liền nhận thức bốn tuổi liền nhận thức cũng không phải là rất sớm sao nga Nguyên lai like vẫn là có cảm tình cơ sở đâu, lão gia tử sắc mặt đẹp rất nhiều, tiếp tục hỏi, cùng ngươi một cái trường học. Thiếu niên lắc đầu, thành thành thật thật nói, không phải cùng cái trường học, hắn ở nước ngoài niệm học, rất sớm liền công tác. Hiện tại hắn ở giới giải trí đóng phim, rất có danh đâu. Ra ra ngươi khẳng định xem qua hắn chủ kịch. nói tới nói lui, còn không quên khen vài câu. Rất sớm liền công tác, nay có ý tứ gì? Chẳng lẽ nữ nhân này tuổi còn rất đại, đặc biệt thân phận vẫn là hôn giới giải trí, cũng không biết người có sạch sẽ không, khó trách tôn tử mấy ngày nay về nhà đều phải trước tời dày, sợ bị người phát hiện, nhưng còn không phải là đối tượng không thể gặp con sao. Lão gia tử sắc mặt đột biến, dưới sự tức giận tưởng cầm lấy chính mình quả trượng, đấm một chút kia phảng phát hoàn toàn không ý thức được cái gì vấn đề tiểu tôn tử, nhưng quả trượng mới vừa rơ lên, liền phát hiện đánh không được, người từng trải đều biết. Loại này tiểu tình nữ đều là càng đánh càng khó xá khó phân đến lợi hại. Vì thế hắn cô ý nói, các ngươi trường học không phải chuyên gia mỹ nhân sao, liền không có đẹp cô nương. Ngươi liền không nhìn thượng mấy cái. Ngược lại thích cái loại này lớn tuổi thuộc phụ. Hắn đều vì tôn tử ánh mắt khâm yêu, ở liên tưởng đến tôn tử sau khi thành niên, một vòng liền có vài thiên văn vẻ, có thể thấy được kia nữ minh tinh thủ đoạn thập phần cao siêu, mà hắn tôn tử tuổi tiểu. Chưa thấy qua cái gì việc đời, nhất thời bị mê đến thất điên bắt đảo, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Chờ hắn kiến thức quá càng rộng lớn thế giới sau, kia nữ nhân lại có thủ đoạn, cũng lưu không được người. Là có đẹp, gia gia ngươi hỏi cái này làm gì? Thiếu niên buồn bực địa đạo, thuận tiện đem chính mình dày mặc vào, nếu bị bắt được vừa vặn, thời dày cũng liền không ý nghĩa. Lao gia tử hừ nói, ngươi cái tiểu tử thối chính mình yêu đương. Đã quên ngươi ca đến nay còn đánh quang côn sao? Hắn cái này đại tôn tử Quý Ngọc cũng là khó làm, đều qua tuổi 30, mặc kệ là nhiều ít thiên kim danh viện thậm chí là bất nhập lưu sinh đẹp nữ nhân hướng hắn bên người đấu, toàn bất động như gió, dường như một cái đều trứng mắt. Đối Nga, thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ, cũng bắt đầu cùng lao ra tử giống nhau vì ân Quý Ngọc hôn nhân đại sự phát sầu, tin tức có thể là hắn tồn tại quá mức cường hãn, còn bướm cánh phiến đến quá cấp lực. Khương Minh Thấm không có đi trêu chọc gần quý ngọc, mà đời trước gái Khương Minh Thấm ái đến chết đi sống lại nam nhân. Đời này tuy rằng không hề vì một nữ nhân canh cánh trong lòng, nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì chính mình thủ thân như ngọc tốt đẹp mỹ đức. Tóm lại không câu nệ là đồng học vẫn là công nhân, có hảo nữ hài nói, ngươi ngày thường nhiều vì ngươi ca lưu ý một chút. Lão gia tử ho khan vài tiếng nói, đương nhiên đây đều là lời cớ Hán Thiệt tình mục đích vẫn là muốn cho Tiểu Tôn Tử đi mở rộng tầm mắt, đừng bị một cái thành thuộc nữ nhân cấp câu dẫn hồn. Thiếu niên đáp ứng rồi, đến nơi hắn cho nên vì, Khương Minh thấm không có đi treo chọc Ân Quý Ngọc cái này thân sinh ca ca sự, nhưng thật ra tin tức làm lỗi. Ở thiếu nữ vừa trở về ngày đầu tiên, nàng liền giống như vào nhầm tiên cảnh Alins, một không cẩn thận xâm nhập Ân Quý Ngọc tẩm phòng. Nhìn cái kia quanh thân bao trùm một tầng nhàn nhạt vầng sáng, ăn mặc thiện sắc câu phục, chính bế mắt đạn dương cầm tuấn tú nam nhân thiếu nữ hô hấp cứng lại phảng phất bị nam nhân tiếng đàn sở đả động thẳng đến một khúc kết thúc mới tự mình lẩm bẩm này âm nhạc thật là quá mỹ diệu là ta cả đời nghe qua nhất bi thương động lòng người âm nhạc dứt lời một chuỗi như chân châu nước mắt chảy xuống khuôn mặt kia cổ bị tầm ướt xúc cảm làm thiếu nữ phảng phất từ ở cảnh trong mơ bừng tỉnh nàng vội không ngừng mà lau đi nước mắt cường cười một chút ai nha ta như thế nào còn nghe khóc đâu Thật là không biết cố gắng. Thiếu nữ thanh âm đánh vỡ đầy đất thiên tĩnh. Ân quý ngọc liếc nàng liếc mắt một cái, thực mô liền thu hồi chính mình ánh mắt, xuyên thấu qua thiếu nữ giả dối kỹ thuật à. diễn. Hắn nhìn đến chính là mười mấy năm trước cái kia lớn lên ngọc tuyết đáng yêu, vì hắn nhẹ nhàng khởi vũ tiểu gia hỏa, vì thế hắn bình tĩnh mà thu hồi chính mình ánh mắt, phảng phất thiếu nữ là cái dâu riêng người. Nhưng nam nhân làm lơ thái độ lại cho người có thể tiếp cận hy vọng, Vì thế thiếu nữ lớn mật mà đi ra phía trước, ánh mắt như nước, khuôn mặt nhỏ hưởng đỏ nói, cái kia, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Chúng ta phía trước ở quán cà phê đã gặp mặt. Lúc ấy ta còn không biết, nguyên lai like ngươi là ca ta, mà ta là ngươi muội muội, thật không nghĩ tới chúng ta chi gian lại có như vậy duyên phận. Ân quý ngọc ánh mắt vi diệu mà nhìn nàng một cái, không có trả lời. Ngươi này giá màu trắng dương cầm thật đẹp à? Này hắc bạch kiện sắc thái thật là ta đã thấy đẹp nhất nhan sắc, phảng phất lắng động lại ma lực, ta may mắn có thể cùng ngươi cộng đạn một khúc sao. Thiếu nữ đôi tay thật cẩn thận mà vớt dương cầm, ánh mắt tràn đầy thành kính, cuối cùng tựa hồ sợ chính mình nhò nhỏ yêu cầu đường đột, vì thế vội vàng xua tay nói, ta không có ý khác, ta cũng thực hưởng thụ âm nhạc, muốn cùng vừa mới kia mỹ diệu thân thanh làm bạn. Ngươi yên tâm, ta cũng là từ nhỏ học cầm, có cùng người cùng tấu quá kinh nghiệm. Tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi." Ân Quý Ngọc hơi hơi rũ xuống lông mi, sau một lúc lâu đánh gậy thiếu nữ nói nói, "Ngươi đi ra ngoài đi." "Ai?" Thiếu nữ đột nhiên cứng lại, "Này như thế nào cùng nói tốt không giống nhau?" Khí chất cô độc gâm nhạc tài tử không phải càng hẳn là hiểu được thưởng thức âm nhạc nữ hải tâm sinh hảo cảm sao? Ân Quý Ngọc lười nhác mà giải thích nói, "Từ ta bắt đầu học cầm về sau, ngươi như vậy nữ hải, 10 cái có 9 đều là như thế này tiếp cận ta." Mấy năm trước quán cà phê lần đầu gặp mặt, hắn lúc ấy còn tưởng rằng thiếu nữ coi trọng chính là Minh Lộc, kết quả nguyên lai là hắn. Nhưng lại như thế nào, đối phương bất quá là một cái bị mang về nhà muội muội. Phụ thân hắn danh nghĩa tư sinh tử nữ còn thiếu sao, từ đầu trí cuối, hắn đệ đệ chỉ có Minh Lộc kia hải tử một người. Tuy rằng hắn không biết, thiếu nữ vì cái gì biết rõ cùng chính mình là huynh muội sau, còn phải đối nàng miệng phun như thế ái mội lời nói, thậm chí còn muốn tiếp xúc hắn nhưng ân quý Ngọc cũng lười đi để ý, đem thiếu nữ đuổi ra đi sau, một người tiếp tục an an tĩnh tĩnh mà đánh đàn. Vì thế thiếu nữ kế hoạch liền phá sản, nàng vốn là tưởng cái này ra không ai thích nàng, nàng liền dùng huynh muội quan hệ, trước từ nhìn qua tốt nhất nói chuyện ân quý Ngọc vào tay, trước được đến đối phương yêu thích cùng tán thành, lại một chút dung nhập nhà này. Nhưng không nghĩ tới lời nói đều còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị người đuổi đi ra ngoài, thật là có đủ mất mặt. Thiếu nữ không cam lòng mà cắn cắn môi, mỗi lần nhìn đến ân quý ngọc là có thể nhớ tới ngày đó xấu hổ sự, cho nên chẳng sợ cùng ở dưới một mái hiên, cũng mỗi lần nhìn đến đối phương quay đầu liền đi, bởi vậy cái gì hỏa hoa cũng không sát ra tới. Ân quý ngọc tiếp tục làm hắn cao ngạo thanh ngạo âm nhạc vương tử, thiếu nữ tiếp tục vì nàng tiền đồ nhân sinh nóng vội doanh doanh, hai người nhân sinh không có bất luận cái gì giao thoa. Vì thế chuyện này cũng liền hai người biết, hắn biết cùng nàng biết thôi. Hán ca đánh quang côn sự tình tạm thời đặt ở sau đầu, Khương Minh Thấm gần nhất yêu đương sự, ân minh lộc nhưng thật ra có điều nghe thấy. Đối phương không phải người khác, chính là nguyên chủ đã từng kia từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cuối cùng lại vì Khương Minh Thấm tới chỉ trích nguyên chủ cướp đoạt người khác nhân sinh thanh mai trúc mã tịch Giang Thành. Nay một đời tịch Giang Thành bởi vì không có thể cùng ân gia thiếu gia ân minh lộc đánh hảo quan hệ, vì thế thời trẻ đã bị này phụ trục xuất xuất ngoại, gần nhất mấy tháng mới trở về không nghĩ tới mới một đoạn này thời gian, liền vẫn là cùng Khương Minh thấm trộn lẫn đến cùng đi, cũng không biết lẫn nhau chi rằng có phải hay không chân ái, nhưng nói đời này quỹ đạo hoàn toàn không biến hóa, cũng không hoàn toàn. Bởi vì tịch giang thành về nước khi còn từ nước ngoài mang về tới một ít tiên tiến trò chơi tài nguyên, ở bản thổ khai một nhà công ty game, tựa hồ tưởng cùng lọc xưởng địa vị ngang nhau, ganh đua cao thấp bộ dáng Nghĩ đến gần nhất chính mình công ty vẫn luôn bị truyền thông công kích sự, Ân Minh Lộc cảm thấy hứng thú mà sờ sờ cằm, hiển nhiên đã đoán được những việc này sau lưng phỏng trừng là kia đối nam nữ ra tay. Châu tế khách sạn lớn, một đám nhà giàu công tử tụ tập ở bên nhau, chạm biển vai chạm gian, nói không nên lời ngập trong vàng son. Khương Minh thấm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà ngồi ở một đám tây trang dày da công tử ca trung gian, mọi người đều rất có hứng thú mà nhìn chăm chú vào nàng, kia ánh mắt chứa đầy thưởng thức. Nàng thực hưởng thụ này bị truy phùng cảm giác. Mà này đó đều là tịch Giang Thành mang nàng tới, thượng lưu phú quý vọng. Đến thiếu nữ ra bài, Khương Minh thấm nhấp một chút khỏe môi, tựa hồ do dự, lúc này tịch Giang Thành để sát vào nàng, ngựa khí tràn ngập hướng dẫn từng bước. Ngươi trong tay hiện tại có 5 bài tẩy, nhỏ nhất là 5, lớn nhất chính là ca, ngươi cảm thấy ngươi nên ra nào một trương. Ra này một trương, thiếu nữ chỉ chỉ trong đó một trương. Thông minh cô nương, ngươi rất có thiên phú. Tịch Giang Thành tái nhợt mặt hơi hơi dơ lên tươi cười, khen một câu. Ngay sau đó tựa hồ lơ đang nói, ngươi huynh trưởng Minh Lộc kỳ hạ không phải có rất nhiều khoảng cờ bài trò chơi sao. Ngươi phía trước chưa bao giờ tiếp xúc quá mấy thứ này sao. Gần nhất Lộc Sưởng Thanh Danh thật sự quá vang rội, liền nhàn nhã cờ bài loại trò chơi đều phải tham dự quốc dân thi đua. Hơn nữa trò chơi lĩnh vực này phiến Úc thổ thật sự quá mê người cơ hồ mỗi người đều không nghĩ bỏ qua như vậy một phần canh. Nhắc tới đến cái này, thiếu nữ liền bĩu môi, ủy khuất nói, ngươi biết đến, ta cùng hắn quan hệ kỳ thật giống nhau. Hắn phản phất vừa sinh ra chính là ở đoạt ta đồ vật, ta căn bản không nghĩ chơi hắn trò chơi. Ta lý giải ngươi, ngươi yên tâm hảo, ta là chạm ngươi bên này. Tịch Giang thành trấn an vô nhẹ thiếu nữ bả vai, nhà ngươi người không coi trọng ngươi. Ngươi liền lóa mắt đến làm cho bọn họ không thể không coi trọng ngươi thì tốt rồi. "Này hết thảy, có ta ở đây." Hắn mang theo thiếu nữ, đi tới ở vào trung tâm thành phố office building. Cưới thang máy thẳng tới tầng cao nhất, lầu một lầu một phi thang, nhìn chăm chú vào cửa kính ngoại ngọn đèn dầu huy hoàng thành thị, thiếu nữ một lòng bang bang thăng nhẹ, phảng phất toàn bộ thế giới đều ở dưới chân cảm giác tràn ngập trái tim, nàng kích động đến vô pháp ngôn ngữ, nói năng lộn xộn nói, "A Giang Thành Không nghĩ tới nguyên lai nhà ngươi như vậy có tiền, cư nhiên có thể ở trung tâm thành phố mua lâu, vậy ngươi phía trước còn cố ý gắt ta. Nói ngươi là một cái bị phụ thân đuổi ra quốc tiểu tử nghèo. Hừ, ta không để ý tới ngươi. Kỳ thật nàng đã sớm biết, rốt cuộc đối phương chính là nàng trọng sinh phía trước liền nghe nhiều nên thuộc đại nhân vật, tướng mạo anh Tuấn, sự nghiệp thành công, là nàng đã từng ở kê hoa tâm trượng phu bên người khi, liền tha thiết ước mơ trượng phu loại hình. Tịch Giang Thành mỉm cười, cùng nàng lẫn nhau biểu kỹ thuật diễn, nói, tha thứ ta đi, ta hảo cô nương. Hắn bước đi tiến lên, ấm áp hơi thở rơi tại thiếu nữ khuôn mặt, ngữ khí tràn ngập rụ hống, chỉ cần chúng ta có thể đem ân minh lộc Tế đi xuống, ngươi liền sẽ lóa mắt đến tất cả mọi người nhìn chăm chú vào ngươi. Ta tưởng lúc ấy, ta khả năng sẽ ở cái này mái nhà, làm cho toàn thế giới mặt, đường đường chính chính về phía ngươi cầu hôn. Vừa nghe đến ở như thế lãng mạn xinh đẹp địa phương bị cầu hôn, cái nào nữ nhân chịu đựng được. Khương minh thấm cũng là như thế, nàng che lại mai con chạy loạn ngực, tim đập ra tốc nói, ta đây nên làm như thế nào đâu. Dù sao đem ấn minh lọc kéo xuống mã, là nàng sớm muốn làm sự, nàng cùng nam nhân quả nhiên tuyệt phối, đều cùng chung trí hướng. Nghe được thiếu nữ đáp ứng rồi, nam nhân mỉm cười, hết thể đều ở không nói gì. Đầu tiên, ngươi là người bị hại. Đây là ngươi có lợi nhất át chủ bài, ngươi muốn cho đại gia biết, hắn là ôm sai, cùng ân gia không hề huyết thống thiếu gia, ngươi mới là danh chính nôn thuận đại tiểu thư. Nam nhân như thế nói, Khương Minh thấm cái hiểu cái không gật gật đầu, lòng tràn đầy cho rằng nam nhân ở vì chính mình xuất đầu, liền chính mình bị đương thương xử cũng không biết. Thấy thế, nam nhân mỉm cười, thần sắc không chút để ý mà đùa bỡn trên tay nhẫn ban chỉ, suy nghĩ bay về phía nào đó quốc gia. Tuy rằng tuổi sắp xỉ, vốn không quen biết, nhưng có chút người tên gọi lại từ vừa sinh ra liền quanh quẩn ở bên thai hắn, vẫn luôn nhớ kỹ ở hắn đáy lòng. Tịch Giang Thành còn nhớ rõ, ở chính mình năm tuổi thời điểm, phụ thân hắn nắm hắn đi vào kia hải tử trước mặt, hy vọng hai người bọn họ có thể trở thành cả đời bạn tốt, hy vọng này phân hữu nghị có thể lâu lâu dài dài, làm nhà mình công ty hoàn toàn mà vượt qua cửa cửaải khó khăn. Hắn ngây thơ mở miệng mà đi vào kia hải tử trước mặt. Vương chính mình tay, còn chưa nói, đệ đệ ngươi cùng ta chơi đi. Cái kia đệ đệ lại quay đầu liền đi, thậm chí lôi kéo chính mình phụ thân ống quần, khuôn mặt nhỏ nâng lên, nghiêm trang nói, ba ba, ta không cần cùng cái này ca ca chơi. Cái kia phụ thân tựa hồ cũng thực dung tung chính mình hài tử, đem người nâng mông nhỏ bé lên, lạnh băng trong mắt hiện lên ấm áp, nói, vì cái gì à? Thêm một cái bằng hữu không hảo sao. Đứa bé kia để sát vào phụ thân bên hai. Ngoài thanh mại khí mà nhỏ giọng nói, ngươi xem cái kia ca ca đôi mắt, cùng lang giống nhau, ta không nghĩ về sau bị cắn ngược lại một cái a. Vậy được rồi. Hai tử phụ thân gật đầu đáp ứng rồi, tựa hồ đối với chính mình bốn tuổi tiểu nhi tử, không có chút nào hoài nghi. Lưu lại hắn không dám tin tưởng mà đứng lặng tại chỗ, vươn tay che khuất chính mình con ngươi, kia hài tử nói chuyện thanh âm thực quyển chuyển nhẹ nhàng, tựa như chim nhỏ giống nhau non nớt, người khác cơ hồ nghe không rõ. Nhưng hắn từ nhỏ nhĩ lực ngại bén, nghe được rõ ràng. Đối với kia hải tử nói, hắn mê hoặc địa tâm tưởng, đứa bé kia vì cái gì nói như vậy. Nói hắn đôi mắt giống lang giống nhau, ý tứ là hắn tương lai sẽ phản bội, cho nên cũng không nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu Đây là cỡ nào vớ vẩn lý do A, cứ như vậy đem hắn xa xa đẩy ra. Thượng vị giả cự tuyệt một cái có việc cầu người giả lý do, đều lại như thế tùy ý thả hoang đường sao. nam hải cười Thẳng đến sau lại năm tháng đi qua, hắn râm lên rất nhiều cùng cha khác mẹ huynh đệ thượng vị sau, tịch giang thành mới phát hiện, kia hài tử năm đó phán đoán là chính xác, hắn trong xương cốt chính là chạy bạc tình lén cốc huyết, phản bội một cái bằng hữu, thật đúng là chính là hắn sẽ làm ra sự. Đứa bé kia năm đó liền xem thấu hắn, đối phương từ nhỏ liền không giống người thường, vì thế mới có thể ở chính mình 20 tuổi thời điểm, liền sống thành mọi người trong lòng lý tưởng bộ dáng. Thân là tuổi trẻ nhất phu ông, kia hải tử phong cảnh bờ bãi, kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng đồng thời lại đầy bụng tài hoa, cực phú mị lực, đối phương lúc trước một câu cử tuyệt nói, là có thể làm hắn bị thất vọng phụ thân xua đuổi xuất ngoại, cơ nào hiền hách. Mười mấy năm sau về nước, kia hải tử trong mắt càng thêm không có bóng dáng của hắn, phỏng trừng liền hắn tên họ, đều chưa từng lưu lại ấn tượng. Nhưng hắn lại đem đối phương nhớ cả đời, hắn tưởng, nếu có cơ hội... Hắn tưởng chính miệng nói cho đối phương, nếu là người, ta có lẽ cả đời đều sẽ không phản bội. Kia hải tử sẽ như thế nào trả lời, là nhướng mày kiên trì chính mình lúc trước phán đoán, vẫn là nghi hoặc mà nhìn hắn, không biết hắn là ai. Cẩn thận nghĩ đến, có lẽ là người sau khả năng tính chiếm đa số. Thịch Giang thành cười. Không quan hệ, dù sao kia hải tử trong mắt sớm hay muộn sẽ có hắn. Nếu thân phận là một cái cường hữu lực đối thủ cạnh tranh, Tổng hội ở đối phương cảm nhận chung có được tên họ đi. Thâm chịu nam nhân ủng hộ, Khương Minh thấm hành động lực phi thường nhanh chóng, hoàn toàn đem chính mình thân mụ cấp vứt đến sau đầu, vội không ngừng liền chạy tới báo xã, nặc danh gửi bài tin tức này. Vì thế cơ hồ là nháy mắt, ấn minh lộc chân thật thân thế liền cử quốc đều biết, như ở đại dương mênh mông biển rộng trung đầu hạ một viên, toàn vóng một mảnh ô lên. Bắt quái bi văn, giữa 18 năm hải tử không phải chính mình loại. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ân vân cửu nên như thế nào rứt bỏ. Ở hào môn biệt thự khóc, vẫn là ở xóm nghèo cười, dưỡng ân cùng sinh ân, tiểu ân tổng sẽ như thế nào lựa chọn. Đổi tử dèm pha sau lưng, nghi làm người thao tác. Quốc sĩ vợ chồng công nhân viên dã tâm quá lớn. Này đó tiêu đề một cái so một cái bác người trong mắt, ân minh lộc công ty thậm chí còn bị phóng viên cấp xâm lớn hắn lúc ấy đang ở mở họp quay chung quanh tiếp theo quý tì. Đối công nhân nhóm tiến hành ủng hộ, kết quả phòng họp lại vọt vào một đống khiêng đoạn pháo phóng viên truyền thông. Bọn họ chuẩn xác không có lầm mà tìm được ân minh lộc, sợ chính mình đã muộn một bước, vội vàng đẩy ra đẩy mặt khiếp sợ công ty công nhân, đem mịp rồ phổn đưa qua, mau ngữ liên châu nói, tiểu ân tổng, chúng ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Ngươi thật sự không phải ân gia thân sinh từ sao? Xin hỏi ngươi biết, ngươi thân sinh cha mẹ là ai sao? bọn họ chỉ là bình thường quốc sĩ công nhân viên chức ngươi sẽ cùng bọn họ tương nhận sao? Ngươi có thể hay không ghét bỏ bọn họ? Không thể kế thừa ân gia hàng tỷ gia sản, ngươi tiếc nuối sao? Này đó phóng viên thế tới dào dạn, đem lò xưởng công nhân nhóm đều làm ông, nhưng theo bọn họ ngươi một lời ta một ngữ, khâu ra toàn bộ chân tướng sau, công nhân nhóm cũng lâm vào khiếp sợ bên trong, bọn họ lao bản không phải ân gia thân sinh tử, tuy rằng trước đây sớm có nghe thấy. Nhưng vẫn luôn chưa kinh chứng thực, nguyên lai chuyện này là thật sự. Không nghĩ tới chính mình cư nhiên không phải chân chính nhà giàu số một chi tử, bọn họ lao bản hẳn là thực thương tâm đi. Chính như mọi người suy nghĩ giống nhau, bọn họ đều cho rằng thiếu niên sẽ khiếp sợ, sẽ khổ sở. Thiếu niên nhắm mắt lại, lông mi gắt gao mà rung động, phảng phất bị các phóng viên ép hỏi, vô pháp thừa nhận tin tức này trọng lượng, đỡ cái bản thân thể ở lung lay sắp đổ. Thấy thiếu niên như thế, Các phóng viên trong lòng sẹt qua một kia không đành lòng, chụp ảnh tay một cái chớp mắt tạm dừng, nghĩ thầm không bằng chính mình liền đến đây là ngăn tính. Nhưng không nghĩ tới thiếu niên cuối cùng lại đứng thẳng thân thể, đen nhánh đôi mắt mở, ngự khí trầm trọng nói, nếu bị các ngươi phát hiện, ta đây cũng chỉ có thể. Chỉ, chỉ có thể thế nào? Các phóng viên như người được bạo điểm, mở to hai mắt, vừa định ép hỏi, thiếu niên liền lắc đầu thở dài nói, ai? Về sau không thể lại khoe ra chính mình là phú nhị đại, chỉ có thể tự xưng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng phú nhất đại. Các phóng viên thất ngữ, này đều khi nào, như thế nghiêm túc trường hợp, ngài có thể không trang bước sao. Nhưng thiếu niên ngay sau đó nâng lên đôi mắt, như một ông thâm thúy mặc đàm, đối phương thanh âm thanh lãnh đến nội ân gia hàng tỷ gia sản, ta vì cái gì muốn tiết nối. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, ta sinh thời, còn kiếm không đến cái này số sao? Đương nhiên không phải. Các phóng viên há mồm vừa định phản bác, nhưng cẩn thận ngẫm lại giống như cũng không tật xấu. Gia sản loại đồ vật này, cầm trong tay một cái mỗi ngày hốt bạc lộc sưởng, nhân gia sớm hay muộn có thể tránh đến sự tình, vì cái gì muốn tiếc nuối. Bảo không chuẩn ân gia mới nhất tiếc nuối, bồi dưỡng người thừa kế bay, khóc cũng chưa địa phương khóc. Nhưng cái này trả lời căn bản không hề bạo điểm, hoàn toàn không ấn cốt chuyện phát triển, bọn họ căn bản không muốn biết này đó. Bọn họ chỉ muốn biết, ân minh lộc biết chính mình không phải ân vân cựu thân sinh hài tử sau, có thể hay không hình tiêu mảnh rẻ, thần sắc cảm đạm, có thể hay không lo lắng cho mình bị đuổi ra đi, có thể hay không đối chính mình chiếm cứ người khác cả đời mà tâm sinh ấy nấy, Nhưng không chờ bọn họ tiếp tục vấn đề, khoan thai tới muộn các nhân viên an ninh liền chạy tới, cầm trong tay cảnh côn, đầy mặt hung thần ác sát, tựa hồ bọn họ dám ở bước bước một câu, liền côn bổng hầu hạ. Các phóng viên túng, chạy trối chết. Nhìn phía công nhân, ân minh lộc bình tĩnh mà gõ gõ cái bản, nói, công sự là công sự, việc tư là việc tư. Đại gia không cần bị nhiễu loạn cảm xúc, hiện tại tiếp tục mở họp. Ai, lão bản như vậy chấn định sao? Công nhân nhóm đều phản ứng không kịp, lúc này trong đám người có một cái cơ linh kế hoạch kéo đồng sự một phen, nhỏ giọng nói, mau ngồi xuống mau ngồi xuống, ân thị thế nào cùng chúng ta có cái gì quan hệ? cho chúng ta phát tiền lương chính là lão bản, lại không phải ân thị. Lời này vừa nói ra, mọi người phảng phất bị đánh thức lục tục hoàn hồn, về tới chính mình tại chỗ, cũng đúng, lộc xưởng là lộc xưởng, ân thị là ân thị, đây là hai cái từng người độc lập xí nghiệp, bọn họ dựa lộc xưởng mà sống, lại không phải ân thị. Hơn nữa vô luận lão bản thân thế hay không có vấn đề, đây đều là lão bản việc tư, cũng cùng bọn họ không quan hệ. Thấy hỗn loạn hội nghị nhanh chóng trở về ngay ngắn trật tự, Ân Minh Lộc vừa lòng gật gật đầu, khóe miệng gợi lên tươi cười. Vừa lúc lúc này ánh mặt trời từ u ám sau lộ ra, xuyên thấu qua cửa kính chiếu rọi ở thiếu niên trên mặt, lộ ra một cổ tự tin dâng trào khí thế. Chúng công nhân hốt hoảng mà nhìn chủ vị thượng kia khuôn mặt tuổi trẻ lão bản, có một loại ảo giác, phảng phất lão bản sớm đoán được sự tình hôm nay sẽ phát sinh. Trong dự đoán hỗn loạn bất an không có tiến đến lấy tiền làm việc người rất không vừa lòng. Ngầm bốn phía tản công ty muốn giảm biên chế tin tức, một ít không rõ nguyên do nhân tâm hoảng sợ, nhưng thực mau tiểu lão bản liền đứng dậy, bắt được kia mấy cái đục nước béo cò công nhân, thuận tiện đã đi rồi một ít nhân cơ hội đánh cắp máy chơi game mật nằm vùng sau, sao động mới dần dần bình tĩnh trở lại. Từ Ân Minh Lộc bản tôn nơi này đào không đến cái gì bảo điểm, thậm chí một gần người đã bị bảo an đuổi đi, nhưng những cái đó tiểu báo phóng viên nhưng không có từ bỏ. Kheo một khúc công tử ân minh lộc đã từng lao sư các bạn học xuống tay, hy vọng có thể khai quật đến một ít thú vị tin tức, thí dụ như đã từng chân tướng còn không có buộc phát ra tới khi, ân minh lộc kiêu ngạo ương ảnh, khoe giàu thanh nghiện, có lẽ còn lợi dụng quyền thế ức hiếp đồng học, hiện tại cư nhiên bị chứng thực không. Phải nhà giàu số một thân sinh tử, người này sinh có phải hay không thực vào mặt? Những cái đó đồng học sẽ như thế nào đánh giá? Vui sướng khi người gặp họa vẫn là ngầm có ý đồng tình. Làm đã từng nhất tiếp cận thiếu niên bạn bè thân thích, bọn họ nhất có quyền lên tiếng, chỉ cần từ bọn họ trong miệng nói ra một câu ân người nào đó ngại bần ái phú, tính cách bất hảo, kia cơ bản là có thể chủ ý đã chết. Nhưng không nghĩ tới những cái đó đồng học đều là như thế này đánh giá. Ân đồng học người khác thật sự thực hảo, thi đại học trước đem chính mình bút ký đều chia chúng ta, làm chúng ta toàn ban đều khảo rất khá. Ước chừng có hơn 30 cái thi đậu chính mình ái mộ trường học đâu. Ở hắn phía trước, ta chưa từng gặp qua hắn như vậy hiền hòa Phú Nhị Đại, cùng chúng ta cùng nhau ngồi giao thông công cộng tế tàu điện ngầm, ăn nướng bờ bờ cờ loát xuyến, chưa bao giờ bởi vì chính mình trong nhà có tiền mà đắc ý giàu rạt. Hắn liền tính không phải Phú Nhị Đại thì thế nào? Hắn hiện tại cũng rất lợi hại, Phú Nhất Đại có thể so Phú Nhị Đại phong cách nhiều. gia thế bối cảnh lại không quan trọng. Liền tính nhân đồng học không phải ân gia đại thiếu gia, bằng đối phương bản lĩnh khẳng định cũng có thể xuất đầu. Người này lời thề son sắt, ngươi nhìn xem thi đại học trạng nguyên nhiều như bức à, còn sẽ thiết kế trò chơi đâu, đầu hóc hảo còn có tài hoa, nhiều lợi hại à. Không có thân sinh huyết thống thì thế nào? Minh Lộc đồng học hắn ba ba đối hắn nhưng hảo, ta cùng Minh Lộc cùng trường mười mấy năm, mỗi một năm hắn ba mặc kệ lại vội, đều sẽ tới trường học cho hắn họp phụ huynh cho nên liền tính không phải thân sinh, hắn ba khẳng định cũng thực yêu hắn. Các ngươi lại như thế nào châm ngòi ly gián, đều lay động không được nhân gia mười mấy năm phụ tử cảm tình lạm. Ta biết không nên ở sau lưng nói bậy người khác nói bậy, nhưng là cùng ân đồng học ôm sai rồi khương đồng học, nàng người này mới nhân phẩm không tốt, nàng đối nàng cha mẹ nhưng hỏng rồi. Phỏng vấn đến này đó ghi chép, nên danh tiểu báo phóng viên không lắm vừa lòng, thâm giác không hề mánh lưới cùng bạo điểm. Ở những cái đó đồng học trong miệng, ân minh lộc quả thực là chân thiện mỹ hóa thân, ngược lại là cái kêu ôm sai rồi thật thiên kim thu một đống, vì thế liền chính mình cắt câu lấy nghĩa một thiên văn trường, tỉ như ân minh lộc phía trước ỉ thế hiếp người, đối lao sư đồng học nặng thì nhẹ mắng vũ nhục, nặng thì quyển cước tương thêm, ngày thường lấy hảo môn con cháu tự. Cho mình là, thích nhất cùng những cái đó không đứng đắn người ghé vào cùng nhau chơi, hiện giờ thân thế một sớm bại lộ. Về sau không bao giờ có thể tiêu xài tiêu ngạo, sợ là phải bị đuổi ra đi, kẹp chặt cái đôi làm người, lộc sưởng cùng hắn ngày mai nên đi nơi nào đâu. Kết quả mới vừa phát ra đi, lập tức đã bị vả mặt. Ân Minh Lộc Lão sư đồng học sôi nổi đứng dậy, đối nên danh phóng viên khẩu phạt bút chú nói, Ngươi sao lại có thể như vậy luận viết, Ân Minh Lộc đồng học là cái hảo hài tử, hắn như vậy thiệt lương, như vậy hữu hảo, như vậy điệu thấp, lại không có làm sai chuyện gì. Cha mẹ kia bối ơn oán vì cái gì muốn hắn tới toàn lực thừa nhận. Các ngươi này đó phóng viên không cần lão nhằm vào hắn, không cần hạt viết cái gì từ không thành có báo chí đưa tin, chọc nóng nẻ chúng ta, chúng ta chính là sẽ cáo ngươi Nga. Còn có một ít cùng ân minh lộc quan hệ giống nhau hảo môn công tử, chính là báo chí thượng thường xuyên bị tiểu báo chụp lén, phao người mẫu khai xe thể thao những cái đó chủ nhân, cũng đi theo phát ra tiếng. Theo ý ta tới, Ân Minh Lộc căn bản là không giống cái Phú Nhị Đại, làm người ngoan thật sự. Từ nhỏ liền nghe lời, hắn ba cùng ca thực thích hắn, hận không thể đem đồ tốt nhất cho hắn. Bọn họ cũng không muốn chúng ta những người này đi tìm hắn chơi, bởi vì cảm thấy chúng ta sẽ dễ hư hắn. Đây cập này, này đó Phú Nhị Đại sắc mặt vô tội hàng vỉa hè tay tỏ vẻ kỳ thật bọn họ suy nghĩ nhiều, nhân ra chính là cái ngoan bảo bảo, chúng ta căn bản mang bất động. Các ngươi nhưng đừng trăng ngồi chẳng sợ ôm sai rồi, nhân gia cùng cha cảm tình cũng hảo thực đâu. Sự thật cũng là như thế, ân vân cựu ở tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm, nhắc tới nhi tử ân Minh Lộc đã từng gây dựng sự nghiệp mưu trí lịch chính khi, đầy mặt ý cười nói, ta nhi tử đâu, ta duy trì hắn khai công ty game, hắn ngay từ đầu nói là hứng thú, ta liền duy trì hắn buông tay đi làm. Phóng viên Liễu lơi nói, ngươi thật là khai sáng phụ thân, nghe nói ngài lúc trước cho hắn 700 triệu đầu tư. Nói có thể tùy tiện mệt rớt, phải không? Ân vân cựu nói, đúng vậy, ta nguyên lời nói là cho phép hắn thất bại, nhưng hắn không thể sau khi thất bại bỏ không đứng dậy. Ta cho hắn đường lui là, nếu làm không tốt, phải hồi ân thị kế thừa gia nghiệp. Nhưng hắn tựa hồ cũng không vui kế thừa ta công ty, một hai phải đem trò chơi làm to làm lớn, một kiếm tiền liền lập tức đem lúc trước 700 triệu gấp 3 còn đã trở lại. Tư cập này... Ấn vân cựu tựa hồ đối con trai độc nhất phản nghịch tỏ vẻ bất đắc dĩ. Mẹ nó, làm lao cha cho phép nhi tử 700 triệu đầu tư tùy tiện mẹ rớt, liền hy vọng đối phương sống thất bại, ngoan ngoãn trở về kế thừa gia nghiệp, đương nhi tử vì không trở về nhà kế thừa gia nghiệp, một hai phải đi lăn lộn công ty game, sau đó còn thành công. Đây là cái gì bức vương phụ tử, hán toan. Phóng viên cảm thấy chính mình mau phỏng vấn không nổi nữa, vì thế chạy nhanh thay đổi vấn đề. Gần nhất một phần giờ N.A. kiểm tra đo lường báo cáo truyền lưu cực quảng, nói kia tiểu ân tổng kỳ thật cùng ngài không có huyết thống quan hệ, xin hỏi chuyện này ngươi cảm kích sao? Nhân gia đều không phải ngươi thân sinh, biết chân tướng sau, ngươi còn có thể tiếp tục cái ngươi nhi tử sao? Ngươi chính là giúp nhân gia dưỡng mười mấy năm nhi tử, tuy là ân tổng khí độ hơn người, nói vậy chuyện này cũng không thể nhận đi. Quả nhiên ân vân cửu sắc mặt nháy mắt lãnh đạm, đã làm cha mẹ đều biết. Mặc kệ cùng chính mình hay không huyết thống tương liên, thân thủ nuôi nấng một cái hài tử sau, một ngày vi phụ, cả đời vi phụ. Chúng ta chi gian cảm tình sẽ không đã chịu ảnh hưởng, ta cũng chỉ đương hắn nhiều một đôi cha mẹ. Lúc trước biết chân tướng sau, hắn chính là sợ hãi Minh Lộc trở lại thân sinh cha mẹ bên người, từ đây bỏ ân gia mà không màng, còn hảo thiếu niên quyến luyến ân gia mười mấy năm cảm tình, cũng không có đi. Hiện tại thiếu niên thon gầy trên vai gánh vác ơn khương hai cái gia đình, nỗ lực cân bằng này hết thảy, hắn cũng không có gì không hài lòng. Ân vân cựu khẩu khí rất kém cỏi, liền kém không đối phóng viên nói, đây là nhà của chúng ta sự, dùng đến các ngươi khoa tay múa chân. Phóng viên quả nhiên bị do sợ, lắp bắp nói, kia ngài không cảm thấy, đối cái kia ôm sai đến bình dân già thân sinh nữ nhi không công bằng sao? Ân vân cựu cười lạnh, nếu ngươi biết nàng thân sinh mẫu thân làm cái gì sau, ngươi liền không cảm thấy. Các nàng nếu không an phận, hắn cũng không cần thiết cho các nàng lưu cái gì mặt mũi. Này có ý tứ gì? Tổng cảm thấy Ân tổng muốn tuân ra cái gì đại liêu dường như, phóng viên tinh thần phân chấn, ánh mắt sáng quắc mà đem mịt rộ phồn để sát vào. Vốn dĩ An Mỹ Quân đang ở trong nhà cùng em Dâu Mị Phương cãi nhau xé bức, đối phương ôm đại béo tiểu tử, tư thái uy phong mà ngồi ở trên sofa cười nhạo nàng, "Tỷ tỷ a, ngươi không phải nói minh thẩm kia khuê nữ trở về hào môn sao?" Sẽ tiếp ngươi cái này thân ngụ đi hưởng phúc sao? Như thế nào nửa năm cũng chưa thấy nàng tới tìm ngươi vài lần. An Mỹ quân bị nói được không mặt mũi cưỡng chế hỏa khí nói, nàng ngày thường đội, không có thời gian tới gặp ta, này thực bình thường. Chờ nàng không, ta cho nàng gọi điện thoại, ngươi liền sẽ lại đây. Câu này nói thật là lừa mình dối người, em dâu Mỹ Phương nghe xong cũng giả làm chính mình tin, cười khẽ vài tiếng, đùa với nhi tử nói, ta liền nói hai tử vẫn là đến dưỡng ở chính mình bên người, chính mình dưỡng cảm tình mới thân, bằng không thi đậu đại học, quanh năm suốt tháng đều không tới thấy thân mụ vài lần, liền sinh hoạt phí cũng không cho, sinh cũng cùng bạch sinh giống nhau, còn không bằng một cây chảy gỗ. Ai, có chút người còn không bằng lúc trước, hảo hảo bắt lấy người khác nhi tử dưỡng đâu, bằng không như thế nào sẽ lưu lạc đến bây giờ, trên danh nghĩa nhi tử không có, liền thân sinh nữ nhi cũng bồi, thật sự hảo thảm đâu đều ngao thành rau kim châm về sau cũng không ai cho nàng quăng ngã buồn. Ngươi nói có phải hay không cái này Lý A tiểu bảo nữ nhân bắt lấy nhi tử tay múa may vài cái Tiểu Nam hài nghiêng đầu chớp chớp mắt hiển nhiên không biết chính mình mẫu thân đang nói cái gì nhưng vẫn như cũ ngoan ngoãn mà phối hợp nói đúng vậy này hai mẹ con kẻ sướng người hoa làm an Mị quân tức giận đến không được nàng sắc mà tâm trầm lại càng không có thể phản bác. Bởi vì nàng tình cảnh sắc thật như thế, nàng vốn tưởng rằng khuê nữ Khương Minh thấm trở về ân gia, liền sẽ đối xử tử tế nàng cái này thân sinh mẫu thân, liền tính không đem nàng nhận được bên người, cũng sẽ mỗi tháng cho nàng gửi điểm sinh hoạt phí. Rốt cuộc đều là ân gia đại tiểu thư, ngày thường mặc vàng đeo bạc, chẳng hình siêu xe đều là bình thường, chỉ cần khe hở ngón tay lộ một chút, đều cũng đủ nàng sống được tư dễ chịu nhận. Nhưng Khương Minh thấm cũng không có. Quanh năm suốt tháng chỉ có yêu cầu nàng khi, mới tìm tới cửa, còn lại thời gian vô luận an mỹ quân như thế nào gọi điện thoại, đều kêu không đến người, không phải sự tình vội chính là không có thời gian, nhưng nàng mụ mụ nghe được điện thoại kia đầu đánh bài cùng chạm cốc thanh âm. Làm người vừa nghe liền biết, cái gì đọc sách vội không thể phân thân, đều là lấy cớ thôi. An mỹ quân nóng nảy, nàng cũng không phải một hai phải khuê nữ bồi nàng, nhưng ngươi liền tính bồi không được ta, ngươi cấp mẹ gửi điểm tiền. Làm mẹ cũng đi theo thể diện thể diện thật tốt ta, lại khương minh thấm liền điểm thực tế hành động đều không có. Không chờ an mỹ quân mở miệng đòi tiền, thiếu nữ liền trước tiên khóc lóc kể lể chính mình nghèo, nói chính mình không bằng ân minh lộc chính mình làm buôn bán giàu có, ân gia người lại trọng nam kinh nữ, bất công đến không biên nhi, nàng ăn nhờ ở đậu quá, tựa như đồng ruộng héo bẹp cải thịa, cỡ nào cỡ nào gian nan. Chính mình ngày thường ăn mặc cần kiệm, Đặt mua trang phục khi mua căn son môi đều phải châm trước luôn mãi, liền vì duy trì chính mình thiền kim tiểu thư thể diện, không thể ra cửa liền rơi xuống khí thế. Tóm lại một câu, tiền loại đồ vật này ta chính mình đều không đủ dùng, sao có thể đều cho người đâu. Ngay từ đầu an Mỹ quân là thật tin, kết quả chỉ chớp mắt liền ở mộ âm phần mềm thượng phát hiện một cái tiêu thấm tiểu thư Bạch Phú Mỹ khoe dầu video, nên danh Bạch Phú Mỹ ở mô quốc tế Mỹ trang thẻ bài môn trong tiệm. Tìm nhân viên cửa hàng điên quầng thi sắc từ lửa cháy lam kim đến mị hoặc rượu hồng, ở chính mình trắng non cánh tay thượng vẽ ước chừng 3-40 nhiều nói sắp thái diễm lệ cầu vòng chọc đến nhân viên cửa hàng đầy mặt không kiên nhẫn, nỗ lực cười làm lành sau bạch phú. Mỹ cười duyên, một hơi đem phía trước thử sắc hảo toàn mua, nhân viên cửa hàng lập tức tươi cười dạng dỡ tương phản video. Nhân cái này thẻ bài son môi một chi ước chừng muốn 2 ngàn, Nên danh nữ tử xa hoa hào hoa xa xỉ trình độ lệnh không ít vong hưu tấm tắc ra tiếng, thuận tiện tỏ vẻ xem nhân viên cửa hàng cũng không kiên nhẫn đến ân cần biến sắc mặt cũng thực hạ giận, vì thế này video ngắn phát hỏa. Nên danh bạch phú Mỹ toàn bộ hành trình không có lộ mặt, nhưng an mị quân là như thế nào hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái liền nhìn ra kia mắt đều không nháy mắt mùa 340 chi son môi video nhân vật chính. Chính là nàng kia luôn miệng nói mua căn son môi đều phải châm trước luôn mãi thân sinh nữ nhi. Càng đừng nói nên danh bạch phú Mỹ tài khoản hạ, còn có mặt khác khoe giàu video. Cái gì không có tiền cho nàng cái này thân mụ hối sinh hoặc phí, đều là lấy cớ mà thôi. An Mỹ quân thiếu chút nữa bị khí ngất xỉu, mệt nàng cực cực khổ khổ ở ân vân cựu trước mặt diễn kịch, liền vì nữ nhi một ngày kia có thể hồi hàm môn, làm chính mình tương lai sinh hoạt có bảo đảm nhưng khương minh thậm chính là như vậy hồi báo nàng ở không có tiền sự tình bại lộ sau thiếu nữ thậm chí liền nàng điện thoại đều không tiếp tiếp cũng lập tức lấy đừng lại gọi điện thoại lại đây phụ thân sẽ không thích ta và người tiếp xúc vì tử nữ khí bén nhọn thái độ lánh đạm mà treo tư thái giống đủ một con mười thành mười lục thân không nhận bạch nhã lang làm nàng từ nhỏ đến lớn vì đối phương ngậm đắng nuốt cay trả giá hết thề ném đá trên sông làm an mỹ quân trong lòng thầm hận Rồi lại không hề biện pháp Chỉ có thể từng ngày háo Liên trông cậy vào nữ nhi ngày nào đó tâm tình hảo Chủ động cho nàng gọi điện thoại Hôm nay cũng là Liên ở nàng bị em dâu toan vài câu Nàng trong lòng nghẹn đến mức hoảng Thiếu chút nữa kìm nén không được chính mình hỏa khí Tưởng xông lên đi đánh nhau thời điểm An gia trùng cửa tiếng vang lên Nàng tính tình không hảo mà giống lên câu Ai a, Lại không giải trí nhớ Ra cửa lại không mang theo chìa khóa giống song Lê dép Lê đi mở cửa kết quả lại bị ngoài cửa một đám thân xuyên chế phục thân hình cao lớn uy vũ nam nhân cấp dọa tới rồi đặc biệt là đối phương còn riêng hướng về phía nàng sáng một chút giấy chứng nhận này nhóm người phía sau còn đứng không ít đẩy mặt nghi hoặc xem diễn hàng xóm lắng dịu rõ ràng trong tay còn sách theo một đống rau dưa lại không vội mà về nhà nấu cơm tựa hồ muốn biết An gia phát sinh chuyện gì An Mỹ quân thân mình run run run run môi Cường bài trừ một nụ cười, "Cảnh sát đồng chí, các ngươi có phải hay không tìm lầm người?" Tuy nói như thế, nhưng nàng trong lòng có bất hảo ý niệm sẽ qua, một lòng bùm bùm ở kinh hoàng, trên mặt ngăn không được chột dạ. Em Dâu Mỹ Phương cũng tò mò mà thăm quá mức tới, nàng trong lòng lực còn ôm loa, nhìn thấy này tư thế cũng bị hù nhảy dựng, thiếu chút nữa đem Nhi tử cấp gắng ngã. Người một nhà ngày thường sẽ bước về sẽ bước, cảm tình không hòa thuận về không hòa thuận. Không biết sao lại thế này cảnh sát tìm tới muốn tới, đột nhiên liền đoàn kết. Em dâu Mỹ Phương hoảng hốt, thét trói thay đổ ở cổ họng, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không cấp công công cùng lão Công gọi điện thoại báo tin khi, liền phát hiện vừa mới còn ở cùng nàng đấu võ mồm an Mỹ quân bị mang đi. Nàng hoàn toàn hoang mang lo sợ, bắt điện thoại cấp lão Công. Kết quả ở biết được lão Công giờ phút này cũng ở cục cảnh sát tiếp thu điều tra, mà ở tam giác bệnh viện làm phụ khoa chủ nhiệm đại cứu công cũng ở phía sau. Nàng nhất thời trợn tròn mắt, ôm nhi tử chân tay luôn uống, trong lòng một trận thật lớn sợ hãi, tổng cảm thấy cái này ra như vậy muốn tan. Mà nàng còn trẻ, tiểu bảo cũng mới 3 tuổi, thành phố học khu phòng tháng trước vừa mới phó xong rồi đầu phó, dư lại mỗi tháng ấn bốc còn không có dao. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Tâm hoàng ý loạn nữ nhân không phát hiện, vây xem an mị quân bị mang đi trong đám người, khương gia người chạm đến rất xa, lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào này hết thảy thẳng đến An Mị Quân lên xe, mới chậm rãi từ ngực phun ra một hơi. Phảng phất mấy ngày nay nhớ nhung suy nghĩ, rốt cuộc có thể bông. Cùng ngay bữa tối, Ân Minh Lộc ở Khương gia hưởng dụng, không khí hòa thuận vui vẻ. Khương Thạch vợ chồng thực ăn ý mà không có đem chuyện này nói cho Tiểu Nhi Tử. Tiểu Nhi Tử có khả năng về có khả năng, nhưng từ nhỏ cũng không lớn lên ở bọn họ trước mặt, bọn họ tổng cảm thấy đối phương tuổi còn nhỏ, cho nên cũng không muốn cho đối phương biết. Thế gian này ôi chọc. Khương Thạch cho chính mình rót ly tiểu rượu, chất lỏng trong suốt đảo tiến cái ly tiếng vang thập phần dễ nghe. Thiếu niên mắt trông mong mà nhìn, nhìn không được cũng đẩy đẩy chính mình cái ly, thèm nói: Ba, ta cũng từng uống. Ở ân gia, hắn địa vị thấp nhất, chẳng những ngày thường không thể tiến ân trọng nguyên hầm rượu, còn không thể tặng rượu, chỗ uống ân vân cửu chân quý rượu vang đỏ. Nghe được tiểu nhi tử làm nũng, Khương Thạch ngồi thẳng thân mình, nhìn nhìn thê tử ở phòng bếp thân ảnh, mới như làm tật. Lén lút mà cấp tiểu nhi tử mãn thượng một ly, nhỏ giọng nói, mau uống mau uống, đừng cho mẹ ngươi nhìn đến. Ấn Minh lộc vội gật đầu không ngừng, phùng một chén nhỏ rượu sái, chạy nhanh nhấp một ngụm, cay rượu nhập hầu, lập tức vui sướng đến meo lại mắt, phảng phất ở uống cái gì quỳnh tương ngọc dịch, uống xong sau, còn nhỏ tiểu mà đánh cái rượu cách. Làm Khương Minh liêu rất là bất đắc dĩ, nhưng thấy đệ đệ tâm tình hoàn toàn không chịu ảnh hưởng sau, cũng nhịn không được khỏe miệng rơ lên. Trấn Ai lạc định sau, hắn tổng cảm thấy là thời điểm đem năm đó cố ý tiếp cận thiếu niên sự nói thẳng ra, bởi vì hắn đến nay còn nhớ rõ, thiếu niên phát hiện chính mình cấp dưới diêu thân nhảy biến thành chính mình thân ca ca sau, chính là đem chính mình khóa ở trong phòng hội nghị, không ăn không uống suốt một cái buổi chiều, kỳ thật thực vui sướng mà tiểu cảng chân cùng nam thần nói chuyện tiếng đâu, cặp kia sáng ngời đôi mắt cũng mất đi ngày xưa thần thái, tựa hồ một chốc vô pháp tiếp thu, cuối cùng mới nỗ lực thuyết phục chính mình. Đây là trời cao chú định duyên phận. Nhưng kỳ thật cũng không phải trùng hợp, cũng hoặc là duyên phận, là hắn cố ý vì này. Thiếu niên mê mang con mắt, nói, ca, ngươi là nói kỳ thật ngươi rất sớm sẽ biết. Khương Minh liêu gật gật đầu, nhưng ta không có ác ý. Lúc ấy hắn chỉ nghĩ ly đệ đệ gần một chút, cho dù là từ một người nhỏ nhỏ trò chơi kế hoạch bắt đầu đều cam tâm tình nguyện, kết quả không nghĩ tới này khoảng cách có thể như thế gần. Hắn có thể mỗi ngày buổi sáng cùng trạng vạng đều nhìn đến thiếu niên hoạt bát gương mặt tươi cười, có thể lấy trợ lý thân phận chiếu cố đối phương ẩm thực cuộc sống hàng ngày, thậm chí có thể đi theo ở thiếu niên bên người, duyệt biến xã hội thượng lưu phong cảnh. Hắn sớm đã cảm giác sâu sắc hạnh phúc. Nga thậm chí còn có thể tại đối phương cùng cái kia họ sở đại minh tinh gặp mặt khi trộm cắp tân vân cửu mật báo. Khương Minh liêu mỉm cười. Ta ngay từ đầu tiếp cận ngươi xác thật có mục đích, ta không nghĩ lại gặp ngươi. Lừa gạt như vậy một cái hồn nhiên hài tử, làm đối phương nhìn về phía chính mình ánh mắt tràn ngập tín nhiệm, khương minh liêu vẫn luôn là ấy nấy, thuật tiện nhân cơ hội này nói ra chính mình vẫn luôn tưởng nói trong lòng lời nói, ngươi hiện tại thực thành công, ngươi trợ lý đoàn đội ước chừng có hơn 10 người, mà ta tư lịch cùng năng lực không đủ, nhưng vẫn đảm nhiệm ngươi thủ tịch trợ lý, giúp ngươi xử lý tài chính cùng sự vụ, ta dần dần cảm thấy cố hết sức, vì thế ta tưởng, cùng với... Người sự nghiệp bánh kem càng làm càng lớn sau, phát hiện ta cái này ca ca dần dần vô pháp đảm nhiệm, không bằng hắn hiện tại chủ động nói ra từ trước. Hơn nữa hắn lúc ban đầu đi vào thiếu niên bên người, cũng không có nghĩ tới có thể bằng cái này thân phận được đến chỗ tốt. Nhưng theo thiếu niên công ty, từ một trăm hào người quy mô nhỏ đến bây giờ mấy vạn đại quy mô, thời gian mỗi một phân mỗi một giây lăn lộn đều phản phất phát ra tiền tài ở va chạm Mỹ diệu thanh âm. Hắn tâm không có khả năng không vì này nhảy lên, nhưng hắn càng sợ hãi kia hải tử sẽ ngộ nhận vì chính mình là bởi vì này đó ít lợi mà tiếp cận. Người một nhà công bằng sau, ân minh lộc nhưng thật ra càng thêm yên tâm, hắn không hề phú thiếu ra cái giá mà nết lên chân bắt chéo, một đôi kẹp ngón chân dép lão run đến vui sướng, hắn lại cho chính mình trộm đổ một ly tiểu rượu, mới nói, ca, tới ta bên người hai ba năm, ta đã sớm nhìn ra ngươi tin tưởng không đủ. Ngươi vẫn luôn cảm thấy chính mình không có tư lịch, không có kinh nghiệm, năng lực không được, mỗi ngày hận không thể ở trong công ty tăng ca đến đêm khuya, vì thế đến nay đánh. Quang Côn, nhiều ít nữ công nhân sau lưng đều chửi thầm ngươi là căn chỉ biết công tác đầu gỗ, ngươi tổng cảm thấy chính mình cả người đều là ưu điểm, ta trợ lý đoàn đội càng khổng lồ, ngươi liền càng nỗ lực, sợ chính mình bại lộ khuyết điểm, bị người cảm thấy là đức không xứng vị đơn vị liên quan, ném ta mặt. Có phải hay không? Khương Minh Liêu trong lòng cả kinh, hắn tự cho là chính mình che giấu rất khá, lại không nghĩ rằng thiếu niên thế nhưng như thế tuệ nhãn như đuốc, sớm đem hắn nội tâm áp lực đều xem đến rõ ràng. "Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ta vì cái gì yêu cầu ngươi? Ngươi so với mặt khác trợ lý, lại có thể vì ta làm chút cái gì?" Thiếu niên đột nhiên nói, làm Khương Minh Liêu lâm vào suy tư. "Ta yêu cầu chính là một cái giàu có nhân tình vị." Nơi trốn vì lao bản suy nghĩ, liền tính thiên vị cũng chỉ sẽ thiên hướng lao bản trợ lý, một cái nếu lao bản xa giao, cái thứ nhất ý niệm chính là sợ lao bản uống hỏng rồi gan, chủ động hỗ trợ chán rượu trợ lý, một lao bản tham gia thi đại học, chẳng sợ xin nghỉ, cũng sẽ dặn dò những người khác chú ý lao bản ẩm thực trợ lý, một cái so lao bản còn quan tâm trò chơi hay không đắt khách, vì thế không tiếp thức đêm đi phần mềm thương thành soát. Bình luận trợ lý một cái vì có thể đuổi kịp lão bản nên bước, nỗ lực học tập nhiều quốc ngữ giảng hòa nhân tế xã giao, làm cho chính mình không luôn cuống trưởng thành hình trợ lý, một cái rõ ràng chính mình không có bạn gái, lại quan tâm lão bản sinh hoạt cá nhân so với chính mình sinh hoạt cá nhân còn để ý, không tiếc cấp lão bản phụ thân mách lẻo trợ lý. Vốn dĩ từng câu nghe xuống dưới, Khương Minh Liêu vốn đang rất cảm động, nghe được cuối cùng một câu lại dở khóc dở cười, nói: "Nguyên lai ngươi sớm biết rằng a." mấy hắn còn tưởng rằng chính mình này hai mặt nằm vùng, làm được thập phần ưu tú, từ đầu chí cuối đều mặc không hề răng, phản phất chính mình chưa làm qua dường như. Nhậm thiếu niên đem trợ lý tiểu vương đến tiểu lý đều đoàn biến, đều duy trì chính mình nghiêm trang, tuyệt đối sẽ không cáo trạng mặt ngoài nhân thiết, lại không dự đoán được nguyên lai sớm bị thiếu niên đã nhìn ra. đứa nhỏ này thật không phải giống nhau thông tuệ hơn người. hừ, ngươi nghĩ sao? nhắc tới khởi cái này, thiếu niên liền sinh khí. Hắn ngay từ đầu thật đúng là không đem người được chọn hướng khương minh liêu thượng đoán, kết quả cố tình nhất không có khả năng người, nguyên lai mới là đầu sỏ gây tội. Đại kẻ lừa đảo. Thiếu niên vừa giận, liền bắt đầu tùy hứng mà xử tiểu tính tình, mặc kệ người khác như thế nào ngăn trở, liền một hai phải uống nhiều mấy chén tiểu rượu. Bất quá uống cao cũng liền không khí, một khuôn mặt mặt mày hớn hở, chuẩn bị về nhà khi, kia đi đường tư thế đều là siêu siêu vẹo vẹo. Thân mình phản phất không xương cốt dường như, cần thiết giữa Khương Minh liêu nâng mới có thể thuận lợi hành tẩu. Nhưng không thể phủ nhận, cùng với thiếu niên một phen thành thật với nhau nói, Khương Minh liêu vốn dĩ treo ở giữa không chung một lòng, cũng triệt triệt để để, an an ổn ổn buông xuống, thậm chí tràn ngập ấm áp cùng tin tưởng. Sau đó hắn tươi cười, đang xem đến vẻ mặt lãnh đạm tựa hồ liền chờ bọn họ trở về ân vân cửu khi liễu lo mới thôi, bởi vì đối lý, hắn lập tức liền túng. Thấy tiểu nhi tử kia dày không biết chạy chạy đi đâu, chân trần đạp lên trên mặt đất, trong miệng còn hì hì hì ca hát tiểu kẻ điên bộ dáng, ân vân kiểu mặt hát như đáy nổi. Trong lúc nhất thời Thái Dương gần xanh thẳng nhảy, hắn rôi tay kiểm trụ kia làm ở mỹ người, đối phương phảng phất còn đau, vỗ một tiếng sau hướng hắn phun cái no cách. Kia một cổ rượu mùi hôi đánh út lại, thiếu chút nữa không đem ân vân kiểu hơn chết. Càng làm cho hắn ánh mắt ú lánh sử còn ở phía sau thiếu niên làm nũng mà hô vài câu nhon nhọn, nhon nhọn, phảng phất uống ôn, tức giận đến ân vân cửu cở trách nói, tiểu con ma men, cho ta ngoan ngoãn về phòng ngủ đi. bên kia, Khương minh thấm bởi vì sớm đem thân mụ số điện thoại kéo đen, vì thế liền chính mình thân mụ bị bắt cũng biết không nói. thấy hôm nay ân minh lậu không ở, đều nửa đêm còn không trở lại, mà ân vân cửu cũng không biết ở nơi nào, trừ bỏ sớm nghỉ ngơi ân láo ra tử ngoại, toàn bộ gia chúng không, liền nổi lên tâm tư. Vang lên nam nhân ôn thanh giao phó, nàng che lại một viên bùn bùn loạn nhảy tâm, lặng yên không một tiếng động mà tiềm nhập thiếu niên thư phòng. Ở mở ra thiếu niên chuyên trúc máy tính, móc ra chính mình ổ cứng sau, nàng đã mau khẩn trương đến nói không nên lời lời nói, cầm con chuột, tay run vài lần chạy xuống. Tâm tình của nàng một nửa là kích động không thôi, một nửa là áp lực khẩn trương, bởi vì thiếu niên trên mặt bản tràn đầy đều là folder, tên cũng phi thường quen thai tỷ như cái này cuối cùng một người địa cầu, là đời trước hấp dẫn đến nàng vị hôn phu cốt truyện trò chơi, lại tỷ như cái này thiếu nữ mạo hiểm trò chơi sữa bỏ thêm su kem, được nước ngoài tốt nhất trưa khỏi trò chơi thượng, lại tỷ như này khoản xử thi chiến đấu trò chơi thượng cổ văn minh, thổi quét trong ngoài nước. Mấy tỷ người chơi, làm thiếu niên ở 45 tuổi thời điểm, hoàn toàn bị phủng thượng thần tòa. Tuy rằng cái này phô ấn đờ mở ra, giống như liền mấy chương hình ảnh, Khả năng thiếu niên chính mình trước mắt cũng liền một cái linh cảm cùng ý tưởng, còn không có hoàn chỉnh trò chơi hình thức ban đầu, nhưng cũng không gây trở ngại cái này phổ đỡ giá trị cùng hàm kim lượng. Cơ hồ mỗi một cái trò chơi đều ở thiếu niên đời trước lý lịch chúng có được tên họ. Khương Minh thấm xem đến hoa cả mắt, hoàn toàn quên mất hô hấp, vô pháp đình chỉ chính mình phim âm bản động tác. Nhưng liền ở nàng phim âm bản đến một nửa khi, ngoài cửa hành lang vang lên thanh âm, hình như là có người lên lầu hai còn đang nói chuyện, thanh âm biễu môi lẩm bẩm, đọc từng chữ mơ hồ không rõ, phảng phất uống say. La Ân Minh Lộc đã trở lại. Thiếu nữ hoảng sợ, theo bản năng mà bang một tiếng khép lại máy tính, ánh mắt đầu hướng cửa, ngừng lại rồi hô hấp. Hào hào đi đường, không cần mới đi một hai bước, kia thân mình liền mềm như bông mà hướng trên tường dán, cũng không cần kia chán cùng tiểu trư cùng cải tráng dường như, liều mạng hướng trong lòng ngược hắn cùng. Nay lại là Ân Vân cựu thanh âm nữ khí có chút bất đắc dĩ, Khương minh thấm trái tim lộn bộ nảy dựng, không nghĩ tới là hai người, hơn nữa phụ thân cư nhiên cũng ở đây, như thế nào không biết sao xui xẻo, này hai người cố tình lúc này trở về, nếu làm vân vân cửu phát hiện nàng ở ân minh độc thư phòng, kia hậu quả căn bản không dám tưởng tượng. Theo hai người thanh âm càng ngày càng gần, thiếu nữ sợ tới mức cả người lạnh lẽo, lòng bàn chân bắt đầu lơ mơ, bởi vì sợ hãi tới rồi cực điểm. Một lòng kịch liệt mà phập phồng. Nàng đang liều mạng cầu nguyện thiếu niên uống say, ân vân cửu đến chiếu cố đối phương, bọn họ hai người căn bản không rảnh tới thư phòng tìm tòi đến tụt cùng. Cũng mặc kệ nàng như thế nào ở trong lòng điên cuồng cầu nguyện, kia bước chân lại vẫn là ở cửa rừng. Bởi vì thiếu niên đỡ tường đi đường, liền giày cũng không có, quang chân còn dẫm ân vân cửu mấy đá, cả người lung lay, nhưng hắn ánh mắt nhưng hảo, lúc này chính mở to một đôi lo sợ nghi hoặc mắt đen chính đại đầu lưỡi, đối phụ thân nói: "Cha, cha à, ta thư phòng thượng treo đầu tóc ti như thế nào không thấy?" Ân Ân Vân cừu ánh mắt cũng đi theo đảo qua, dừng lại ở thư phòng trên cửa, trong mắt lu quang lượng đến làm cho người ta sợ hãi. Kia ánh mắt như thực chất, làm phía sau cửa thiếu nữ hô hấp cứng lại. Trong sinh hoạt một ít tính tình đang nghi, trong phòng hữu cơ mật văn kiện, hoặc là nói là chú trọng, không thích người khác xâm lấn chính mình không gian lữ. Thường xuyên sẽ ở ra cửa đi trước ổ khóa phóng một sợi tóc, hoặc là đóng cửa sau, ở ván cửa khe hở kẹp một cây nhan sắc không thấy được lên sợi, liền vì phán đoán chính mình phòng, hay không ở chủ nhân không ở khi bị người tiến bảo quá. Người ra cửa trước quên khóa cửa. ân vân cửu cũng không hoài nghi nhi tử nhãn lực, thiếu niên không có trả lời hắn, chỉ là một tay đỡ tường, thường thường đánh một cái tiểu cách, tính trẻ con mà nếu máu, lẩm bẩm nói, ta đầu tóc đâu, như thế nào không có. Ta rõ ràng treo A. Nói, phản phất cả người còn muốn bỏ đến trên mặt đất đi, tìm kiếm kia căn tóc. ân vân cựu đi lên trước vừa thấy, quả nhiên kia cửa phòng hàng năm treo màu nâu tóc không có. Nhìn chăm chăm môn, hắn khỏe miệng nháy mắt săn bằng, đen nhánh trong ánh mắt có chợt lóe rồi biến mất tinh quang. Hắn vững vàng, rôi tay ở trên tường vướt ve, thật dài hành lang nháy mắt lượng như ban ngày. Bật đèn tiếng vang kinh động thiếu nữ, ánh sáng thấu vào đen nhánh thư phòng ở cái này quỷ dị không khí chung nàng trong lòng run sợ mà che miệng lại sợ tiết lộ nửa điểm tiếng hít thở theo ngoài cửa tiếng bước chân tiến đến dần nàng hai chân nhũn ra cơ hồ muốn ngất qua đi giang giác một tiếng cửa mở ngắn ngủn một phút lại phảng phất đi qua một thế kỷ không có lại để ý tới chính mình say khướt tiểu nhi tử ân vân cửu trong đầu vẫn duy trì cảnh giác đâu vào đấy mà đi vào môn chuẩn xác không có lầm mà tìm được rồi thư phòng đèn theo bản năng trước nhìn nhìn phòng trộm vóng, cùng nhắm chặt cửa kính. Thiếu niên thư phòng kỳ thật không lớn, mắt thường đảo qua cơ bản liền thấy rõ toàn cảnh. đối một người bình thường tới, cũng sẽ không đa tâm, nhưng ân vân cửu trong xương cốt so với ai khác đều phải đa nghi, hắn sẽ đem trong phòng trong ngoài ngoại đều xem qua một lần. Từ sofa sau, bước màn đến ván cửa sau, hắn nhất nhất đi qua, thẳng đến bước chân ở một cái hoàn toàn không có khả năng giấu người ngăn tủ trước dừng lại hắn thanh âm lạnh nếu xương hàn nói, ngươi là chính mình ra tới, vẫn là ta đem ngươi bắt được tới. Sao có thể? Nàng cuối cùng cư nhiên vẫn là bị phát hiện. Khương Minh thâm trước mắt tối sầm, treo một hơi hoàn toàn tan dã. Thấy nàng chậm chạp không có động tác, nam nhân cũng hoàn toàn không có kiên nhẫn, động tác cường ngạnh mà mở ra ngăn tủ, đem người bắt ra tới. Này ngăn tủ vương vức một cái bình thường hình thể người là không có khả năng chui vào đi. Nhưng Khương Minh thấm học quá vũ, nàng mềm dẻo tính cực hảo, gần như nhu nhược không có xương, toàn một cái ngăn tủ căn bản không nói chơi, nhưng nàng chính là tàng đến như vậy hảo, hoàn toàn không lộ ra cái gì dấu vết, bao gồm thiếu niên ở bên trong đều không thể phát hiện địa phương, cư nhiên vẫn là bị cái này ánh mắt như đốc nam nhân cấp phát hiện. Kỳ thật Ân Vân Cửu ngay từ đầu cũng chỉ là suy đoán, hàng năm thương trưởng Bùi Dượng ra tới trực giác nhạy bén mà nói cho hắn, cộng thêm thượng thượng có thừa ôn laptop đều trói lọi mà nói cho hắn trong phòng có người, nhưng hắn tuần tra một vòng sau lại không tìm được, thẳng đến phát hiện cái này ngăn tủ. Ân vân cựu cơ hồ là theo bản năng nghĩ tới, nhi tử khi còn nhỏ thiên chân lãng mạn, cùng hắn chơi chơi trốn tìm, chính là thích dấu ở trong nhà các loại lớn lớn bé bé ngăn tủ. Hắn mỗi lần vừa mở ra đều có thể nhìn đến cái kia ngọc tuyết đáng yêu tiểu a nhi đối phương còn sẽ thiên đầu, cái miệng nhỏ bẹp khởi hướng hắn vươn ngó sen tay nhỏ cánh tay. Không vui nói, a ta tàng đến như vậy hảo, đều bị ngươi phát hiện. Mà hắn liền cười, đem người ôm đi ra ngoài. Vì thế quả nhiên như hắn sở liệu, hắn vừa mở ra, liền đối thượng thiếu nữ cặp kia phiếm hoảng sợ con ngươi. Hắn ánh mắt đông lạnh, trực tiếp thượng thủ thu được thiếu nữ giấu ở trên người ổ cứng, cười lạnh nói, ngàn phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, ngươi thu ai chỗ tốt. Không phải phụ thân. Nơi đó mặt đều là ta học tập tư liệu. Ta chỉ là sợ bị ngươi phát hiện, cảm thấy ta không có hảo tâm, mới theo bản năng mà trốn vào trong ngăn tủ. Khương Minh thấm hai mắt rưng rưng, khẩu khí thập phần lo sợ không yên, chẳng qua ngôn ngữ gian còn ở vì chính mình rào biện. Ân vân cựu tin nàng lời nói mới có quỷ, không có kinh động trong lúc ngủ mơ láo ra tử, trực tiếp gọi tới quản gia cùng cảnh vệ. Ở hắn bắt đánh nội tuyến điện thoại thời điểm, thiếu nữ má biên nước mắt cùng lưu, cơ hồ tầm ướt quần áo, nàng sưng đỏ một đôi mắt khóc sướt mướt mà đi lôi kéo nam nhân ống tay áo, nàng nói năng lộn xộn nói, phụ thân, phụ thân, không cần như vậy, ta thật sự không có ác ý, ta chỉ là vào phòng nhìn xem mà thôi, tự mình về nhà này một hai năm, còn không có một lần từng vào Minh Lộc thư phòng, ta chỉ là tò mò mà thôi, thật sự không có hoài cái gì không tốt tâm tư, thật sự không có, phụ thân ta là người thân sinh nữ nhi, ta cùng ngươi huyết mạch tương liên. Minh Lộc tuy rằng cùng ta không có huyết thống quan hệ, nhưng cũng là ta ca ca, ta như thế nào sẽ đối hắn bất lợi đâu. Phu thân ngươi phải tin ta. Đừng nói ngươi là nữ nhi của ta. Ân vân cửu ngữ khí tràn ngập chán ghét, thậm chí có một cổ lấm lấm sắc khí. Hắn vô pháp nói rõ chính mình ở mở ra ngăn tủ, nhìn thấy thiếu nữ kia trương tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng mặt khi là cái gì cảm thụ. Một loại quả nhiên như thế hoặc là nói là liền thất vọng đều không có lệnh à. Hắn khuôn mặt lạnh lùng nói, ngươi không có ác ý, ngươi sẽ trột dạ đến đem chính mình tàng trong ngăn tủ. Không có ác ý, ngươi liên thủ bộ đều mang lên. Ngươi cùng mẫu thân ngươi thật là một cái tính tình. Tiến vào một người phòng, lại liền che vân tay bao tay đều chuẩn bị tốt, loại này hành vi không phải tặc là cái gì. ân vân cựu đã lười đi để ý nàng, đẩy ra nàng kích động tay, trực tiếp ý bảo cảnh vệ đem người mang đi, sau đó lạnh lùng mà nhìn về phía quảng ra. Quản gia mới ý thức được, chính mình treo ở trong phòng dự phòng chìa khóa, tự nhiên không biết khi nào bị tiểu thư thuận đi rồi, hắn mồ hôi đầy đầu mà thừa nhận chính mình thất trách. Bởi vì còn dễ làm chàng đem người bắt được tới rồi, nếu là xong việc mới phát hiện, bằng không đối với ân gia tới nói, liền có thể là một hồi khó có thể cứu lại thật lớn tổn thất. Ân vân cựu đem từ thiếu nữ trên người đoạt lại ổ cứng, cắm vào máy tính, ngay sau đó mắt vượng hơi hơi nheo lại, Cùng hắn sở liệu tưởng không sai biệt lắm, cái gì học tập tư liệu đều là nói dối, thiếu nữ phim âm bản sở hữu phốn đỡ tất cả đều cùng trò chơi có quan hệ, chỉ cần là cùng trò chơi sáng tác có quan hệ, nuốt cả quả táo toàn bộ toàn hảo, đến nỗi những cái đó tài vật báo biểu loại văn kiện tắc không có hứng thú, thực rõ ràng đồng hành gián điệp. Con hảo bởi vì thời gian vội vàng, hơn nữa thiếu niên văn kiện lại nhiều, nàng căn bản không kịp gửi đi đi ra ngoài, đã bị hắn phát hiện. Ân vân cựu trong lòng hiện lên một kêu may mắn. Sau đó lập tức nhớ tới kia bị quản gia bối về phòng ngủ ngon tiểu nhi tử, hắn lại thở dài khẩu khí, không biết nên như thế nào hướng thiếu niên giải thích. Minh lộc kia hài tử luôn luôn đem người nghĩ đến quá mức tốt đẹp, nếu biết chính mình trên danh nghĩa người nhà, có lẽ bị đối phương thương nghiệp thượng kính địch thu mua, vì thế hơn phân nửa đêm lẻn vào thư phòng, tưởng ăn trộm chính mình phòng cơ mật xong việc, có thể hay không sợ hãi. Ân Minh Lộc là thật sự uống say, một giấc ngủ dậy đau đầu rục nước, phảng phất ra tai nạn xe cộ đụng vào đầu cảm giác làm hắn phát ra ồ ồ ô, ô, ô thanh âm. Ở trên giường ước chừng lăn hơn 10 phút mới có sở chuyển biến tốt đẹp. Sau đó chờ xuống giường, phát hiện toàn bộ ân da đều đã chuyên khắp, tiểu thiếu gia thật là lợi hại, ở say rượu khi còn có thể phát hiện tóc không thấy. Do đó làm tiền sinh phát hiện kẻ cắp manh mối sự, các thuộc hạ cũng có điều nghe thấy, một đám đều ở khen ngợi hắn, chụp hắn mông ngựa. Nghe được nhiều, chẳng sợ không hề ấn tượng, Ân minh lộc cũng tin tưởng sắc thực. Hắn điều khỏi trong một góc che dấu camera theo dõi vừa thấy, liền biết sự tình nguyên nhân gây ra trải qua cùng kết quả. Tất cả mọi người quan tâm hắn máy chơi game mật hay không tiết lộ, đau lòng hắn có này tao ngộ, hoặc là giáo dục hắn làm người không thể như thế không hề phòng bị không có tâm cơ, chỉ có hắn biết, liền tính những cái đó văn kiện bị đánh cắp, hắn cũng không có gì tổn thất bởi vì chân chính máy chơi game mật khẳng định sẽ không tùy tiện mà bại ở bên ngoài, liền máy tính mật mã đều không thiết một cái, hắn lại không phải thật sự không hề tâm cơ, chẳng qua là sớm làm tốt câu cá chấp pháp chuẩn bị thôi. bất quá hắn vui người khác như vậy hiểu lầm, ân vân cựu chỉ đơn nói trong nhà vào tận, không chỉ tên nói họ, nhưng ở ân gia công tác, cái nào không có ánh mắt, nên biết đến cũng đều đã biết. đối này, ân lão gia tử chạy quẻ chưa? Thật dài mà thở dài một hơi sau, tỏ vẻ chính mình mặc kệ, chỉ là thấu đến gần còn có thể nghe được lao ra từ vài tiếng lầm bẩm, tựa hồ muốn nói cô nương này rốt cuộc tùy ai đâu. Vì thế thực mau không nửa tháng, ân Minh Lộc liền nghe được ân Vân Cửu đem nữ nhi gả đi ra ngoài tin tức. Bởi vì Khương Minh thấm khóc lóc nói cho ân Vân Cửu, nói chính mình là bởi vì ở ân gia thật sự không có cảm giác an toàn, sau đó mới nghĩ tử Minh Lộc trên người được đến một ít đồ vật hương chính mình thích nam nhân đổi lấy một ít hồi báo nàng phủ nhận chính mình kỳ thật sớm xem thiếu niên không vừa mắt muốn cho thiếu niên xuống ngựa tâm tư chỉ đơn nói nàng chính mình niên thiếu vô chi là bị kia nam nhân mê hoặc cho nên mới bị ma quỷ ám ảnh còn có đều là thiếu niên quá ưu tú mặc kệ là ân gia vẫn là khương gia đại gia ánh mắt đều quay chung quanh thiếu niên chuyển trong mắt nhìn không tới nàng nàng vốn là không đủ ưu tú vì thế càng thêm không có cảm giác an toàn mới có thể dùng ra một ít ti tiện thủ đoạn. Nàng buồn ý, chỉ là muốn cho đại gia trong mắt có thể nhìn chăm chú đến nàng mà thôi. Nàng không sai, muốn trách đều do thiếu niên quá ưu tú. Tóm lại, ở thiếu nữ trong miệng, ngàn sai vạn sai, đều là người khác sai. Này đó khổ đại cựu thâm thiệt tình lời nói, làm ân vân cựu cười lạnh vài tiếng, đã là cảm thấy này nữ nhi không có thuốc nào cứu được, còn là gả đi ra ngoài thai hỏa người khác tính. Đối thủ cạnh tranh là không có khả năng, nhưng cái đó đối thủ nhóm một cái so một tin tức linh thông, ngầm sớm đã đem ân vân cửu anh Minh một đời, lại giáo nữ vô phương sự hung hăng, cười nhạo một lần. Người được chọn là vội vàng chọn, ân vân cửu của hồi môn cấp thật sự hào phóng, thậm chí không cần nhà trai xính lễ, nhưng vợ chồng son ở cao cấp nhà an gặp mặt khi, vẫn là đã xảy ra khập khiễng. Nhà trai tò mò nói, bạo mội dò hỏi giang tiểu thư một vấn đề. Ngươi thật sự trộm trong nhà huynh đệ văn kiện, muốn bán cho đối thủ cạnh tranh sao? Chuyện này xã hội thượng lưu đều truyền khắp, một cái luyến ái náo cô nương, liền tính nhân ra lại như thế nào tài đại khí thô. Đại gia là không dám cưới về nhà, cưới cũng là cùng ở nhà đường Bồ Tát, căn bản không dám làm đối phương tiếp xúc một ít công ty sự vụ. Rốt cuộc còn không có suất giá, ngay cả chính mình trong nhà văn kiện bí mật đều trộm, trợ giúp đối thủ cạnh tranh thống kích người một nhà. Loại này cô nương gả đi ra ngoài còn phải. Nếu không phải xem ở ân gia cấp tiền thật sự nhiều, nhà trai kỳ thật còn không quá nguyện ý tới. Vốn dĩ Khương Minh Thấm vừa nghe nhà trai như thế hỏi, sắc mặt liền tao đến đẩy mặt đỏ bừng. Kết quả ở ngắn ngủi giao lưu vài câu sau, nhà trai tựa hồ càng không nghĩ cưới nàng, bắt đầu từ trong túi móc ra mới nhất khoản di động, làm bộ có điện báo biểu hiện, gật đầu ân ân nói vài câu, liền lấy cớ công ty có việc, vội vàng rời đi. Làm vốn đang ngượng ngùng Khương Minh Thấm, hoàn toàn đen mặt, thiếu chút nữa muốn đem trước mặt cái bàn sốc. Nhưng bởi vì vừa mới cái kia thanh niên tại tuấn, tuy rằng so ra kém cái gì tịch giang thành cái loại này hào môn thiếu gia chi lưu, lại cũng là nàng sắp tới gặp qua đối tượng trung điều kiện tốt nhất một cái, cho nên Khương Minh Thấm nghẹn một hơi, muốn lại tranh thủ một chút. Nàng có vị kia nhà trai liên hệ phương thức, liên huyền chuyển mà đã phát vài lần mời. Nhưng mỗi lần đều bị nhà trai ba phải cái nào cũng được thái độ hồ vẻ mặt. Nàng thiếu chút nữa muốn giết gào, nghĩ thầm nàng tốt xấu là ân gia chính quy thiên kim. Tuy rằng bằng cấp thượng kém một chút, nhưng nàng người lớn lên xinh đẹp, vóc người lại đẹp, liền tính đã làm sai chuyện, không cũng nên có bó lớn thượng vội vàng người theo đuổi sao. Không nghĩ tới cái kia nhà trai bạn bè cũng là như thế này hỏi, nhà trai do dự luôn mãi sau, vẫn là trả lời. Nguyên lai like ở hắn dò hỏi sau. Khương Minh thấm ủy hủy khuất khuất mà đem đã từng nói cho ân vân cựu lý do thoái thác lại lặp lại một lần, chỉ nói chính mình không hiểu chuyện, không cảm giác can toàn, bị người khác mê hoặc, đem chính mình đặt người bị hại lập trường, hơn nữa nhu nhược đáng thương như bệnh mỹ nhân thuần khiết khuôn mặt, kia bộ dáng vẫn là rất hù người. Thanh niên nói, kỳ thật chỉ cần nàng thừa nhận sai lầm, hắn liền cảm thấy vẫn là có thể kết giao. Nhưng thiếu nữ từ đầu trí cuối đều không có thậm chí ngôn ngữ gian cũng không cảm thấy chính mình có sai như vậy gần như ăn sâu bén dễ đương nhiên phảng phất động không đáy vực sâu làm hắn có một cái chớp mắt sợ hãi tự nhiên không nghĩ cùng như vậy nữ hài lùi tới không có đem cái này tâm tư như rán giết thả vẫn luôn đối minh lộc có mang ác ý nữ nhi đưa vào thiết giường nhà giam làm bạn chính mình thần sinh mẫu thân đã là ân vân cửu cuối cùng nhân tử nhẹ lấy nhẹ phóng sau kết quả Hắn vốn định dùng cuối cùng một đoạn có bảo đảm hôn nhân, tới kết này đoạn cha con duyên, tưởng là không có khả năng. Những cái đó hắn xem trọng thương giới tân tú, kinh thị dưới chân vang dội nhân vật, đối khương minh thấm nẻ xa ba thước, mà tưởng cưới thiếu nữ, cùng ân thị liên hôn, đều là gia đình bình dân xuất thân, làm thiếu nữ ghét bỏ mà tỏ vẻ, chính mình liền tính cả đời độc thân, cũng không muốn gả. Kia lạnh lùng trừng mắt bộ dáng, làm ôm tiểu bảo tới cửa tới. Muốn tìm thiếu nữ đòi lấy sinh hoạt phí mị phương coi trong nháy mắt hoàng hốt, nghĩ tới chính mình cái kia hiện giờ đang ở trong nhà lao ngồi sổm đại tỷ. Ngươi không nghĩ gả chồng có thể, ta đưa ngươi xuất ngoại. Ân vân cựu mặt vô biểu tình mà phân phó nói, lập tức liền phải kêu quản gia thu thập nàng hành lý, kia sấm rền do cuốn tư thái sợ tới mức thiếu nữ không dám nói nữa, chỉ dám trừng mắt một đôi xương đỏ như hạch đào hai mắt đấm lệ, trừng mắt đứng ở một bên ngáp thiếu niên. Ngươi chừng ta làm chi? Lại không phải ta bức ngươi trộm đạo ta văn kiện. Ân Minh Lộc ngó mày, không nghĩ tới Khương Minh thâm đến nay tính xấu không đổi, hắn nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu, thật là ngốc tử, bị người đương thương xử cũng không biết. Ngươi nên may mắn đây là quốc nội, ở nước ngoài phi pháp xâm nhập người khác dinh thự cùng nhà ở đều sẽ bị chủ nhân thương tế, càng đừng nói trộm đồ vật, về sau đừng làm a. Những lời này Ân Minh Lộc không có cố tình để thấp cho nên ở đây người đều nghe được đến. Nhìn kia giống như hảo ý vì nàng suy nghĩ, kỳ thật tiếp tục đem nàng hướng xỉ nhục trụ thượng đinh, sắp mặt vui sướng khi người gặp họa thiếu niên, Khương Minh Thấm chỉ cảm thấy một cổ tức giận đột nhiên nhảy để bụng đầu, hàm răng hung hăng mà cắn ngôi. Nàng không nghĩ xuất ngoại, nàng không nghĩ từ bỏ. Ngốc tử đều biết, bị ân vân cựu đưa ra quốc, tưởng trở về liền khó khăn. Vì thế nàng buông xuống chính mình tự tôn, lựa chọn chính mình đời trước trợ phu. Một cái bất cần đời, đây mình tâm địa răng rảo, chỉ biết truy ở ân minh lộc mông phía sau đại hiến ân cần, một ngụm một cái tiểu cứu ca, tiểu cứu ca phú nhị đại. Đối ân minh lộc tặng lễ vật rộng rãi kính nhi, so thảo nữ nhân niềm vui càng đệ bụ. Nếu không phải đối phương thai tiếng đối tượng đều là một ít sen lẫn trong tam tuyến, thượng không được mặt bản tiểu minh tinh, bằng không rất nhiều lần đều làm khương minh thấm hoài nghi, đối phương có phải hay không xu hướng giới tính không bình thường. Trải qua quá đời trước Khương Minh thấm biết, cái này hoa hoa công tử bất kham lương sướng. ở phong hoa tuyết nguyệt thượng thanh danh cực kỳ vang dội, nhưng nàng đã không có càng tốt lựa chọn. Nàng liêu mạng đối chính mình tẩy não, lại tới một lần, nàng có kinh nghiệm có thủ đoạn, chỉ cần lại đến hạ thông, có thể đem người nam nhân này hảo, đến lúc đó chỉ cần nàng nói đông, kia nam nhân cũng không dám hướng tây. Chính như nàng sở liệu tưởng giống nhau, nàng chủ động tìm tới môn thấy nàng tư dung tướng mạo, kia hoa hoa công tử mắt đều thẳng, lại nghe được nàng là ân minh lộc muội muội, tự nhiên vô cơ không đồng ý, cơ hồ không cần một tháng, hai nhà liền đính thân. nàng cúi đầu giả làm ngượng ngùng thấp vọng, vừa lòng mà nhìn hoa hoa công tử như quyển dương như, từng ngày vây quanh nàng chuyển, trong lòng cực kỳ vui sướng. tuy rằng đối phương há mồm ngậm miệng chính là chúng ta khi nào đi xem tiểu cứu ca, tiểu cứu ca lại đổi đồng hồ. Hắn có phải hay không thích thu thập danh biểu ác hoặc là chúng ta công ty nghiệp vụ năng lực tinh vi, ngươi có thể hay không cùng tiểu cứu ca nói nói, làm hắn đem lần này trò chơi quảng cáo thiết kế quyền giao cho chúng ta linh tinh nói, nghe được Khương Minh thâm phá lệ chói thai, có loại ở Mỹ vị bánh kem chung ăn đến một con rồi bỏ cảm giác. Rất nhiều lần làm nàng thiếu chút nữa nói không lựa lời, biểu biểu biểu. Ngươi từng ngày chú ý một người nam nhân đổi biểu không có, Ngươi có phải hay không xu hướng giới tính không bình thường? Nếu là không có ân minh lộc, bọn họ phu thê quan hệ vẫn là rất hài hòa, nhưng mỗi lần nhắc tới đến ân minh lộc, Khương Minh thấm liền cùng cái thùng dường như, chạm vào là nổ ngay. Hoa hoa công tử vô tội mà cãi lại, khách hàng biểu hiện, ta đều là chú ý. Căng miến bàn, Lộc Sưởng là bọn họ khách hàng danh sách thượng trọng trung chi trọng. Hắn có tiếng gió nghe được, Lộc Sưởng 6 tháng cuối năm tiến quân nước ngoài kế hoạch, Tự nhiên tưởng đáp thượng tiểu cứu ca lần này đi nhờ xe Khương Minh thấm cười lạnh vài tiếng Công kích đối phương Vậy ngươi như thế nào như vậy không tiền đồ Ân Minh Lộc có thể dựa trong nhà hôn suốt đầu Ngươi như thế nào vẫn là này phó quỷ bộ dáng. Ôm mấy nhà tiểu công ty suốt ngày liền biết vui tươi hớn hở Hiện tại trò chơi thị trường như vậy đại Ta có tốt linh cảm có thể cung cấp cho ngươi Ngươi vì cái gì không đi nghiên cứu phát minh trò chơi Hảo cùng Ân Minh Lộc địa vị ngang nhau Cứ như vậy từng ngày đi theo nhân gia mông phía sau chờ đơn đặt hàng, thật là không tiền đồ. Hoa hoa công tử càng sờ không được đầu óc hắn lốc nói, chính là nhà của chúng ta thế thế đại đại đều là quảng cáo công ty, nghiên cứu phát minh trò chơi không phải chúng ta sở trường đặc biệt a Hơn nữa công ty game cùng động họa quảng cáo thiết kế vốn chính là hợp tác quan hệ bạn bè, hắn không đi theo ân minh lộc mông phía sau, còn có thể đi theo ai mặt sau. Hơn nữa vì cái gì tức phụ mỗi lần đều kêu hắn đi thiết kế trò chơi, cùng tiểu cứu ca ganh đua cao thấp. Trò chơi thị trường như vậy đại không sai, nhưng cũng không phải người nào đều có thể phân đến canh. Khoảng thời gian trước, tịch ra thiếu gia động tác rất lớn, dựa vào chính mình nhiều năm du học hải ngoại kinh nghiệm, tích cực tiến cử một đám thịnh hành nước ngoài đại hình trò chơi, kết quả ở xệ vở vận hành thượng, không bằng lọc xưởng thể nghiệm lưu sướng, làm cho rất nhiều người sử dụng trôi đi, trực tiếp tổn thất hơn một tỷ nghe nói đem tịch lao ra tử sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy lầu. Tuy rằng cũng có người nói cái gì sẽ vơ, là bị đỉnh cấp hacker ác ý công kích, nhưng loại này nghe đồn quá mức giả dối, liền không giải quyết được gì. Mà trái lại lục sưởng, ở trò chơi sự nghiệp hừng hực khí thế đồng thời, tích cực thúc đẩy điện tử cạnh kỹ trở thành chính thức thể dục thi đua hạng mục. Dựa theo bên trong tin tức, năm nay tháng 11 trung tuần, Quốc gia thể dục tổng cục chính thức phê chuẩn đem điện tử cạnh kỹ liệt vào đệ 99 cái chính thức thể dục thi đua hạng mục tin tức, liền sẽ truyền khắp quốc nội. Một số lớn chức nghiệp vong nghiện thiếu niên, sẽ chờ tới sáng sớm ánh dạng đông. Ở một loạt bày mưu lập kế thượng, ngành sản xuất dê đầu đàn lộc xưởng có thể nói công không thể không, chịu đủ trong ngoài nước khen ngợi. Trước không nói hắn có hay không cái kia đầu óc, liền nói lộc xưởng hiện tại thanh danh chính thịnh, mọi người đều vội không ngừng mà tránh đi nổi bật tạm thời không nghĩ chứng gà chạm vào cục đá tước phụ vì sao phải làm hắn đi cứng đối cứng cái này làm cho hoa hoa công tử thực khó hiểu lại không kiên nhẫn tước phụ thường xuyên thuyết giáo vì thế phu thê cảm tình lại bắt đầu giống như đời trước giống nhau đi rồi đường xưa khương minh thấm mang thai hắn vui vẻ ra mặt kết quả tước phụ nói cho hắn đứa nhỏ này không cùng hắn họ cũng không họ khương muốn họ ân tương lai là muốn kế thừa ân gia tài sản Một cái danh nghĩa là ân gia dưỡng nữ cô nương, lại dã tâm bừng bừng đến gần như si tâm vọng tưởng, thiếu chút nữa đem hắn sợ hãi, trực tiếp tông cửa xông ra. Cũng may sinh một cái cô nương, tuy rằng bị chịu thân mụ vắng vẻ, nhưng hoa hoa công tử vẫn là rất hiếm lạ, thường xuyên đem khuê nữ ấp ấp ở mồm, rốt cuộc này khuê nữ tốt xấu có thể cùng hắn họ. Tiểu cứu Ca giống như cũng rất thích, lần trước còn vươn tay đậu tiểu cô nương vài câu. Phòng Trưng là nhìn thấy soái ca đi. Tiểu cô nương vui vẻ mà chảy dòng nước miếng, toàn bộ hành trình e ee -a, a a cái không ngừng. Tuy rằng một hồi ra, liền không thể hiểu được mền thượng tiểu bạch nhãn lang nhãn, càng thêm bị thân mụ biếm lanh cùng, nhưng cũng may thân ba không để bụng, tiếp tục ôm nàng vui tươi hớn hở. Phu thê cảm tình gần một bước xa cách. Thực mò ơn minh lộc ở xuống tay chuẩn bị 6 tháng cuối năm quảng cáo công việc, An dưa liền ăn đến khương minh thấm trên người, nguyên lai like là khương minh thấm chảo gian bắt được chính mình trượng phu trên người Chưa một ngày là rất quan trọng, cùng lọc sưởng ký tên chính thức hiệp ước nhật tử, quảng cáo công ty người một đám sắc mặt nghiêm túc, ngồi nghiêm chỉnh, hoa hoa công tử cũng ở đối gương sửa sang lại chính mình ăn mặc, uống lên nước miếng nhuận nhuận hầu, sợ chính mình đến lúc đó biểu hiện không ổn. Cố tổng, bắt lấy này một đơn, chúng ta công ty tuyệt đối sẽ hỏa suất ngoại ngoại. Lão cổ đông tâm tình phá lệ kích động, khắc chế không được mà khoa tay múa chân lên. Đúng vậy, tuyệt đối không thể làm lỗi. Chờ lát nữa chính thức hợp tác, chúng ta lại xét đàm phán, sửa chữa cuối cùng một cái hảo. Làm mấy cái lợi khiến cho mấy cái lợi, đáp thượng lần này thừa hướng quốc tế xe mới là quan trọng nhất. Hoa hoa công tử cũng thực khẩn trương, không ngừng mà xem biểu. Ngoài cửa vang lên động tĩnh, hắn còn tưởng rằng là tiểu cứu ca tới, vội không ngừng cùng trợ lý cùng nhau đón nhận đi. Kết quả liền thấy được mày liếu dự ngược, nộ mục trợn lên khương minh thấm, hắn trong lòng sẹt qua một tia không ổn. Vừa định nói chuyện, Khương Minh thấm liền giống như người đàn bà đành đá giống nhau Xé rách nổi lên vị kia nữ trợ lý đầu tóc, trong miệng phá mắng Quả nhiên là ngươi đổ lẳng lơ, dám câu dẫn ta trượng phu Ngươi trong bụng có phải hay không hỏi Đời trước nữ nhân này liền cùng nàng trượng phu mặt ngoài là trên dưới thuộc quan hệ Kỳ thật sau lưng dây dưa không rõ, mấy ngày hôm trước nàng nghe được tiếng gió Hôm nay liền vội vàng lại đây, vừa thấy kia trợ lý lớn lên mỹ diễm còn ăn mặc màu đen bao mông váy, trước ngực no đủ miêu tả sinh động, cùng nút thắt hệ không thượng dường như, trong lòng sao có thể không rõ. Hoa hoa công tử đầu vóc một ngốc, hắn không dám nói, này trợ lý là hắn muốn dùng tới câu dẫn hợp tác đồng bọn rốt cuộc thương trường thượng Mỹ nhân kế thực bình thường. Hắn lý trí thu hồi, tiến lên giữ chặt khương minh thấm quát lớn nói, minh thấm, ta cùng nàng không quan hệ. Hôm nay với ta mà nói rất quan trọng, ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm. ha ha Đối với ngươi rất quan trọng, ta đây cảm thụ liền có thể có có thể không sao. Ta sớm nên nhìn thấu ngươi, ngươi chính là chỉ tinh trùng thượng náo loạn hóa. Hai đời đều tính xấu không đổi, khương minh thấm ngũ quan vặt mẹo, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi xem ta chảo nàng tóc, ngươi đau lòng có phải hay không. Nói, vào trước là chủ thập phần tin tưởng vững chắc chính mình phán đoán, hướng kia trợ lý bình thản trên bụng nhỏ đạp mấy đá. Cái kia nữ trợ lý một bên lôi kéo tóc, một bên che lại đau đớn bụng Dây rùa khóc đều, cố tổng, ta muốn từ trước. nay công tác nàng không làm. Bởi vì lớn lên Mỹ lệ xuất chúng, nàng trước kia sắc thật có loại này câu dẫn đàn ông có vợ tính toán, hiện tại còn không có tới kịp thực thi, đã bị tổng tài phu nhân như vậy đối đái, chuyến ra đi không mặt mũi gặp người. Như vậy tâm tư cũng là hoàn toàn nghỉ ngơi. Phòng họp người một đám sắc mặt khác nhau, trong mắt loàn chuyển, không biết chính mình lán nên trở về tránh. Vẫn là khuyên lão tổng đại sự làm trọng. Vừa thấy phòng họp treo đồng hồ, Lộc Sưởng đoàn đội liền phải tới A. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lộc Sưởng người khấu vang lên môn, thấy cửa không có khóa cũng thập phần hào phóng mà vào được. Ngay sau đó thấy được phòng họp một mảnh hỗn độn bất ham. Ở một mảnh yên lặng chung, ơn Minh Lộc dùng ánh mắt dò hỏi dẫn đường bí thư đã xảy ra cái gì. Thuận tiện nói, chẳng lẽ chúng ta ước nói thời gian có lầm. Bọn họ có phải hay không tới không phải thời điểm. Bí thư cũng tắp lưới, không biết đã xảy ra tình huống như thế nào, xem nhà mình tổng tài đầy mặt đỏ tươi vết chảo, cùng trên sàn nhà kia quần áo bất chỉnh nghi là bị tay đấm chân đá qua đi trợ lý, tổng cảm thấy đổi kịp cái gì ra bạo hiện trường. Khương Minh thấm xưa nay cùng ân Minh Lộc không đối bàn, lập tức hai mắt bốc hỏa, tức giận nói, ân Minh Lộc, ngươi tới làm gì? Tới xem nàng chê cười không thành. Ấn Minh Lộc ho khan vài tiếng, khách khí nói, nếu cố tổng có việc, chúng ta vẫn là hôm nào lại đến đi. Bị hợp tác đồng bọn thân thấy một màn này, hơn nữa nhà mình lao bà cư nhiên còn đem đối phương xua đuổi, hoa hoa công tử hít hà một hơi, thiếu chút nữa ngất qua đi, biết chính mình lần này là lệnh, cái gì hôm nào lại đến, hắn so với ai khác đều biết, truy ở lộc sưởng sau lưng đối thủ cạnh tranh có bao nhiêu gia, hôm nay đi rồi, đối phương hôm nào còn có thể hay không tới ai có thể nói được chuẩn. Lập tức hắn lau mặt, ngoan hạ tâm vứt bỏ nam nhân tôn nghiêm, phi phác qua đi, ôm lấy ân minh lộc quần tây hạ chân dài, gào khóc nói, tiểu cứu ca đừng đi. Ta có chuyện muốn nói. Ta thực xin lỗi ngươi cùng nhạc phụ, nhưng cuộc sống này ta thật sự quá không nổi nữa. Ta muốn ly hôn. Ân minh lộc cất bước không thành, đành phải hảo ngôn chân an nói, làm sao vậy, ngươi chậm rãi nói. Hắn tây trang là nam thần mua, giá cả thức quý. Đừng cho xoa ra nếp nhăn, vậy không thể xuyên. Người cấp lao tử buông tay. Vì thế hoa hoa công tử coi như đình đếm kỹ chính mình cùng Khương Minh thấm hôn sau bất hạnh hàng ngày, tỉ như lãnh bạo lực, nôn ngữ uy hiếp, xử lý hắn bên người khả nghi nữ tính, không yêu quý nữ nhi, đối hắn sự nghiệp khoa tay múa chân, suốt ngày mắng hắn phế vật, sinh nam hải tử không cùng hắn họ, tái sinh một cái nàng lại không bằng lòng ngại dáng người sẽ biến dạng. Không cùng nàng cùng phòng nàng liền nghi thần nghi quỷ hoài nghi chính mình xuất quỷ từ từ việc vạn, này từng tiếng khóc. Lóc kể lệ, phảng phất phát ra từ nội tâm, lệnh người nghe khiếp sợ, người nghe rơi lệ. Nhìn ra được nam nhân là thật bất cứ giá nào, cũng mặc kệ chính mình mặt mũi. Không ngừng phòng họp người, ân minh lộc cũng chấn kinh rồi, lập tức phát ra bẹp bẹp muốn ăn dưa thanh âm, thuận tiện cứ gọi tới ân vân kiểu. Hoa hoa công tử hồi tưởng chuyện cũ. Nhớ tới năm đó nhu tình như nước nữ hải hắn luôn có loại chính mình bị lừa hôn cảm giác, nói không hết ủy khuất khổ sở. Chạy tới ân vân cửu vừa nghe, sắc mặt xanh mét đến lợi hại, khỏe miệng nhấp bình thành một cái thẳng tóc, biết hôm nay lúc sau, hắn giao nữ vô phương thanh danh phỏng trừng sẽ càng văng rội, rốt cuộc này thượng lưu trong vòng người, liền không có tin tức không linh thông. Năm lần bảy lượn Tuy ý nữ nhi đái ở quốc nội thật là không ngừng nghỉ, Không khỏi lại thai hỏa một cái khác gia đình, hắn chỉ có thể làm chủ làm này đối vợ chồng son ly hôn, làm lơ khương minh thấm dựa vào cái gì ta không sai kịch liệt phản kháng, hoàn toàn đem người vận đưa nước ngoài, mỗi tháng định kỳ đánh thượng một bút nuôi nâng phí, cũng không dám cấp nhiều, sợ đối phương trộm đi về nước. Lệnh hoa hoa công tử vui sướng còn ở phía sau, không biết có phải hay không ân gia xuất phát từ ấy nấy tâm lý, cái kia quảng cáo cuối cùng vẫn là bị bọn họ công ty bắt lấy còn đừng làm lợi, dễ nói chuyện thật sự. Ân minh lộc điều kiện liền một cái, làm hắn tương lai hảo hảo nuôi nấng nữ nhi. Hoa hoa công tử tự nhiên vội không ngừng mà đáp ứng rồi, ân vân cửu đơn thân phụ thân có thể đem ân minh lộc bồi dưỡng thành tài, có như vậy ví dụ ở phía trước, hắn cũng có tin tưởng có thể đem khuê nữ bồi dưỡng thành nữ trung hào kiệt. Thực mau, 4 năm một lần hoa quốc gất cốt liền tới tới rồi, vô số hoàng tóc lục trong mắt người nước ngoài tụ tập hoa quốc. Nói sứt sẻo tiếng phổ thông, cùng nhau nên đón trận này toàn thế giới người mê bóng tình yến. Những cái đó ở trên sân thi đấu tùy ý chạy vội cơ bắp xoay ca, một đám đều xoáy đến người không rời mắt được. Ngoại quốc người mê bóng nhóm bị thảm cỏ xanh trong sân những cái đó xuất sắc cầu kỳ hấp dẫn, thường thường còn sẽ bị bên sân quảng cáo cấp hấp dẫn. Này đó hoa quốc nhãn hiệu quảng cáo che trời lấp đất, lại đều không bằng lọc xưởng trò chơi quảng cáo tới có ma tính cùng hút tình. Liên tính người nước ngoài nghe không hiểu hoa quốc lời nói, chỉ cần xem một lần, cũng có thể nhớ kỹ ở phạc tỏ gì chữ, cùng kia chỉ mập mạp xuân manh lầu. Phàm là bọn họ hoài một kia muốn hiểu biết tâm, đáp loạt trò chơi sau, liền sẽ bắt đầu một phát không thể vãn hồi vóng nghiện chi lữ. Này đó quảng cáo đầy đủ thể hiện lộc sưởng tưởng tiến quân Âu Á Phi dạ tâm, hoa hoa công tử mục đích cũng đặt tới, nhà mình quảng cáo, thế nhưng bước lên quốc tế đại sân khấu, đã chịu vô số người ca ngợi. Phung tạo, nhìn luật cục tiểu tổ tái vừa mới bắt đầu, nhà mình công ty liền mượn đơn đặt hàng mượn tới tay mềm, hắn càng cảm thấy đến chết cũng không tiếc. Hắn quyết định, chẳng sợ ly hôn, hắn cũng muốn cả đời ôm vào tiểu lọc ca đùi. Mỗi tòa sân bóng bao trùm vô số máy quay phim, nhiếp ảnh gia nhóm ở sân bóng thượng tìm kiếm những cái đó danh nhân, tỉ như quốc tế siêu sao, giới giải trí nhân vật nổi tiếng, danh lợi chàng giao tế hoa, nổi danh sĩ nghiệp gia, thể dục ủy viên cùng tuyển thủ. Thương giới cá sấu khổng lồ từ từ, bọn họ áo mũ chỉnh tề, đối với màn ảnh tươi cười cùng hi, chút nào không sợ hãi mà ở toàn thế giới màn ảnh bày ra chính mình mị lực. Tại đây nhóm người chung bắt giữ đến Ân Minh Lộc Kỳ cũng không hiếm lạ. Nhưng ở kia trường cực có công nhận độ Tuấn Tiếu khuôn mặt nhập kinh khi, TV hoặc là internet phát sóng trực tiếp trước người xem người mê bóng nhóm vẫn là nhịn không được buộc phát ra từng tiếng kinh hô. Nếu nói ở thính phòng thượng nhìn đến đối phương là một kinh hỉ kia kế, kế tiếp đối phương biểu hiện chính là kinh hách. Ấn Minh Lộc mang kính dâm, cùng nhà mình phụ thân xuyên Âu phục đeo cả vạt chính thức bất động. hắn trang điểm đến đi theo nghỉ phép nhân gian phú quý hoa dường như, hoàn toàn không chú ý tới trời cao máy quay phim, lúc này trong tay còn thưởng thức mấy khối lợi thế, nhìn nhìn trước mặt đánh của bản, hướng chính mình bên người nhân đạo, như thế nào tuyển. Vất cục trong lúc, 10 cái người mê bóng có 7-8 cái sẽ một phen, hắn cũng không ngoại lệ, Bên người người có một đôi thật xinh đẹp đơn phượng nhãn, thân xuyên màu đen tây trang tam kiện bộ, đối phương thoáng tháo xuống kính dâm, lộ ra đẹp cẳm cùng môi hình, nhẹ nhàng mở miệng nói, ta tuyển nước đức đội. Ân Minh Lộc lập tức gật đầu nói, tốt, ta đây tuyển đối diện. Xem ra lần này cao lư gà chống ổn. Sơ nhuận, đừng nóng giận sao, ai làm cùng ngươi phản mùa, ta vĩnh viễn biệt thử rửa biển rộng. Ân Minh Lộc chấp một đôi tú khí con người đen. Hồn nhiên không biết chính mình thượng TV, còn lén lút cùng đối phương mười ngón tay đan vào nhau, tiến đến đối phương cổ chỗ, nhao dính dính mà giải cái tiểu. kia tiếng nói ngọt nị nị, khuôn mặt còn ở trên người hắn cọ cọ, chọc người ngượng ngứa, đặc biệt đối phương còn nói, tránh tiền cho ngươi mua nhẫn. sở nhuận nhìn chầm chầm hắn tràn ngập nghiêm túc khuôn mặt nhìn trong chốc lát sau, bóp hắn mặt, câu lấy môi mỏng nói, hảo, ta chờ ngươi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị tú vẻ mặt cả nước người xem, đặc biệt là camera còn chụp tới rồi ân gia những người khác, ân lão gia tử tuổi lớn, so với ăn dừa, mọi người đều trong lòng run sợ sợ đối phương ở sân bóng bên cạnh, một cái kích thích dưới, huyết áp đột nhiên lên cao, vậy phải gọi xe cứu thương. nhưng thực lệnh truyền thông người xem khiếp sợ còn ở phía sau biên, ân lão gia tử thấy thế, chỉ là hứ một hơi sau, lập tức vặn khai đầu, làm bộ chính mình không phát hiện dường như, khán giả. Nguyên lai like này vẫn là đã hướng trong nhà công khai sao? Không đúng, này hai người khi nào trộn lẫn đến cùng nhau. An dưa vong hưu trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, bắt đầu thuận mạn sở dưa, mấy năm trước ngầm bãi đô xe sở ảnh đế bị trụ, mọi người xem đến một cái bao đến kín mít người, mọi người đều tưởng trợ lý, hiện tại cẩn thận phân biệt thân hình, mới phát hiện cư nhiên chính là ân minh lộc, bị sở ảnh đế thật cẩn thận hộ ở sau người thôi. Lại đem thời gian tuyến đi phía trước bác, Cư nhiên sớm nhất có thể ngược dòng đến hơn 20 năm trước, nhân gia tiểu nhà giàu số 1 vẫn là cái tiểu thí hải thời điểm. Ta liền nói vì cái gì mỗi lần sở ảnh đế mỗi lần rút thăm chúng thưởng đều có thể trùng, hóa ra thật là có hộp tối thao tác. Cho nên nói mỗi một lần rút thăm chúng thưởng đều ở tú ân hay sao? Chấn kinh rồi, nhiều như vậy dấu vết để lại, vì cái gì ta ban đầu cũng chưa phát hiện. Đặc biệt là đương sự rất sớm liền không tính toán gạt. Hoàn toàn là tùy tiện cái loại này. Ân Minh lộc các fan, các ngươi tâm tình có khỏe không? Hảo thật sự a, nhà của chúng ta nhãi con hai mươi mấy, sớm nên nói đối tượng. Tuy rằng người được chọn là cái nam, thật sự không đoán trước đến là được. Liên tính tưởng phản đối, nhân gia ân Khương hai nhà đều lao thần khắp nơi, các nàng nơi nào có tư cách phản đối a? Giờ này khắp này ở nước ngoài, vừa sai giờ quan khán quốc nội phát sóng trực tiếp Khương Minh thấm cũng chấn kinh rồi. Nàng bắt lời ân gia phái tới trợ lý cổ áo, không dám tin tưởng hỏi. Ngươi nhìn đến không có, ngươi nhìn đến không có. Ân Minh Lộc cùng một cái nam công khai, nam nhân cùng nam nhân chi gian không thể sinh hài tử. Ân Minh Lộc là ngốc tử sao? Ân gia gia sản hắn từ bỏ sao? Mà ta có thể sinh a? Ta sinh hạ hài tử, liền có thể là ân gia danh chính nôn thuận người thừa kế. Dứt lời, nàng vỗ tay cười to nói, Ân Minh Lộc thật là cái ngốc tử, thật là cái ngốc tử hảo hảo một tòa kim sơn cư nhiên từ bỏ. Nàng phía trước còn đang suy nghĩ, đời này còn không bằng đời trước nói, nàng trọng sinh đến tột cùng có gì ý nghĩa, nguyên lai ý nghĩa liền ở chỗ này. Nàng vô pháp kế thừa gia nghiệp, nàng tương lai hải tử có thể có được. Nàng mới sẽ không cứ như vậy cô độc chết già ở nước ngoài. Bị một cái điên nữ nhân cố lên, nên trợ lý đầy mặt không thể hiểu được. Hắn từng nói, này ân gia dưỡng tiểu thư cách cục cũng quá nhỏ đi. Nhân gia tiểu thiếu gia chính mình có tiền, sinh thời bò lên trên nhà giàu số một đều không phải mộng, chính mình là có thể tránh đến đồ vợ, vì cái gì còn muốn để ý ân gia tài sản. Chính mình tránh tới không phải càng có tự tin sao. Nói nữa, ngươi liền tính có thể sinh, ân gia người thừa kế cũng không tới phiên ngươi à, đương ân quý ngọc đại thiếu gia không tồn tại sao. Khó trách hắn bị cắt cử công tác này khi, mọi người đều nói với hắn, này phân sai sự không hảo làm. Làm hắn buông đồ vật chạy nhanh trở về. Trợ lý lúc này thâm chấp nhận, vội vàng buông đồ vật, liền dưỡng tiểu thư chồng trước tái hôn tin tức cũng không dám nói cho đối phương, sợ đối phương lại lần nữa nổi điên, quân lây hắn không bỏ liền không hảo. Đã từng mỗ một đời, một cái 18 tuổi thiếu niên hề vải mặt, thất hồn lạc phách mà đi ở đầu đường, hắn bị cuồng loạn thân sinh mẫu thân đuổi ra ra môn, nhưng đối phương lại thật cẩn thận mà che chở một cái nhìn qua có chút ốm yếu thiếu nữ. Thiếu nữ người mặc một bộ thuần trắng sắc váy dài, bộ dáng thập phần mềm ấm khả nhân, ho nhẹ vài tiếng sau, đối hắn suy yếu cười, nàng nói, ta từ nhỏ thân thể không tốt, bởi vì trong nhà nghèo, cũng không điều kiện trị liệu. Nói, thiếu nữ đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Tất cả mọi người vọt đi lên, đem nàng bao quanh vây quanh. nay ôm sai hai đứa nhỏ, một cái khỏe mạnh một cái ốm yếu, tự nhiên là bệnh hưởng hưởng vị kia càng thêm có thể được đến người khác đồng tình. Mọi người đều thường tiếc thân thế nàng, đau lòng nàng từ nhỏ đến lớn không chiếm được thích đáng trị liệu. ân gia người tưởng bồi thường đối phương, thương gia cha mẹ cũng thực hổ thẹn, bởi vì chính mình cư nhiên ôm đi người khác tiểu quý nữ như sau, còn cấp không được tốt nhất trị liệu. Thiếu niên hoàn toàn bị xem nhẹ, giống như một con không nhà để về lưu lạc miêu, ngồi ở trung ương công viên ghế dài thượng, có giọt mưa nền ở hắn trắng non khuôn mặt thượng, hắn mê mang mà ngẩng đầu. Lúc này, Hắn nghe xong tủ kính nội phiêu ra một bài hát, TV nam nhân hiếp mắt, tươi cười không chút để ý mà nói một cái cùng mộng tưởng có quan hệ chuyện xưa, mọi người đều không nghĩ tới. Sân khấu thượng nhất ngăn nắp lượng lệ minh tinh, cũng từng có đầy người vết xẻo, bị chịu khinh miệt cùng vắng vẻ thời điểm, nhưng là những cái đó châm biếm cuối cùng ngược lại trở thành quất đối phương đi tới động lực. Thiếu niên ánh mắt cũng toát ra cực độ kinh ngạc, nhưng một lòng lại bị chịu ủng hộ đương hắn ôm một trò chơi bản quyền tới cửa thỉnh cầu đầu tư khi sở tiêu đi ô nam nhân kia ánh mắt liếc xéo lại đây cũng không có giống như những người khác giống nhau xua đuổi hắn mà là cho hắn một cái tự mình triển lãm cơ hội. Mười phút sau nam nhân đáp ứng rồi trận này mấy trăm vạn đầu tư. Từ đây đối phương tên liền thật sâu dấu vết ở thiếu niên trong lòng hắn đối này tràn ngập cảm kích thề một ngày kia tích thủy chi ân chắc chắn dũng tuyển tương báo. Nay một cái đó là cả đời hiện giờ là thái bình thịnh thế thanh thái trong năm hoàng thanh dưới chân một mảnh rộn ràng nhún nhão ngựa xe như nước một ít khiêng điểm tâm thức ăn giao hàng người đi khắp hang cùng ngõ hẻm không ít cầm trong tay giấy phiến quần áo hoa mỹ văn nhân mặc khách ở trong tiểu lâu cao đàm luận rộng con nhà giàu phía sau đi theo kiểu tỷ xì đồng khinh cựu phi mã nên ngang mà ra vào hoa liếu phồn hoa mà ban ngày ban mặt phố xá dân hương khí tràn ngập hoàn thanh tiểu ngữ đám đông như nước trung Còn hôn tạp không ít gì vượt bộ dáng thương hồ phiến khách, bọn họ mang theo chính mình hàng hóa vượt qua đổ vật hai phố, ở trong đó lui tới chợ trung. Tráng lệ cung khuyết thật sự quả như là, một bức vô cùng rồi rào nhân dân sinh hoạt an cư lạc nghiệp đổ. Một chiếc bề ngoài một mạc xe ngựa to, theo bánh xe chuyển qua, ở trong đó thập phần không đục lỗ, thậm chí có thể xương được với lả kéo kiệt. Xe ngựa mạnh bị người xúc lên, ngựa khí có áp lực không được hoạt bát, ai nha thế tử ra ngươi xem. Hoàng Thành quả nhiên náo nhiệt, cùng Vân Thành khác nhau rất lớn. Bất quá kia cũng bình thường, Vân Thành nhiều nghèo A, hàng năm tài chính có chặt. Tiểu thế tử quanh năm suốt tháng, đều đổi không được mấy bộ quần áo mới. Nếu tưởng đổi quần áo mới, Vương Phi còn sẽ thở dài, đem năm trước nhìn còn bóng lượng vải dệ, làm hạ nhân khâu khâu va vá, ống quần chỗ bổ một đoạn, có thể đem tiểu thế tử mắt cá chân che lại, liền giả làm là bộ đồ mới vợ. Chờ vương gia cùng vương phi song song qua đời sau, cuộc sống này qua đến càng thêm căng thẳng, hôm nay gặp mặt tân quân, thế tử ra lại một bộ giống dạng quần áo đều không có, mệt trên danh nghĩa tốt xấu là cái tiên hoàng thân phong thế tử. Đi ở trên đường càng sấn đến bọn họ này đó địa phương tới, như là đổ quê mùa vào thành. Có ánh sáng chiếu tiến thùng xe, làm ân minh lộc có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác, hắn ngơ ngác mà cũng đi theo nhìn qua đi tay nhỏ ghé vào cửa sổ xe tượng. Bất quá thực mau bọn họ đã bị bà Vũ kéo xuống dưới, đối phương lạnh mặt, khẩu khí nghiêm túc nói, tiểu mãn, vào cũng phải cho ta thận trọng từ lời nói đến việc làm, không thể mang theo chủ tử hồ nháo, đỡ phải ngươi ngày nào đó làm sai sự không có đầu cũng không biết. Không chờ tiểu mãn lộ ra nghĩ mà sợ khuôn mặt nhỏ, bà Vũ lại xoay đầu đối ân minh lục nói, sớm biết ta nên mang bạch lộ lại đây, hắn tính tình so ổn trọng chút. Tiểu Mãn rõ ràng vẫn là cái không lớn lên hài tử, làm việc thiếu chút đúng mực, nếu không phải nhân đối phương cùng thế tử có cùng nhau lớn lên tóc để tròng tình nghĩa, đến lúc đó ở kia xa lạ lạnh băng cung đình trung, có thể thoáng an ủi tiểu thế tử cảm xúc, ân bà Vũ căn bản sẽ không suy xét hắn. Ân Minh Lộc vây vây tay, không ngại, tiểu Mãn ngây thơ hồn nhiên, nếu ngày sau hành sự không ổn, ta sẽ nhìn hắn, sẽ không có sai lầm. Nghe vậy, bà Vũ thở dài, vì tiểu thế tử hiểu chuyện ổn trọng. ân Minh Lộc trong mắt quay tròn mà dạo qua một vòng, hắn không nói chính là, mặt ngoài Vân Thành Vương Phủ nô buộc toàn lấy tiết mệnh danh, nhưng trên thực tế căn bản thấu không đủ 24 cái, ít người đến lợi hại, có đường ra sớm chạy, lưu lại đều là thế thế đại đại sống ở Vân Phủ gia phó, nếu hắn đem có khả năng bạch lộ phải đi, kia Vương Phủ liền hoàn toàn không ai quảng ra. Ai làm Vân Thành Vương Phủ mọi người, má trái viết nghèo, Má phải cũng viết nghèo, tiến cung diện thánh một chuyến, nhà ai không phải vũ giả thành đàn, liên vân phủ tiểu chủ nhân mang theo một tiểu phó cùng một cái tay nải liền vội không ngừng chạy tới, vẫn là ở muốn lâu cư kinh thành dưới tình huống, Phòng trưng những cái đó thế gia quyền quý trong mắt, bọn họ càng xem càng như là nhật tử quá không nổi nữa, tới tìm hoàng đế tống tiền bà con nghèo đi. tuy rằng nói như vậy thật mất mặt, nhưng sát thật là như thế này. nhưng hắn cùng nguyên chủ không giống nhau. Hắn trừ bỏ tống tiền ở ngoài, vẫn là tới đi cốt chuyện. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Liên ở bà vũ xuống xe đi cấp tuần tra thị vệ thông quan văn điệp thời điểm, bên đường hai cái dẫn theo giỏ rau nha hoàn nói chuyện với nhau thành, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền nhảy vào ân minh lộc lỗ thay hắn lập tức thỏ qua mặt đi. Hồng nhi, người nghe nói sao? Hộ bộ thị lang đích thứ nữ rơi xuống nước sau, một sớm tính tình đại biến, kia vốn là tầm tư tinh xảo đặc sắc thủy tinh nhân nhi. Có lần này tao ngộ sau, thế nhưng không hề giấu rốt, trở nên thiện sẽ thơ từ ca phú, ca nghệ siêu quần, mọi người đều nói cô nương là bị văn khúc tinh hạ phảm bám vào người. Một người khác buồn bực, sao biết không phải gặp ta? Dù sao nàng chính là cái nhóm lửa nấu cơm mua đồ ăn thô sử nha đầu, là thưởng thức không tới những cái đó thượng đẳng nhân văn rún rún thơ ca văn trường. Nhưng nàng biết, nếu ở quê hương, có người rơi xuống nước sau tính tình đại sửa. Mọi người đều sẽ nói đối phương là tao thủy quỷ bám vào người. Ta có thể hù ngươi sao? Trên đường đều chuyên khắp, Hoàng Thuệ tự trần đại sư cấp kia đích thứ tiểu thư phê mệnh, nói tần tiểu thư là hắn bình sinh chưa bao giờ gặp qua quý nhân mệnh, cực kỳ hiền hách, làm không hảo tương lai có thể đường cái kia đâu. Nói những lời này khi, này nha hoàng che miệng, tiểu tiểu thanh nói, rứt lời ngón tay còn chỉ chỉ hoàng cung vị trí, khẩu khí che che dấu dấu lại ý có điều chỉ. Thật vậy chăng? Hồng Nhi cũng đi theo che miệng, hiển nhiên thực tin Trần đại sư phê mệnh, kia xem ra lần này tổng tuyển cử, thị lang ra nên có hai cái danh lệch. Đây là cỡ nào vinh quang sự tình a? Cũng không phải là, hiện tại nhà ai đều bị hâm mộ thị lang đại nhân giáo nữ có cách, bồi dưỡng ra như vậy hai đoá khuynh thành danh hoa. Thậm chí còn đem thừa tướng chi nữ cấp so không bằng, nhất thời nổi bật vô hai. Kế tiếp nói, theo hai người đi xa, Thân Minh Lộc liền tính thăm dò đi ra ngoài cũng nghe không đến, không chờ hắn nhấm nuốt vừa rồi nghe được tin tức, bên người tiểu lầu lại có động tĩnh. Tài tử giai nhân yến hội trung tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Một khúc Mỹ diệu thanh sướng lúc sau, chuyên đến một áo xanh nam tử dũng cảm cười to, hảo hảo hảo, Minh Nguyệt bao lâu có, nâng chén hỏi trời xanh, không biết bầu trời cung khuyết, đêm nay là năm nào. Thật là hảo từ hảo khúc. Kinh thành tài nữ tần tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền. Lại sợ quỳnh lâu ngọc vũ, chô cao không thắng hàn, nhưng bất chính là chúng ta chưa xót vẽ hình người. Đúng vậy. Chư vị lại xem này câu, người có vui buồn tan hợp, nguyệt có âm tình tròn huyết, thử sự cổ nan toàn. Chỉ nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thuyền quyên. càng là trong đó tuyệt diệu vẽ rồng điểm mắt một bút, một tẩy kia thế sự khó toàn chua xót thái độ, ý cảnh chống trải, thể hiện xuất siêu rút thói tục chi tư. Một khuê các thế nhưng cũng có thể đối nguyện phát ra như vậy lòng dạ thiên hạ nguyện cảnh, thật là lệnh chúng ta tự than thở không bằng A. Cũng không phải là sao, nhân gia này vốn chính là truyền lưu thiên cổ tuyệt thế danh thiên, đổi một cái triều đại tới, làm theo treo lên đánh liên can không ốm mà rên văn nhân mà khách. Ấn minh lộc từ chính mình túi láo móc ra một khối ma đường, liếm mấy khẩu quá quá ngọt nghiện sau, vốn định lại dựa theo láo bộ dáng bọc lên thả lại đi. Nhưng ngắm lại trong hoàng cung cái gì cần có đều có, hơn nữa hắn hoàng đế đường ca hẳn là rất hào phóng, liền dứt khoát đầu lưỡi một quyển, toàn an. Tuy rằng hắn ở vân thành bên kia thủy tiểu thành đãi mấy năm, nhưng cốt truyện cũng không ra hắn sở liệu, thế giới này nữ chủ tần mạn mạn xuyên qua mà đến sau, một chút cũng không che giấu chính mình cao điệu, hơn nữa hoàng tuệ tự đại sư quý không thể nói phê mệnh, càng là cảm giác chính mình có cái an cư lạc nghiệp bảo hộ phù dập khuôn dị thế trung tiểu học giáo tài thượng danh thiên câu hay xung làm mình dùng dọn đến không chút khách khí lang cê kinh thành đệ nhất tài nữ nhân thiết sảo đến hô mưa gọi gió Này khí vận chi nữ lại cao điệu cũng buồn cùng nguyên chủ vô quan hệ nhưng ngàn không nên vạn không nên này nữ chủ tần mạn mạn ở xuyên qua chi sơ liền chói định một cái cung đấu sủng phi hệ thống danh như ý nghĩa cái này hệ thống yêu cầu ký chủ tiến cung nỗ lực trở thành đế vương sủng phi Thông qua từ đế vương trên người thu hoạch hảo cảm giá trị, tới đi bước một làm chính mình càng thêm mỹ lệ. Như hảo cảm giá trị tới 100, nhưng giải khóa mi đại xuân sơn, thu thủy cát đồng, hảo cảm giá trị tới 500, nhưng giải khóa anh đảo cái miệng nhỏ, nhược liều eo nhỏ, hảo cảm giá trị tới 1000 trở lên, nhưng giải khóa quyến rũ chân dài, mỹ nhân thân đoạn, lại hướng lên trên đi đỉnh trạng thái liền thành khí chất như mẫu đơn tích lộ, mê ngông như thần tiên phi tử tuyệt thế mỹ nhân. Tới cái này cấp bậc, đừng nói là nam nhân, liền nữ nhân đều sẽ vì nàng thần hồn điên đảo. Mà tần mạn mạn diện mạo vốn chính là tiểu gia bích ngọc một loại, ly quốc sắc thiên hương, khuyên quốc khuyên thành loại này từ còn có một cái trường thành khoảng cách đâu, có được cái này hệ thống sau, nàng bên ngoài thân thể thượng khuyết tật là có thể nhất nhất bổ túc, chẳng phải mỹ thay. càng đừng nói, đế vương chính là trong thiên hạ tôn quý nhất nam nhân, một nữ nhân sở cầu không gì hơn trăm ngàn sủng ái tại một thân. Vì thế tiến cung một chuyện, thần mạn mạn nhất định phải được, muốn cho chính mình từ một giới nho nhỏ tú nữ, cuối cùng trở thành đế vương đầu quả tim sủng, cuối cùng mẫu nghi thiên hạ, phong cảnh vô hạn Thấy thế nào cũng cùng nguyên chủ không có bất luận cái gì giao thoa, nhưng lời này sai rồi. Nguyên thư là một quyển con bệ thẳng tiểu thuyết, đúng vậy, đế vương hậu cung tràn ngập các mẫu mỹ nhân, khắp thiên hạ nhất quý báo mỹ lệ đóa hoa đều khéo hậu cung, tuổi trẻ đế vương lại thanh tâm quả rủ. Mọi người đều cho rằng đế vương là ánh mắt chọn, rốt cuộc chính mình lớn lên liền nhân vật tuân Mỹ, tầm thường tư sắc khó đập vào mắt cũng là bình thường. Ai biết, đế vương kỳ thật càng yêu thích Mỹ mạo thiếu niên, mà phi Mỹ mạo nữ tử. Bí mật này trong lúc vô tình bị tần mạn mạn đã biết, nàng ôm ngực, thầm nghĩ khó trách chính mình đem đế vương hảo cảm độ soát tới rồi nhất định nông nổi, lại nhiều lần lên không được long sàng, nguyên lai giới tính sai rồi. Vì phá tan đế vương cảm nhận chung cuối cùng một đạo hảo cảm giá trị phong tuyến. Vì thế tần mạn mạn ở cung yến thượng tự đạo tự diễn vừa ra ám sát sự kiện ở giả thành vũ nữ thích khách rút kiếm thứ hướng đế vương khi vội vàng nhào qua đi xả thân cứu rút. Ai ngờ trên đường ra sai lầm, ngồi ở một bên vân vương thế tử ân minh lộng không biết nội tình, tưởng thật sự thích khách, động tác so nàng còn muốn mau, vì đế vương chặn lại này nhất kiếm. Bởi vì góc độ vấn đề máu tươi văng khắp nơi. Nhất kiếm phong hầu Trung tâm hộ thượng nguyên chủ cả người đã không có hô hấp Đế vương tức giận thả bi thống Huyết tẩy hòa thanh điện Này không biết từ nơi nào nhảy ra tới trình rào kim Làm tần mạn mạn thầm mắng không thôi Nhưng nàng mục đích vẫn là đạt tới Bởi vì đế vương nhớ rõ Nguyên chủ lân minh lộc vì hắn mà chết Nhưng tần mạn mạn lại cũng là cái thứ nhất Vì hắn lao ra đầu nữ nhân Một cái chịu vì hắn xả thân chăn kiếm nữ nhân Như vậy tình thầm nghĩa trọng tình nghĩa Hơn nữa thái giám tổng quản thở dài một câu bệ hạ, tiểu thế tử đã chết, tần chiêu nghi còn ở, thỉnh bệ hạ liên lấy trước mắt người A. Không cần cô phụ như vậy cảm tình A. Lời này vừa nói ra, hoàn toàn giao động đế vương tâm phòng, hảo cảm giá trị cũng hoàn toàn đột phá. Cảm thấy mỹ mãn tần mạn mạn được đến chính mình muốn hậu phi chi vị, nghĩ đến một ngày kia mẫu nghi thiên hạ cũng bất quá là vấn đề thời gian. Ma nguyên chủ bị chết không thể hiểu được, thậm chí ở đối phương lễ tăng thượng. Hiểu biết đế vương bi thống tâm tình, tần mạn mạn viết một thiên thương nhớ vợ chết thơ, tu mấy chữ, mang lên nguyên chủ đại danh. Trong thiên hạ, không người không ở hâm mộ nguyên chủ ân minh lộc tên từ đây truyền lưu thiên cổ. Ân minh lộc, nguyên chủ thật sự thảm, vốn dĩ ở trong hoàng cung tống tiền đáng đánh tốt, tới rồi thành gia lập nghiệp tuổi, liền tính cơi không đến lão bà, làm ơn một chút hoàng đế đường ca, nói không chừng còn sẽ cho tứ hôn, thuận tiện cải thiện một chút vương phủ bẩn cùng tài chính. Cả đời tuy ăn nhờ ở đậu nhưng cũng là mỹ mãn trôi chảy. Kết quả đánh bậy đánh bạ bị một nữ nhân xử kế hại chết. xong việc người trong thiên hạ còn cảm thấy, hắn đến cảm kích đối phương. Bởi vì lấy đối phương phúc, hắn cái này ăn no chờ chết thế tử ra mới có thể danh dương thiên hạ. Bọn họ cho rằng nguyên chủ sống ở một đầu vốn là thương tiếc thế tử, lại bị tần mạn mạn tu tu. Lấy tới thương tiếc hắn tử sẽ vui vẻ, thậm chí cảm giác sâu sắc vinh hạnh sao. Chê cười. Ân Minh Lộc tiếp cái này vì thác, nguyên chủ chỉ có một chút yêu cầu, đó chính là vì đế vương trung tâm nghĩa gan có thể, nhưng đừng lại không thể hiểu được đã chết, hắn hy vọng đời này có thể sống được hào hảo. Nhưng trừ bỏ nguyên chủ vì thác, công ty quản lý cung cấp Ân Minh Lộc đã phát một phần đơn độc vì thác, thu hồi kia cung đấu sủng phi hệ thống. Này hai cái đó là Ân Minh Lộc chuyến này mục đích. Xe ngựa lắc lư mà sử hướng cửa cung, từ gây yếu ngựa đến to như vậy thùng xe. Kia đơn giản khí chất cùng nguyên nga tráng lệ cung đình không hợp nhau, đưa tới không ít người chú mục. Bọn họ tới thời điểm, chính đuổi kịp tân quân hạ triều khi đoạn. Cảnh đế thay đổi triều phục, lập tức liền đón bọn họ tiến vào. Đối với ân minh lộc cái này đường xa mà đến tiểu đường đệ, cảnh đế vẫn là thực hoang nghênh, rốt cuộc thiên gia cốt nhục đấu đá, hơn nữa tiên đế một loạt tức phiên đoạt quyền chính sách, đấu đá đến cuối cùng, liền ân minh lộc này căn độc đinh miêu cây còn lại quả to. Hơn nữa khác họ vương từng đối triều đình có công, lập hạ không ít công lao hắn mã, xem tại đây phân thượng, đối với hắn hậu nhân, cảnh đế cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Lần đầu đánh cái đối mặt, cảnh đế một thân minh hoàng trường bào, theo nửa người mặc lan trúc, ngọc quan áp ngạch, quanh thân khí chất thanh quý dị thường. Hắn khí độ trầm ngưng, trong mắt đen nhánh như điểm mặc, kia lâu cư thượng vị khí thế, làm tiểu cánh tay chân ngắn nhỏ nhi ân minh lộc, ngạnh biến thành thi lễ đều được không tốt trẻ con. Không cần hành lễ. Đế vương cười nhạt, Dù sao này lễ nghi cũng không lớn quy phạm, ngược lại là bạch cho người ta nhìn chê cười. Lời nói còn không có rơi xuống đất, kia hành lễ nhân mã thượng liền đứng lên. Cảnh đế đánh giá điện hạ kia tiểu nhân, nỗ lực an mặc phú quý thể diện, nhưng kia cao hơn mắt cá chân một đoạn ống quần, cùng dùng một cái dây cột tóc tùy ý sơ tiểu đuôi tóc, vẫn như cũ bại lộ một cổ nhà nghèo tế hộ khí chứa. Lại xem ân minh lộc trắng non khuôn mặt nhỏ hãy còn mang theo tính trẻ con, cảnh đế đáy mắt xẹt qua một tia thương hại, nghĩ thầm đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, hắn coi như thêm một cái tiêu khiển giải buồn tiểu ngoạn ý nhi, từ đây liền lưu tại nội vi hầu hạ đi. Chờ tuổi tới rồi, liền thả ra đi. Cảnh đế tạ yếm cũng là người thông minh, từ tên của hắn sẽ biết, này một vị đăng cơ chi lộ cũng là rất là nhấp nô, tự nhiên so với ai khác đều có thể minh bạch. Khuyết thiếu tỉ mỉ giáo dưỡng vương tộc hoàng tôn sẽ có cái dạng nào biểu hiện? Ân Minh Lộc càng là giống như xuất thân hương giả tóc trái đào tiểu nhi không biết lễ nghĩa, hắn càng là có thể liên hệ đã từng tự thân trong lòng nhưng thật ra càng nổi lên một kia vi diệu cảm xúc. Bởi vậy tuổi trẻ đế vương biểu tình tuy là điềm đạm nhưng đối tiến đến đoàn người khẩu khí lại ôn hòa rất nhiều. Minh Lộc, ngươi sơ tới hoàng thành một đường an xe mệt nhọc cũng là mệt mỏi, ngươi theo chấm đi xem tưởng trụ nào gian sơn chấm lập tức người động thủ thu thập, làm ngươi chờ nghỉ ngơi. Cư nhiên còn có thể chọn sân, vốn đang cho rằng sẽ bị tùy tiện tống cổ vân phủ mọi người thụ sủng lực kinh, vội vàng túi đầu tạ ơn, thầm nghị thế nhân toàn xưng cảnh đế dày rộng nhân tử, quả thực danh bất hư truyền, đối tiến đến tống tiền khác họ vương hậu người đều như thế rộng rãi. Ân Minh là khuôn mặt nhỏ cũng có chút kinh ngạc, nhưng lập tức thuận côn nhi nói lời cảm tạ, tiểu thân mình hơi củng, làm một cái tiểu ấp, tạ hoàng huynh Nay một câu hoàng huynh liền đổi lấy một cái sân, bọn họ cũng thật chiếm tiện nghi, khó trách nguyên chủ trong chi nhớ, hoàng đế đường ca hình tượng như thế quang huy vĩ ngạ. Ấn minh lộc cảm giác sâu sắc mỹ tư tư, trên mặt không khỏi mang lên vài phần mặt mày hớn hở. Nay cảm xúc rõ ràng đến làm tạ yếm đều khó có thể xem nhẹ, ánh mắt hơi thâm, khỏe miệng hiện lên một kia không chút để ý cười. Hắn nghĩ thầm, đứa nhỏ này nhìn qua nhưng thật ra cái thập phần dễ dàng thỏa mãn cũng không biết là tuổi quá tiểu không dành thế sự, vẫn là phía trước sinh trưởng hoàn cảnh không có bồi dưỡng ra hắn kia phân dạ tâm. Hoàng gia người liền thích độ lượng tới độ lượng đi, không nghĩ tới vân phủ mọi người một đám từ chủ tử đến nô buộc, thật đúng là vô tâm mắt, biên thủy tiểu thành tới người, có lẽ là thật sự chưa hiểu việc đời, nhưng kia thuần phát ngay thẳng hòa thuận vui vẻ trời biết mệnh tâm tính lại là đáng quý. Giờ này khắc này một đám đều suy nghĩ, tân quân thật tốt a, so tiên đế còn hảo. Ân bà vũ cũng là vui mừng quá đỗi, vốn dĩ nàng đều làm tốt, hồi vân thành tính toán, hiện tại sân lớn, nàng nhưng thật ra có thể ở hạ, gần người hầu hạ tiểu chủ tử. Tuổi trẻ đế vương tùy tiện quét nàng liếc mắt một cái, thực mau liền từ đối phương buộc ngực quần áo phán đoán ra đối phương thân phận, sau đó đối ân Minh Lộc cười nói, nguyên lai Minh Lộc đến nay còn có uống mãi thói quen. Bằng không như thế nào sẽ tùy thân còn không quên mang một bà vũ đâu. Đảo thật đúng là cái không lớn lên hài tử. Cổ nhân cảm thấy sữa mẹ có dinh dưỡng, phổ biến cai sữa vãn, phú quý nhân gia hoặc là hoàng thất con cháu, tới rồi 10 tuổi còn uống sữa mẹ có khới người, nhưng này trong đó tuyệt đối không bao gồm ân minh lộc, bị người như vậy hiểu lầm, hắn chớp đôi mắt, mặt nhăn thành tiểu khổ qua. Rốt cuộc hắn nên như thế nào cùng cái này khéo thâm cung đế vương giải thích nói, đối phương thật sự xem nhẹ nhàng nghèo là như thế nào đem nô bộ tác dụng phát huy đến lớn nhất. Có chút người bộ ngực đầy đạn, mặt ngoài chức nghiệp là bà vũ, kỳ thật còn kiêm chức tú nương, nhóm lửa, nấu cơm từ từ, là toàn năng hình phải cụ thể nhân tài. Nhưng hắn cũng không thể nói đế vương không đúng. Đầu nhỏ qua một lần, không tìm được tốt lý do thoái thác, ân minh lộc đành phải thôi. Tuổi trẻ đế vương tự mình dẫn theo ân minh lộc, không có cưới ngự liễn, mà là giống như dạo hậu hoa viên dường như, dạo nổi lên các nơi cung điện. Hắn lập tức đi ở đằng trước. Khẩu khí sơ đạm mà giới thiệu khởi những cái đó sân, tốc độ không nhanh không chậm, nơi đi đến, cung nữ bọn thái giám toàn quỳ xuống đất dập đầu, đầy đủ trương hiển quyền thế lực lượng. Mà ân minh lộc đoàn người cùng lưu bà ngoại, đối với ban công cung điện, gác cao hành lang eo nhìn chung quanh, cái miệng nhỏ thường thường cong thành o hình. Hình dung như thế nào bọn họ giờ phút này tư thái đâu. Không sai biệt lắm liền cùng đời sau người ở hướng dẫn du lịch dẫn dắt hạ du lãm cô cùng thời điểm biểu hiện là giống nhau như lúc. Chỉ trừ bỏ hiện tại tên này hướng dẫn du lịch thân phận thập phần tôn quý, chính là quyền khuynh thiên hạ ngôi cửu ngũ ở ngoài. Bất qua mới đi rồi vài đoạn lộ, ân Minh Lộc đã thở hồng hộp, muốn đỡ đầu gối cùng chính mình chân ngắn nhỏ ngồi xuống. Minh Lộc có phải hay không mệt mỏi? Cảnh đế dừng lại bước chân, biết rõ cố hỏi. Vốn tưởng rằng nghe được đế vương như thế đặt câu hỏi, kia đầu nhỏ sẽ riêu đến cùng chống bỏi dường như, không từng tưởng kia tiểu hài nhi lại trực tiếp phát ra ngoại thanh mại khí một tiếng, ân. Thế nhưng trả lời đến chút nào không khách khí, làm đế vương phía sau thái giám tổng quản vương công công thiếu chút nữa dưới chân vừa trợn, tài một cái ngã. Hắn đỡ đỡ chính mình vành nón, nghĩ thầm này vân vương thế tử quả thật là tuổi còn nhỏ, trời sinh thiếu kia căn gân bằng không người bình thường sẽ như vậy cùng đế vương đáp lời sao? cảnh đế nhưng thật ra thần sắc bất biến, nói là châm suy nghĩ không chu toàn, này cung điện đại, ngươi người lại tiểu, lần sau nên cùng châm cùng nhau cưỡi xe đi tới. này đế vương xe liễn là người có thể tùy tiện ngồi sao? cho dù là tương lai sủng phi cùng nhất đến đế vương coi trọng triều thần cũng chưa chắc có tư cách, nếu thay đổi cá nhân tới. Giờ này khắc này khẳng định sợ hãi đến cực điểm mà quỳ xuống đất chối từ, hoặc nói này cử không hợp quy củ, nhưng Ân Minh Lộc là người nào? Thân thể nuông chiều từ bé, hắn nhưng không nghĩ chính mình mệt mỏi chết mệt sống, lập tức đem giả ngu giả ngơ tiếp tục phát huy rốt cuộc, vội không ngừng mà liền đem đầu nhỏ điểm đến vui sướng, tiếp tục thuần thục mà chấp tay thi lễ, tiếng nói nộn xinh xinh nói, "Tạ hoàng huynh. Dù sao này xe hắn lên rồi, cũng đừng tưởng hắn đi xuống." không biết hay không bởi vì mỏi mệt tiểu hài nhi thanh em ngây ngô trùng tràn ngập hơi hơi khàn khàn nhìn kỹ kia trắng nõn cay chán bậy một tầng tinh tế mồ hôi càng sấn kia lông mày có vô biên thú khí, là cảnh đế từ trước đến nay thích nhất thanh đại nhan sắc vốn dĩ đỏ thắm miệng nhỏ cũng thiếu vài phân bạch giờ phút này tay nhỏ đỡ đầu gối hô hấp hơi xuyên bộ dáng thế nhưng đáng thương lại đáng yêu nhìn qua là thật sự mệt mỏi vốn dĩ chỉ là thuận miệng nói nói tạ yếm Lúc này đảo không có đem lời nói thu hồi ý tưởng, dù sao thiên tử há mồm đó là miệng vàng lời ngọc, đổi ý cũng không rất giống lời nói, liền từ đây như vậy định rồi đi xuống. Tuy là hậu cung mọi người nhiều có kinh ngạc, cũng không có thay đổi. Minh lộc, một đường đi tới, ngươi nhìn chúng nào gian sân, có thể cùng chấp nói nói. Vương công công cũng đem lời này nghe xong đi vào, hắn đem vất trần thay đổi cái tư thế, nghĩ thầm nếu chính mình là vân vương thế tử. Nên như thế nào trả lời, là trả lời bệ hạ cung điện không chỗ không đẹp, xem đến thần tử đáp ứng không xuể, không biết nên lựa chọn như thế nào, hết thể toàn bằng bệ hạ làm chủ. Hoặc là trả lời, nơi đi đến, cung đỉnh cung điện toàn hợp thần tử tâm ý, vô luận gì phòng, thần trơ toàn thích hứng trong mọi tình cảnh. Ai ngờ vân vương thế tử chính là không giống nhau, còn thấp đầu nhỏ hạ dưa, thật sự chọn lựa lên, trên mặt còn mang theo vài phần đại nhân dường như trầm tư sau một lúc lâu mới tuyển một cái khoảng cách đế vương tẩm cung xa nhất nhưng ly hậu cung so gần sân một đường đi tới kia chỗ sân cũng không đục lỗ không dự đoán được là cái này lựa chọn đế vương nhướng mày ân minh lộc tự nhiên có chính mình suy tính trải qua cái kia môn chính là hậu cung hiện tại bên trong lạnh lẽo trừ bỏ vẩy nước quét nhà cung nữ ở ngoài cơ hồ không có nước quyến bởi vậy ân minh lộc tuyển kia chỗ sân cũng không tính phạm vào kiêng kỵ Nguyên tân quân kế vị, vốn nên quảng nạp tú nữ, không đến mức luân đến bây giờ tiểu hoa đều không có hai ba đóa. nhưng sự tình chính là vừa vặn thái thượng hoàng trước qua đời, bởi vì tiên đế phong công sự nghiệp to lớn, quốc tang vẻ vang đại làm ba năm. Rốt cuộc chờ thần tử nhóm chịu đựng này ba năm, kết quả thái hậu cùng tiên đế những cái đó đẳng cấp cao phi tần theo sát trước sau chân, nắm tay qua đời. Tang lễ một năm lại một năm nữa, hậu cung mọi người ăn chay ăn chay đều mau chết lặng thật vất vả, năm nay mới có thể giải phóng, đế vương đăng cơ tới nay lần đầu tổng tuyển cử liền định ở năm sau đầu xuân, chờ sang năm tổng tuyển cử đã đến, hạn tuyển sân ly hậu cung càng gần, liền càng có thể tiếp cận nhiệm vụ mục tiêu nữ chủ tần mạn mạn. Vương công công đối với ân minh lộc lựa chọn là hận sắt không thành thép, phải biết rằng, dinh thự sân ly đế vương càng gần, có thể phóng xạ đến phúc trạch lại càng lớn, có thể được đến sủng hạnh tự nhiên cũng càng lớn. Lại nói như thế nào? Vốt ngông ngửa cũng gần điểm A. Này vân vương thế tử thật là không dành cách đối nhân xử thế, đối mặt đế vương ban ân, còn bạch bạch lãng phí một cái cơ hội tốt. Mà cảnh đế tạ yếm nhìn trước mặt người, thân thể nhỏ nhỏ gầy gầy, đồng mắt đen nhánh, chính ngưỡng khuôn mặt nhỏ mắt trông mong mà nhìn hắn, phảng phất hắn là cái gì thiện sẽ trợ cấp thần tử hảo hoàng đế, tuyệt đối sẽ thỏa mãn hắn kia nho nhỏ yêu cầu dường như, kia hoàn toàn tín nhiệm. Làm tạ yếm nói không nên lời chính mình trong lòng cái gì cảm thụ, chỉ là theo bản năng nổi lên trêu đùa tâm tư, không nghĩ thỏa mãn trước mắt người yêu cầu. Vì thế hắn lược hơi trầm âm, queo một khúc cong, lấy người thân thể gầy yếu, mà hậu cung nơi âm khí quá nặng, nơi này tuyển chỉ không ổn vì tử, bác bỏ ân minh lộc thỉnh cầu. Khắc cấp an trí một cái sân, hảo xào bất xảo, liền ở đế vương làm công nghỉ tạm địa phương cách vách làm lơ tiểu gia hỏa như xét đánh giữa trời quang biểu tình cứ như vậy quyết định xuống dưới ân minh lộc tưởng phun tảo nếu cảnh đế như vậy lo chính mình quyết định kia ngay từ đầu làm gì còn lôi kéo hắn tới xem phòng a nhìn đến cuối cùng còn không thể tuyển kia sân hoàn cảnh tự nhiên là đỉnh tốt mãn viện bốn mùa hoa tươi trung gian còn có một ông thanh triệt thấy đáy hồ nước cùng núi giả mấy phần trừ bỏ liền ở hoàng đế cách vách ở ngoài không có gì không tốt tiểu man thậm chí còn kinh hô ở bên Thái Hãn thì thầm nói: Thế tử, Thế tử, ngươi ngày thường yêu nhất ăn hoa tới bánh, nơi này thật nhiều cánh hoa, chúng ta có thể chính mình động thủ làm. Phải biết rằng, bọn họ này đó vân thành suốt thân người, vốn đang sợ đi vào kinh thành ăn không quen nơi này đồ ngon, hiện tại trong viện cư nhiên liền có nguyên vật liệu, kia bọn họ đại có thể động thủ làm. Nhưng Ân Minh Lộc gương mặt vẫn là dầu dĩ không vui, khiêm tay nải thở ngắn thang dài, cảm thấy chính mình thế nguyên chủ lại tới một lần. Thế nhưng vẫn là không có thoát khỏi nguyên chủ vận mệnh, vẫn như cũ bị giám sát. Mà lúc này ở ngoài cung tần mạn mạn, cũng một thân nam trang anh tư táp sảng mà xuất nhập các loại tài tử tụ tập thơ hội thượng, vô luận là biết hay không, biết hay không, hẳn là phân xanh hồng gầy thanh lệ, vẫn là một năm hảo cảnh quân cần nhớ, nhất cam vàng quất lục khi rộng mở, đều làm nàng thu hoạch mùa sọt tài danh. Chẳng sợ không có hoàng trình thơ, tuy tuy tiện tiện mấy liên kim câu, làm theo lệnh người kinh diễm. Nhìn bị các tài tử chúng tinh phùng nguyệt tần mạn mạn, không thiếu có chút quan gia tiểu thư an vị, phát ra nghi ngờ thành, cùng loại với một người linh cảm tài văn chương như thế nào sẽ như thế dư thừa lộ ra ngoài, một ngày một đầu thơ, cùng đường, cái sản dường như. Phong cách còn từ luyện chuyển khuê hoán từ đến dũng cảm biên tái thơ, này phong cách vượt qua đến cũng quá xa đi. Nhưng đối này, tần mạn mạn mỉm cười, tỏ vẻ đây là chính mình tính tình gây ra, nếu nàng thật sự tìm tay súng Này thơ bữa tiệc nào một đầu không phải kinh tài tuyệt diễm từ khúc, tay súng chính mình viết có thể không biết trong đó giá trị. Như thế nào một cái hai cái đều không đứng ra, mà là tùy ý nàng một cái tuổi còn trẻ nữ tử mạo lãnh. Cho nên đến ra kết luận, này đó đều là nàng thân thủ sáng tác. Có chút người không tin, nhưng đại đa số người vẫn là tin. Vân vương phủ đoàn người liền như thế định ra tới, rộng mở sân thu thập đến trong vắt sạch sẽ. Cơ hội có thể dò sách vào ở một ngày đến cùng. Ân Minh Lộc chỉ cần hôn ăn hôn uống liền có thể. Ngày này, hắn nhất chờ mong cơm trưa phân đoạn lại tới nữa. Hướng Ngự Thiện phòng tiến đến đưa cơm cung nhân vẫy vẫy tay nhỏ. Đối phương lập tức mở ra hộp đồ ăn, mang lên từng cái tinh mỹ phong phú thức ăn. Bảy tám đạo món chính, ba bốn dạng ăn sáng, cộng thêm hai phân hầm canh, bày ở trên bàn người xem hoa cả mắt. Ân Minh Lộc chính mình liền ăn ba năm thanh thủy bạch đậu hủ. Lập tức ánh mắt sáng lên, kẹp lên chiếc đua ăn lên, nghĩ thẩm chính mình đã lâu không ăn đến thịt, tiến cung bị giám thị đã bị giám thị đi, ôm chặt hoàng đế đuổi mới là thật sự. Thấy chủ tử vui vẻ, tiểu mãn này đó vân phủ người hầu cầm một cái túi tiền đưa qua đi, sung làm cảm tạ. Cung nhân đôi tay tiếp nhận, không giấu vết mà nhéo nhéo độ dài sau, mới cười nói tạ, ngầm lại ở chửi thầm này vân vương thế tử cũng không tránh khỏi quá mức keo kiệt thưởng cái hạ nhân cư nhiên mới cho 3-4 cái tiền đồng, thật là chưa bao giờ nghe thấy, cũng không biết như thế nào được bệ hạ yêu ái, không biết cung nhân ý tưởng, bằng không ân minh lộc phỏng trừng sẽ trở tay móc ra chính mình, bán đáng thương nói, ngươi xem ta túi tiền, nó lại bẹp lại nghèo, duỗi tay run run lên, con rất không ra 3-4 tiền đồng đâu, cơm chưa dùng tất, tiểu mãn tưởng hầu hạ ân minh lộc thay quần áo nghỉ tạm, hắn biết, tiểu chủ tử tuổi còn nhỏ, tinh lực không đủ thường xuyên ăn uống no đủ sau, liền buồn ngủ mà tưởng tiểu mị trong chốc lát. Đến lúc đó, hắn liền sẽ ở bên cạnh cấp chủ tử quạt, chế tạo điểm tự nhiên phong, làm chủ tử yên giấc đến càng thêm thoải mái. Đến nỗi cây quạt đánh đánh, hắn cũng đi theo ngủ đi qua, cũng là thường có sự tình, nhưng chủ tử từ trước đến nay sẽ không phạt hắn, chủ tớ hai người cảm tình cực kỳ thâm hậu. Hơn nữa hiện giờ ở tại trong cung, ăn, mặc, ở, Đi lại so với ở vân phủ không chỗ không đẹp, còn không có cái gì câu thúc, việc lại nhẹ nhàng, cảnh đế cũng không câu bọn họ, bọn họ có thể tự do ra cùng, này giống như thần tiên nhật tử, làm tiểu mãn đã vui sướng bài thiên, thận không thể từ đây liền cùng chủ tử ở chỗ này cắm rễ xuống dưới. Hôm nay cũng làm theo, ấn minh lộc đánh cái thơm ngào ngạt cách sau, lại ngáp một cái, tựa hồ đã có buồn ngủ, nhưng hắn tay nhỏ khẽ nâng, ngăn trở tiểu mãn vì hắn thoát ý, ý y động tác. Nói, trước không bội mà, chúng ta đi ít kiến bệ hạ, chào hỏi một cái trở về ngủ tiếp. Cho dù là đi nói câu ngọ an cũng hảo. Uống nước không quên người đào giếng. Bọn họ hưởng thụ tới rồi ngày lành, tự nhiên muốn thường thường đi cảm kích, vướt mông ngựa, một chút. đỉnh độc các ngày, chủ tớ hai người cất bước đi rồi giai đoạn, ở dưỡng tâm điện trước không nhiều chờ phải tới rồi cảnh đế chuyên triệu. Đi vào, nhìn đến non các chỗ bày biện đồ an tịch, Tiểu ra hỏa liền phát hiện chuyện xấu, như thế nào đã lâu như vậy, cảnh đế còn không có bắt đầu ăn cơm. Trên bàn cơm tràn đầy đều là tinh mỹ thức ăn, từng cái phô xương khai, bại ở vàng bạc khí bản hoặc là bạch chén sứ trung, nhìn hết sức mê người. Vốn dĩ bọn họ cho rằng chính mình thức ăn đã đỉnh đỉnh hảo, kết quả cùng hoàng đế đồ ăn một so, vẫn là có trên lệch, một cái trên trời một cái dưới đất, càng đừng nói bên cạnh còn có các loại điểm tâm, cháo thiện cùng trái cây chẳng lẽ dân gian người đâu đều hận không thể đầu thai đến đế vương gia có thể mỗi ngày hưởng dụng như vậy gan rồng tùy phượng cùng sơn chân hải vị hiện nhiên bảy có chút thời gian nhưng cảnh đế chính là đần độn vô vị nửa điểm chiếc đũa cũng không dính vấn đề là chính hắn không ăn nhưng những cái đó hầu hạ các cung nhân lại vẫn như cũ ở còn có một ít phòng ăn chờ nghe thưởng người đều mắt ngóng trông hoàng đế năng động một chiếc đũa vốn dĩ cảnh đế tại yếm còn ở nghi hoặc ngân minh lộc ý đồ đến kia đen nhánh mắt phượng hơi mang dò hỏi, ngay sau đó ở tiểu thiếu niên ngông ngựa trong tiếng được đến đáp án. Làm lễ thượng vắng lai, hắn buông trong tay tấu trường, nhìn về phía điện hạ tiểu nhân, mấy ngày này, Minh Lộc ngựa nhưng quá đến hảo. Ngay sau đó hắn phát hiện chính mình tựa hồ hỏi một câu vô nghĩa. Bởi vì vân vương thế tử ân Minh Lộc năm nay 10 tuổi, ở cung đình đái chút thiên hậu, kia vốn dĩ gầy gầy mặt, mắt thường có thể thấy được mượt mà một vòng, nhìn càng thêm trắng non đáng yêu. Hiển nhiên ăn ngon hảo trụ, nhật tử quá đến cực hảo. Hoàng huynh sao không dùng nữa, không có ăn uống sao? Ngày ngày thường chăm công ngàn việc, thân thể quan trọng, nhưng ngàn vạn không thể bạc đãi chính mình dạ dày a." Tiểu thiếu niên chắp tay thi lễ sau, quan tâm hỏi, "Rốt cuộc này đó đồ ăn không ăn đã có thể lãng phí a?" Nghe được dùng nữa, ta yếm khệ miệng vốn dĩ ngậm ý cười, cũng phai nhạt vài phần. Hắn không có ăn uống sự không phải một ngày hai ngày. Đối mặt đầy bản cung đình đồ ăn, chỉ cảm thấy phiền chán cùng ngoan nhị nhưng hắn trên cao nhìn xuống khi, nhìn đến vân thế tử ánh mắt kia, không ngọn nguồn có vài phần buồn cười. Tiểu thiếu niên dứt lời, tự cho là ánh mắt thử cấn nấp nhưng lại hướng đồ ăn tịch thượng ngắm vài lần. Một cái không nhịn xuống, thiếu chút nữa nước miếng nước bay thẳng xuống ba nghìn thước, mắt to biểu lộ chút khát vọng. Làm bốn gì không có gì ăn uống hắn, nháy mắt có. Thái giám tổng quản vương công công không lưu ý hoàng đế biểu tình, hắn chỉ trong lòng tưởng, vân vương thế tử tịnh nói chút vô nghĩa, này đó lời hay, bọn họ này đó ngày thường ở đế vương bên người hầu hạ, ai không khuyên quá, nhưng bệ hạ chính là không có ăn uống, bọn họ có thể làm sao bây giờ? Phòng chừng qua nửa canh giờ, này một bàn liền phải bị hoàn hảo không tổn hao gì mà triệt hạ. Ai ngờ, cảnh đế lại đột nhiên thái độ khác thường nói, người tới, hầu hạ chậm dung nữa. Hào một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa Vương Công Công ngước chừng chậm một phách mới hoàn hồn, sau đó vội vàng gọi điện hạ sớm đã chờ lâu ngày cung nhân tiến vào cho bệ hạ tẩy khăn rửa tay, hầu hạ dùng nữa. Chờ một loạt công việc đâu vào đấy sau, Vương Công Công vẫn là không hiểu bệ hạ như thế nào đột nhiên tưởng động đũa chỉ có thể đem công lao về đến vân vương thế tử trên người, nghĩ thẩm này tiểu thế tử đến không được a như vậy tiểu liền biết bút mông ngựa, kết quả còn vô lên. Khẳng định là bởi vì đối phương tuổi còn nhỏ, chụp khởi mông ngựa tới có thiên nhiên ưu thế. Đế vương muốn dùng thiện, toàn bộ nhà ở người đều đến lập tức vây đi lên hầu hạ, bao gồm ân Minh Lộc. Cảnh đế ý tư ý tứ động động chết búa, thấy bàn ăn bên chảy tiểu nhân, khách khí mà dò hỏi, Minh Lộc tới phía trước nhưng dùng quá cơm. Tiểu nhân đầy mặt tràn ngập hẻm, phảng phất chỉ cần hắn ân chuẩn cùng đối phương cùng tịch, đối phương có thể một hơi nuốt vào toàn bàn, nhưng đối mặt đế vương hỏi chuyện, Vẫn là gian nan gật gật đầu. Kỳ thật hắn không phải đói, nhưng hắn nhìn thấy này một bàn lớn cung đình mỹ thực, người này phiêu ở trong không khí đồ ăn hương, vẫn là có chút thèm. Cảnh đế ho khan vài tiếng, ra vẻ tiếc nuối nói, kia thật là không vừa khéo, không thể lưu ngươi dùng nữa. Tiểu gia hỏa lại gian nan mà lắc đầu, phảng phất thật sự không tiếc nuối rừng như, bất quá hắn chiếc nuối rừng lại ở nơi nào, vân vương thế tử ánh mắt cũng đi theo phiêu qua đi hắn chiếc đua hướng bên trái giao trộn dính dính vân vương thế tử ánh mắt bất chi bất giác cũng theo qua đi lệnh tại yếm trong lòng cười thầm cảm thấy trêu đùa một hài đồng tư vị khá tốt hắn cấp bên người người xử đưa mắt ra hiệu làm hầu hạ đế vương lão nhân vương công công nhất sẽ suy đoán đế tâm tiếp thu đến ánh mắt sau nháy mắt ngầm hiểu bắt đầu hát tuồng bệ hạ này nói hương tô vịt là ngự thiện phòng đầu bếp riêng ấn tổ truyền thực đơn nữa kia xốp giòn tùng nộn vị chính là kinh đô nhất tuyển Hương tô vịt, hương tô, hương, phảng phất không bị rụ hoặc, tiểu thiếu niên nhìn chằm chằm kia chỉ ngoại ra màu sắc hồng lượng vịt, trên mặt nghiêm trang, chỉ là ở không ai chú ý tới thời điểm, khoe miệng lập loè một đạo khả nghi ánh sáng. Đế vương gật đầu, chiếc đua tự phát mà đi trước tiếp theo nói đồ ăn. Vương công công nói, bệ hạ thực sự có ánh mắt, này nói kim hoàng đồ an phẩm kêu tạc phát thủ, chọn nhân tài cực kỳ chú ý, là dùng hào trên núi dưỡng đến mỡ phỉ thể tráng sân heo. Lấy gân cốt thượng tinh tráng nhất bộ vị, ấn vị 4 gửi 6 chế thành, ngài nếm thử, có phải hay không ngoại hương nộn, ngài rất ngon thật sự. Đế vương lướt qua, cấp ra đánh giá, quả thực như thế. Ngài lại nếm thử này nói cà tím, tuy là thức ăn chay, nhưng cũng là phòng ăn quản tổng lấy 30 nói canh gà thân thủ hầm. Nói vậy tư vị tươi ngon đến làm người cũng không biết là canh gà mùi vị trọng vẫn là cà tím vị trọng. Nghe đến đó, tiểu thiếu niên mặt đã hoàn toàn suy sụp Bắt đầu thấp đầu, chơi nổi lên chính mình góc áo. Hối hận chính mình không có việc gì chuyên đuổi đế vương dùng đỡ thời gian tới. Mà đối với hắn gương mặt kia, ta yếm tỏ vẻ thật là có chút ăn với cơm, ngày thường hắn lượng cơm ăn cực nhỏ, hôm nay lại ngoài ý muốn ăn uống mở rộng ra, ăn ước chừng hai đại chén, còn đánh thưởng ngự thiện phòng mọi người, lệnh bên người người thụ sủng nhược kinh. Vương công công xem ở đáy mắt, riêng phân phó bên cạnh hầu hạ người, về sau cơm chưa thời gian có thể nhiều kêu vân vương thế tử tiến đến quan sát bên kia thơ bữa tiệc một sơ mị bối tóc minh diễm động lòng người tuổi thanh xuân thiếu nữ lên sân khấu sau đại gia ánh mắt đều nhịn không được vì này hấp dẫn vì đối phương xuất sắc từ dung dáng vẻ sở thuyết phục nghị thơm tân đại tiểu thư quả thực dung nhan su lệ bế nguyệt tu hoa tân đại tiểu thư thành toàn trường tiêu điểm thấy thế tân mạn mạn mi đại tự túc phi túc đối với ngoài cửa sổ cảnh sát thuận miệng vứt một câu nói ai Lưu Quang dễ dàng đem người vước, đỏ anh đảo tái rồi chuối tây. Lập tức lại rời đi ánh mắt mọi người, những cái đó tài tử tinh tế nhấm nuốt một phen từ ngữ sau, kích động đến trước mắt Hoàng quang, lập tức bỏ xuống xinh đẹp tần đại tiểu thư, một lần nữa quay chúng quanh nổi lên tài văn trương tung hoành tần nhị tiểu thư. Rốt cuộc, Mỹ lệ túi ra khắp nơi có thể tìm ra, nhưng có tài khí linh hồn lại độc nhất vô nhị. Ở này đó người chung. Thượng thư chi tử Lý Công tử cảm quan nhất phức tạp cùng rồi giấm, quả thật, hắn cùng Tần Đại tiểu thư từ nhỏ thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, hai nhà chi gian sớm có miệng hôn ước, hắn cũng ái cực kỳ Tần Đại tiểu thư Tuyệt Luân Tư Dung, nhưng tình cảm thượng, hắn lại dần dần bị Tần Đại tiểu thư mọi mọi hấp dẫn. Đặc biệt là, đối phương lén từng cho hắn gửi quá một phong thư từ, thượng luôn nói, nhân đạo nước biển thâm, không để tương tư nữa. Nước biển thượng có nhai, thương tư miểu vô bạn. Hắn lập tức liền si ngốc mà xuất thần, nghĩ tới Tần nhị tiểu thư thường xuyên ở hành lang gấp khúc chỗ lặng lẽ nhìn chăm chú vào hắn lúo ánh mắt, đối phương dung mạo có lẽ không bằng thân tỷ tỷ mỹ diễm, lại cũng tiểu tiểu linh động, thập phần chọc người chịu mến. Man đêm buông xuống, hắn đứng thẳng ở chuối tây thụ trước, phát thần tĩnh tư thật lâu sau, bắt đầu suy xét như thế nào hướng cha mẹ chống đẩy này đoạn hôn sự. Cô phụ Tần đại tiểu thư là hắn không đúng, nhưng hắn cả đời. Hắn là dũng cảm theo đuổi chính mình muốn, ái mộ nữ tử. ở Tân nhị tiểu thư bên người, hắn có thể cảm nhận được cái loại này tình cảm thượng phù hợp, phảng phất bọn họ linh hồn va chạm ở cùng nhau. Đối phương nhìn chăm chú hắn trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, bọn họ có cộng đồng tình thú yêu thích, có thể cùng nhấm nuốt văn tự, đánh đàn sướng khúc, ngắm hoa thưởng điệu. Tất cả mọi người vây quanh thiếu nữ, bao gồm tần đại tiểu thư vị hôn phu ở thiếu nữ trước mặt. Sở hữu làm không ra câu thơ khuê các nữ tử phảng phất đều trở nên tục tàng, vụ vệ, vụng, có mỹ mạo không, có linh khí. Thị nữ nhìn trầm mặc không nói đại tiểu thư, âm thầm vì nàng đau lòng. Nhị tiểu thư biết rõ lý công tử là thân tỷ tỷ người trong lòng, còn cùng nhân ra ve vãn đánh yêu đến hang say, này không phải cố ý chính là cái gì. Rõ ràng biết chính mình sang năm liền phải vào cung tham gia tổng tuyển cử, tự nhiên còn như thế không đoan trang nửa phần nữ tử ruột rẽ đều không có. Muội muội nàng chẳng lẽ là tưởng đem ta bước tiến cung sao? Nếu ly ra người thật sự lui hôn sự này, kia nàng thật sự chỉ có vào cung tham gia tổng tuyển cử này hạng nhất nhưng tuyển. Liên tưởng đến thân muội rơi xuống nước sau kia đại biến tính tình, tân thiện thiện thở dài, tế bạch tay ninh một chút khăn, mặt mày lộ ra vài phần lũ sầu. Càng không song chính là, muội muội giống như tưởng nàng đẩy đối phương rơi xuống nước tỉnh lại sau liền vẫn luôn đối nàng rất là nhầm vào. Nàng còn không biết, nàng thân muội muội xác thật là tưởng đem nàng bước tiến cung, thậm chí bước tiến cung còn không tính đình chỉ, còn muốn cho cái này tỉ tỉ, tận mắt nhìn thấy nàng ở cung đình nội là như thế nào phong cảnh bữa bãi, bị chịu xuống ái. Tư tiểu thế tử làm cảnh đế ăn cái gì có ăn uống sau, tiểu thế tử liền thành cảnh đế tịch thượng thượng khách, huynh đệ hai người cộng nếm ngự thiện, cho nhau làm bạn lên, nhưng thật ra có vài phần hoàng gia Ô Như Thường xuyên qua lại, cảnh đế trong lòng khó tránh khỏi có cái bóng dáng. Hôm nay hắn ở xử lý công văn tấu chương, nội thị ở bên hầu hạ đặt bút viết mực. hắn không chút để ý mà nhìn mắt gán kỳ thượng một mâm bản cung nữ mang lên tới trái cây. Một mâm là lĩnh nam quả vải, viên viên ngọc tuyết trong suốt, màu sắc là nơi đó nhậm chức quan viên, vì lấy lòng cảnh đế, không tiếc chạy chết năm sáu con khoái mã kịch liệt đưa tới, một khắc bàn là thạch liễu, quả nho trở dị vực trái cây. Đã khoát khai cái khẩu tử, lộ ra trong đó no đủ trong sáng như đá quý quả mọng, chính đám người hái nhầm nháp. Cảnh đế không yêu ăn trái cây, này đó trái cây là vì ai bị hạ không cần nói cũng biết, vương công công chửi thầm một câu, còn không phải là vì cấp chưa hiểu việc đời, khẳng định không ăn qua này đó vân vương thế tử chuẩn bị. Tạ yếm bông trong tay đang ở phê duyệt tấu chương rũ xuống lông mi, giấu đi trong mắt duyệt quang, chỉ dùng bình thường khẩu khi nói, thế tử không có tới sao. Thường tới người, đông nhiên có mấy ngày không tới, Tổng hội lệnh nhân tâm đầu nổi lên con sóng, phảng phất thói quen bị đánh vỡ. Cảnh đế cũng là như thế, khó tránh khỏi lưu tâm một vài, tưởng thám thính vài phần. Hán gọi tới ngoài cửa như đúc dạng không chấp mắt nội thị, kia nội thị không người đến gần, mới cúi đầu nói, Thế tử ngày hôm trước ra cung một chuyến, thẳng đến cửa cung mau lạc chìa khóa mới trở về, hôm qua nhưng thật ra không đi ra ngoài lại cùng bên người phó đồng ở nóc nhà phóng nổi lên diều, diều bị thổi rớt, bay tới ngự hoa viên, thế tử chạy tới nhặt, kết quả ở nơi đó chơi đến vui đến quên cả trời đất, một canh giờ rưỡi mới trở về. Hôm nay thế tử cùng bên người phó đồng không có ra cung, cũng không có thả diều, nhưng ở trong sân leo cây, diều hoa, đem trong hoa viên cánh hoa toàn hái, giống như tính toán làm bánh chế điểm tâm, có lẽ là vân thành bên kia đặt sắc, bỏ xong thụ sau. Tiểu thế tử có lẽ là mệt mỏi, tắm gội qua đi, nửa ngày không có xuất viện môn, nô cũng không biết thế tử ở phòng trong làm cái gì. Hắn không nói chính là, hắn giả làm cửa cung sái thủy, kỳ thật thám thính hành vi giống như bị thế tử phát hiện, đối phương nhiệt tình mà chiều hắn mây tay, hỏi hắn ăn không ăn điểm tâm. Hắn tranh né không kịp, chỉ có thể vội vàng rời đi. Đến nỗi ân minh lộc là như thế nào sẽ phát hiện, còn không phải cái này nhìn như dung mạo bình thường cung nhân. Chính là đời trước giám thị nguyên chủ người. Đến phiên hắn tới, người được chọn làm theo bất biến. Từng câu sau khi nghe xong, tạ yếm có chút hơi kinh ngạc dị, không nghĩ tới ân minh lộc này cuộc sống gia đình quá đến thật là có chút dễ chịu, hắn nói, thế tử ngày thường thường xuyên ra cung. Cung nhân liễm mi xưng là, bất quá nói lên ra cung, cảnh đế ánh mắt bỗng nhiên chuyển tối sầm bài phần, như một phương tối tâm thạch mặc, chỉ qua chớp mắt công phu. Lập tức lại không có bóng dáng, hắn từ công văn trung đứng dậy, cười cười, nửa ngày không ra viện môn, khủng là bị bệnh, chúng ta đây đi xem đi. Có thể bị ngoài cung phồn hoa nơi phồn hoa mê loạn mắt cũng hướng tới chi, quả nhiên vẫn là cái tâm tính không thành tục người, cũng là, dân gian nhiều giải trí, tự nhiên lệnh dòng người liền quên phản, so ở đế vương trước mặt chạy đương đầu gỗ có ý tứ nhiều. Tuy rằng cũng không cảm thấy thế tử gia là bị bệnh. Nhưng đế vương muốn lấy thăm sinh bệnh thần tử vì từ tiến đến, vì tôn trọng đế vương mặt mũi vương công công cũng không dám nói thế tử ra không bệnh, vì thế bảo hiểm khởi kiến, vẫn là một cái khẩu lệnh gọi thái y địa viện người đi theo. Đoàn người mênh mông quần quận đi tới vân vương phủ sân, thủ vệ nội thị nhìn đến cảnh đế xe liên đã đến, kinh ngạc dưới trực tiếp quỳ xuống hành lễ, chưa kịp thông báo. Dày bó rảo bước tiến lên viện môn, tại yếm thiếu chút nữa cho rằng chính mình hoa mắt. Vân phủ người hầu một đám đều ở leo cây, hái hoa trích quả, kia dã man kính nhi tựa hồ muốn đem chỉnh cây cấp loát trọng, có mấy cái ở tu bàn đu dây, xem ra kế thả diều lúc sau, tiểu thế tử lại có tân yêu thích. Tuy rằng này yêu thích quá mức nữ khí, càng như là dưỡng tại nội đỉnh các nữ quyến, nhàn đến hốt hoảng sản vật. Tại yếm nhìn chầm chầm những cái đó bận rộn đến không hề có phát hiện hắn đã đến người hầu, một cái hai cái làn da ngăm đen. Trên má mang theo cao nguyên khí hậu sở dưỡng dục đỏ hừng, khí chất cũng rất là tục tàng. Hắn bất động thanh sắc mà thu hồi ánh mắt, lúc này mới nhớ tới ân minh lộc kia tinh xảo trắng non khuôn mặt, đảo một chút không giống nơi đó hàng năm phơi nắng người, càng như là giang nam khí hậu dưỡng dục kiểu quý tiểu công tử. Nào đó trình độ tới nói, cũng so phù hợp hắn thẩm mỹ. ngăn trở nội thị động tác, hắn trực tiếp đi vào nội viện, cũng chính là vân vương thế tử nghỉ tạm địa phương. Dù sao hắn là đế vương, nay cung đình nội vi mỗi một chỗ đều là hắn địa bàn, hắn muốn đi chỗ nào, không ai có thể ngăn cản, chính là như vậy tùy tâm sở dụ. Nếu làm ân minh lộc đã biết, nhất định lần cảm vô ngữ. Bởi vì cảnh đế tại yếm, đời trước ở quảng nạp Mỹ nhân sau, cũng là như thế này không lệnh người trước tiên thông báo, liền tùy ý mà tiến vào nội vi, muốn nhìn những cái đó Mỹ nhân ngầm bộ dáng tính tình, bắt được hai ba cái ngầm nói người nói bậy. Ngược đái cung tỷ Mỹ Nhân, phát hiện một ít cùng thị vệ liên lụy không rõ tu nữ, vì thế chiêu này liền càng thêm lần nào cũng đúng, thậm chí dùng ở triều thần trên lợi, thường xuyên không trào hỏi liền cải trang vi hành đi thần tử ra làm khách, nhìn. Xem đối vương ngầm hay không có kết bẻ kết cánh hiện tượng. Nói trắng ra là chính là người này tính tình đang nghi, lại không tín nhiệm người, kiêm có vài phần ác thú vị. Đương nhân ra là hoàng đế, tự nhiên có thể tùy tâm sử dụng bằng chính mình yêu thích hành sự. Những người này chung chỉ có tần mạn mạn kinh ở này đột kích khảo nghiệm, bởi vì nàng hệ thống tự mang báo động trước, có thể ở đế vương chân trước mới vừa bước ra cửa điện, liền trước tiên thông chi ký chủ đế vương hướng đi, vì thế nàng tự nhiên có thể sớm làm chuẩn bị, quét dứt trong phòng manh mối, một bên trải vốt chính mình đen tuyển Mỹ lệ tóc mai, một bên vì chính mình họa mi mì điểm môi, dùng chính mình đẹp nhất tư thái nên đón đế vương đã đến. Liên tục rất nhiều lần phát hiện tần mạn mạn ngầm cùng ngày thường hành sự trong ngoài như một sau đế vương liền đối nàng phi thường tín nhiệm, hảo cảm độ cũng cọ cọ cọ dâng lên. Không nghĩ tới, ở cường đại gian lận khí trước mặt, khôn khéo đế vương cũng sẽ bị che giấu trong đó. Không biết hoài cái gì tâm tư, cảnh đế cũng bước vào vân vương thế tử phòng, so với cung nhân rất xa nhìn trộm, tưởng chính mình tự mình tra xét đối phương hành tung, ban ngày ban mặt, tránh ở trong phòng làm cái gì. Kết quả đi vào, thiếu chút nữa lần thứ hai mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đã giờ thân, đối phương cư nhiên còn nằm ở trên giường, không có vấn tóc, an mặc đơn bạc quần áo, tiểu thân mình như con tôm cùng khởi, đưa lưng về phía hắn hô hô ngủ nhiều, trong tầm tay phóng một quyển lừa mình rối người thi tập. Kia khuôn mặt nhỏ trắng nõn, kia hồng nhuận môi, đảo như là hắn lúc trước chứng kiến quá kia bản thủy linh linh anh đào, khẽ nết một hô một hấp, nhìn qua ngủ đến còn rất hương. Hoàn toàn cảm thụ không đến đế vương nhìn chăm chú, cảnh đế ánh mắt thâm như nước sông. Hắn cầm lấy kia bổn phong bì tên là Súc Ngọc Tập Thi Tập, tùy ý lật xem vài tờ sau, liền càng thêm khẳng định đứa nhỏ này khẳng định ở cầm quyển sách học đòi văn vẻ bằng không một cái mười tuổi tiểu nhi như thế nào sẽ đối này đó khuê các thơ cảm thấy hứng thú. Hắn lắc lắc đầu, ánh mắt một lần nữa dừng ở đối phương kia như bạch diện màn tàu trên mặt, một cái không nhìn xuống. Vương đại trưởng hướng kia trắng non trên mặt méo một phen, không có gì bất ngờ xảy ra, thập phần tinh tế hoặc nộn, xúc cảm thực hảo. Tạ yếm nheo lại hai mắt, như thế cảm khái nói, theo sau liền thu hồi tay. Nhưng bị hắn miết tiểu ra hỏa lại giật giật, phảng phất bị hắn đánh thức, mơ mơ màng màng mà mở to mắt. Tạ yếm một cái cúi đầu, liền đối thượng một đôi hơi nước tràn ngập ô mắt. Có một cái nháy mắt, hắn tâm tư khẽ nhúc nhích, cảm thấy chính mình không nên đem người đánh thức. Phảng phất không dự đoán được một giấc ngủ dậy liền nhìn đến tạ yếm, ân minh lộc có chút nốc, chưa kịp xuyên lên dày, liền để chân trần đi qua đi ninh giá, hoàng huynh như thế nào tới? Tới phía trước cũng không thông chi một chút, vạn nhất hắn chậm trễ làm sao bây giờ? Trước mặt người rối tung một đầu đen nhánh tóc dài, sấn một đôi còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, mê mê hoặc hoặc đen nhánh hai tròng mắt, tự cấp hắn hành lễ thời điểm tựa hồ vẫn là đầy mặt mờ bước, không làm rõ ràng tình huống, kia phân chân thật vô thố. Làm tại yếm tâm tình có vài phần sung sướng. Không có việc gì, châm chỉ là vô tình trải qua nơi này, liền tùy tiện lại đây ngồi ngồi, ngươi không cần câu thúc. Cảnh đế như thế giải thích nói, làm vương công công đầu không tự giác liền thấp hèn đi một phần. Nga, mặc kệ ân minh lộc tin hay không, cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi cái này lý do thoái thác. Lại đây ngồi, thấy hắn còn để chân trần, cảnh đế vô vô chính mình cách vách tòa, ý bảo ân minh lộc đừng đứng. đứng. Ngồi vào vị trí đi lên. Ân Minh Lộc làm theo, trong lúc nhất thời huynh đệ hai người nói chuyện với nhau thật vui, Ân Minh Lộc còn hứng thú bừng bừng mảnh đất hoàng đế đi nhìn, hắn làm tốt bàn đu dây, liền tỏ vẻ cái này bàn đu dây mới vừa làm tốt, không có người ngồi quá. Vốn đang ngại vật ấy nữ khí đế vương giữa mày nháy mắt mang lên vài phần hứng thú, đưa ra muốn làm đệ nhất nhân, thay đổi người bình thường tới khẳng định cảm thấy là một phần vinh hạnh. Kết quả bị tiểu thế tử không hề tự giác cự tuyệt, không được ca hoàng huynh, người siêu trọng. Đây chính là vì hắn lượng thân đặt làm, tạ yếm là người trưởng thành hình thể, ngồi xuống đi khẳng định trực tiếp suy sụp. Lời này vừa nói ra, đình viện một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người không dám hô hấp. Siêu trọng, siêu trọng, cư nhiên dám nói hoàng đế siêu trọng, không có người so với hắn càng hiểu biết đế vương ngầm kia mang thủ thả ái diệt khẩu tính tình. Vương công công liền xem thường đều không nghĩ phiền, thiếu chút nữa miệng sùi bọt mép đường trường ngất xỉu đi. Tạ yếm tươi cười nháy mắt ngưng kết ở trên mặt, nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, hắn cũng không có sinh khí, mà là thuận thế nói sắc trời không còn sớm, sau đó liền trực tiếp lưu lại hưởng dụng bữa tối. Tất cả mọi người nói, vân vương thế tử tránh được một kiếp, duy độc cân minh lộc bản nhân không hề hay biết, nhưng thật ra ở dùng cơm thời điểm nghị thầm hoàng đế quả nhiên là tới cọ cơm đi. Chờ tiễn đi hoàng đế sau, ân minh lộc hoàn hồn mới phát hiện chính mình sao song súc ngọc tập không có, ở trong phòng tìm tòi vài biến đều không quả, chỉ phải từ bỏ, chính mình một lần nữa sao một quyển. Sau đó nghĩ, tiếp theo hắn còn phải ra cung đi, hắn phải thân thủ bịa đặt một cái người xuyên Việt, cùng tần mạn mạn đấu võ đài. Làm cho tần mạn mạn khiếp sợ phát hiện, cư nhiên cùng cái thời không còn có cái người xuyên Việt, hơn nữa cái kia người xuyên Việt thập phần vô tư phụ hiến, nàng lấy một đầu. Người xuyên Việt cũng lấy một đầu, nhưng đều là thự danh, như vậy có lẽ có thể làm nàng hơi chút thu liễm một phen chính mình cao điệu hành vi. Một ngày này, nhân gian lại là tàn khuyết một vầng nguyệt, nguyệt hoa thanh huy sái lạc nhân gian. Ở cái này lấy nguyệt vì danh thơ ca tập hội thượng, một cái nổi danh mãn kinh đô quyền quý con cháu, đi đến tần mạn mạn trước mặt kính rượu, ở đối phương ngượng cánh tay uống rượu khi, ánh mắt vẫn luôn si ngốc mà nhìn chăm chú đối phương rảo mị khuôn mặt. Kết quả không đến 15 phút, cái kia quyền quý con cháu đột nhiên sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên, tần, tần nhị tiểu thư, ngươi, ngươi mặt như thế nào thay đổi. Tần mạn mạn buông thùng rượu, trên mặt hiện lên hơi say cảm rất say, nàng khó hiểu thả hoán trách nói, ngươi làm cái gì đại kinh tiểu quái, ta mặt làm sao vậy. Nơi này không có gương, nàng đương nhiên không biết chính mình ngũ quan có cái gì biến hóa. Tên kia quyền quý con cháu cũng cho rằng chính mình say. Nhìn chăm chú lại xem vài lần sau, phát hiện chính mình sắc thật không hoa mắt, vì thế kinh hách đến chạy trối chết. Ai từ từ, Cố công tử trước đừng đi, ngươi nói ta mặt làm sao vậy? Từ đối phương thái độ, thần mạn mạn nhận thấy được một kia không ổn, nghĩ mọi cách tìm tới một mặt gương, vừa thấy thiếu chút nữa khỏe mắt muốn nứt ra, nàng vốn dĩ có được mi đại xuân sơn, thu thủy cắt đồng, cư nhiên mất đi hiệu lực, vốn dĩ kia thủy nhuận doanh lượng con ngươi chính là nàng lớn nhất sắc khí. Làm người nhìn nàng tình hình lúc ấy cảm nhận được vài phần câu hồn nhếp phách nhu nhược đáng thương, do đó cầm lòng không đầu bị hấp dẫn. Hiện tại cư nhiên không có. Nàng lại biến thành màu sắc thưa thất lông mày cùng không hề thần thái mắt cá chết, lập tức liền bình thường lên. Tại sao lại như vậy? Hệ thống. Đi ra cho ta, ta mặt là chuyện như thế nào? Tần mạn mạn tay bắt lấy gương, tránh đi cầm kính thị nữ tò mò thả nghi hoặc ánh mắt, nghiến răng nghiến lợi mà ở trong lòng ám gọi. Thân thể này mặt vốn là giống nhau, dễ nghe điểm có thể nói là thành tú giai nhân, nói khó nghe điểm chính là mọi thứ không xuất sắc, chỉnh hợp ở bên nhau tính dễ coi thôi. duy nhất ưu thế chính là tuổi còn nhỏ, làn da tính chất hảo, như lộ sắc nấu trứng gà hoặc nộm, nhưng ở thói quen các loại mỹ phẩm dưỡng da bảo dưỡng đời sau nữ tử xem ra, này cái gì thuần thiên nhiên làn da cũng bất quá như thế. hệ thống thực mo liền ra tới mạo phao bình tĩnh mà giải thích nói. Ký chủ, ta đều nói qua, ta là cung đấu sủng phi hệ thống, ngươi Mỹ lệ đến thành lập hoàng đế đối với ngươi sủng ái trên người, hoàng đế đối với ngươi hảo cảm độ càng cao, ngươi liền càng mạng Mỹ, chờ ngươi bỏ lên trên sủng phi vị trí, ngươi chính là khắp thiên hạ đẹp nhất nữ nhân. Cho nên, ngươi vẫn là mau vào cung đi. Này ta đương nhiên biết, ngươi trói định ta thời điểm, đều nói qua vài biến, nhưng ta tiến cung cũng đến có cái lưu trình, sớm nhất cũng đến là sang năm. Hệ thống rõ ràng cũng biết, còn một cái kính thúc rủ, nghe được nàng lỗ thai đều phải trường kén, tần mạn mạn tức giận mà đánh gãy nó, chỉ vào chính mình mắt chu bộ vị nói, ta là hỏi, ta đôi mắt cùng lông mày như thế nào không có. Nàng nguyên bản chỉ tên chính là phim truyền hình kêu kiều kiều sợ hãi lâm mỹ nhân diện bạo, đối phương không hổ là cổ kim đông đảo tài tử cảm nhận trung tình nhân trong ngộng, hai con tựa túc phi túc quyến yên mi, một đôi tựa khóc phi khóc hàm lộ mụn, ngáy mắt đốt sáng lên nàng kia thanh tu dung mạo, so đi làm chỉnh dung hiệu quả còn hảo, toàn bộ hành trình cũng không hề đau đớn, không cần ở trên mặt động đau tử. Nàng chính mình chiếu gương, có đôi khi cũng sẽ không tự chủ được mà chìm đắm trong cặp kia thủy nhuận ánh lượng trong mắt. Ở có được như vậy động lòng người Mỹ lệ lúc sau, ai còn nguyện ý trở về đến phía trước thường thường vô kỷ. Tân mạn mạn cũng là như thế. Hệ thống lạnh lùng nói, ký chủ, ta phía trước đều nói. Mỹ mạo của ngươi trình độ là quyết định bởi với đế vương đối với ngươi hảo cảm. Hảo cảm giá trị tới 100 là có thể giải khóa thương trường đệ nhất bài Mi đại xuân sơn, thu thủy cát đồng. Hảo cảm giá trị tới 500 liền có thể giải khóa thương trường đệ nhị bài anh đảo cái miệng nhỏ, nhược liều eo nhỏ. Theo thứ tự mà thêm, ngươi phía trước quyến Yên mi cùng hàm lộ mục, cũng là vì đế vương đối với ngươi mới bắt đầu hảo cảm độ. Ngươi tại tình danh trấn kinh thành, hắn tuy là Thâm cung chi chủ, nhưng không có khả năng không hề nghe thấy, cũng từng thưởng thức quá ngươi thơ ca, cho nên ngươi còn không có vào cung tham gia tổng tuyển cử, liền đối với ngươi có một trăm nhiều hảo cảm độ, ngươi mới có thể có được lúc trước như vậy sơ cấp mỹ mạo. Bằng không ký chủ đến nay vẫn là cái người qua đường giáp diện mạo đầu, nếu không phải ra cảnh giàu có, có thể xuyên hoa mị váy áo, bằng không cùng hơi có tư sắc nha hoàn đứng chung một chỗ, còn sẽ bị đoạt đi phong thái. Mà một trăm nhiều hảo cảm giá trị, Này đã rất cao, thần mạn mạn cái này ký chủ là hắn chứng kiến quá nhất có thiên phú ký chủ, ở không vào cung phía trước, là có thể được đến đế vương khắc mắt yêu ái, có được như thế cao hảo cảm giá trị. Điểm này hảo cảm giá trị tuy không cao, nhưng đã ở đế vương cảm nhận chung lưu lại một phần bóng dáng, liền tương đương với ở cung đấu chi trên đường, mau người một bước. Hắn lúc trước mặt khác vị diện ký chủ, ở vào cung rất dài một đoạn thời gian còn không có tiếng tâm gì đâu. Đế vương đối bọn họ căn bản không hề ấn tượng, cho nên có thể thấy được tần mạn mạn thiên phú rất cao. Này ta biết, ta là hỏi, ta lông mày cùng đôi mắt thêm đẹp, như thế nào đột nhiên không có. Hảo cảm giá trị tăng lên cư nhiên còn có thể giảm xuống sao. Tần mạn mạn đỡ chán, đưa tôi chính mình tùy thân hầu hạ tỷ nữ, tưởng lấy thân mình không khỏe vì từ trước tiên ly tịch. Hệ thống nghiêm trang nói, đây là đương nhiên, đế vương là người không phải thần. Người thường nhận thức kết giao một người, đều sẽ bởi vì các loại nguyên nhân, để cao ấn tượng phân hoặc là rơi chậm lại ấn tượng phân, húng chi là đế vương. Bọn họ cũng như người thường giống nhau có được thất tình lục dục. từ xưa đa tình nhất cùng bạc tình cũng là đế vương ra, bọn họ sủng ái một nữ nhân, ương thuận thệ hải minh sơn, nhưng chưa chắc sẽ ái nàng một đời. Theo kia nữ nhân dung mạo già cả, thể năng giảm xuống, chẳng sợ đã từng ba nghìn sùng ái ở một thân. Cũng sớm hay muộn có một ngày sắc suy mà tình mỏng, loại này ví dụ ở lịch sử sông dài chung nhiều không kể xiết. Cho nên này hảo cảm độ tự nhiên sẽ như lên xuống thang giống nhau phập phập phồng phồng, là tự nhiên. Nó tuy rằng quản lý luân hồi công ty sản xuất bán thành phẩm, nhưng nó cũng hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, tuy rằng cũng đúng là như thế, nó mới có thể bị đánh thành bán thành phẩm. Vậy ngươi xem có thể ra hoàng đế đối ta hảo cảm giá trị vì cái gì rơi trầm lại sao? Tân Mạn Mạn Nữu Nữu mày, không thể ai làm nó là cái bán thành phẩm. Ta chỉ có thể giúp ngươi nhìn trộm đế vương bộ phận hành tung, kiểm tra đo lường đến giai đoạn tính hảo cảm giá trị phật hồng. Nhưng đến nỗi vì cái gì rơi chậm lại, ta năng lực hữu hạn, tạm thời làm không được. Hơn nữa này hảo cảm giá trị này đây giai đoạn tính tới, nói ngắn lại đó là, không đến một cái giai đoạn, nó thậm chí nhìn không ra đế vương hảo cảm độ có bao nhiêu. Tỉ như nói năm dưới thuộc về một cái giai đoạn. Đế vương đối ký chủ hảo cảm độ có bao nhiêu, không đột phá cái này giai đoạn nói, nó là kiểm tra đo lường không đến. Nó vẫn là xem ký chủ đồng mắt tỉnh mi ở trước công chúng đột nhiên mất đi hiệu lực, mới đến ra đế vương hảo cảm độ giảm xuống này một kết luận. Hảo đi. Tân mạn mạn không vui mà bẹp bẹp môi, nghĩ thầm chính mình hệ thống thật là hảo sinh vô dụng, nàng lấy tay áo che mặt, muốn lặng yên xuống sân khấu. Đúng lúc này, thân thể này thân tỷ tỷ tần thiện thiện tới. Đối phương lo lắng mà nhìn nàng, khẩu khí mềm nhẹ nói, mạn mạn, ta nghe Đỗ quyên nói ngươi thân thể không thoải mái, ta liền chạy tới nhìn xem, ngươi thân thể làm sao vậy? Muốn hay không gọi cái đại phu lại đây? Tân thiện thiện là đại gia công nhận đại mỹ nhân, giờ phút này thân xuyên một bộ bướm trăng váy dài, áo khoác màu tím nhạt sa mỏng, đỉnh đầu trải cái phi tiên búi tóc, có vẻ dáng người hiểu điệu. trắng muốt trên cổ tay đeo một đôi xanh biết thông thấu vòng tay càng sấn kia ra thịt vô cùng mịn màng cả người minh diễm hào phóng tuy là tần mạn mạn là nữ nhân đều nhịn không được phải bị gương mặt này hấp dẫn sau đó dâng lên một cổ thật sâu ghen ghét đồng dạng một cái mẹ sinh như thế nào gen trên lệch như thế to lớn nguyên chủ mệnh thật là không tốt thượng có một cái tỷ tỷ hạ có một cái năm tuổi muội muội còn tuổi nhỏ cũng là ngọc tuyết đáng yêu tỷ tỷ muội muội diện mạo toàn tùy bế nguyệt tu hoa mâu thân liền nguyên chủ diện mạo tùy dung mạo bình thường cha Càng đừng nói cái này từ nhỏ xinh đẹp đến đại tỷ tỷ, thiện thông cầm kỳ thư hoa, là có chút danh tiếng tài nữ, liền hôn sự đều thập phần lệnh người cực kỳ hâm mộ. Ta không có việc gì, chính là có chút mệt mỏi, tưởng trước thời gian trở về nghỉ tạm. Tân mạn mạn cự tuyệt nàng hảo ý, nàng tiếp thu quá nguyên chủ ký ức, biết nguyên chủ vẫn luôn đều sống ở tỷ tỷ bóng ma hạ, vì thế tính cách rất là tự ti ngượng ngùng. Ở rơi xuống nước phía trước cũng đúng là vội vàng đi phó tỷ tỷ ước. Tuy rằng rất lớn trình độ là bởi vì muốn đi nhìn liếc mắt một cái kia tướng mạo đường đường, nhân trung Long Phượng tương lai tỷ phu lý công tử, nhưng không ngại ngại tần mạn mạn đem tội trạng còn đâu đối phương trên người, nghĩ thậm chính mình rơi xuống nước làm không hảo cũng là cái này, khẩu Phật tâm xà hảo tỷ muội đầy đâu, bằng không như thế nào sẽ như vậy xảo? Nguyên chủ vừa lúc trượt chân rơi xuống nước, một sớm tỉnh lại, liền biến thành nàng. Chính là ta nghe Đỗ Quên nói, ngươi thân thể đột nhiên không khỏe khi Đã trước tiên gọi hảo chu đại phu, nếu không ta lại gọi người đem hắn khiển đi thôi. Tần thiện thiện đầy mặt xấu hổ, một bộ suy xét không chu toàn chuyện bé xé ra to bộ dáng, thực lệnh chung quanh người cảm thấy thương tiếc. Đại gia sôi nổi mở miệng nói, không đáng ngại, nếu đã gọi đại phu, liền tính không bệnh nhìn xem cũng là tốt. Đúng vậy, tần nhị tiểu thư mượn này khám cái bình an mạch đi, chu đại phu bình an mạch, người bình thường còn không hảo thước thượng đâu. Cũng liền như tần phủ như vậy đại quan quý nhân nhóm mới có bậc này năng lực, có thể làm một đống tuổi chu đại phu tùy chuyển tùy đến. Lấy chu đại phu danh khí, riêng tới rồi còn không có tới kịp coi trọng một chuyến liền phải bị khiển đi, sợ là sẽ đắc tội đối phương, làm như vậy không đáng giá, vẫn là nhìn xem đi. Cái kia mật báo đô quên cũng là nhân cơ hội góp lời nói, đúng vậy nhị tiểu thư, chúng ta tiểu thư cũng là vì đột nhiên nghe được ngài muốn ly tịch, cho rằng ngài thân mình không thoải mái. Rốt cuộc trước đó vài ngày ngài mới rơi xuống nước, thân thể khả năng không hoàn toàn, vì thế trong lòng đại loạn, mới chạy nhanh theo chu đại phu lại đây. Ngài nếu không có việc gì, làm chu đại phu nhìn xem cũng là tốt, Chu đại phu nói không có việc gì, chúng ta đây tiểu thư tự nhiên cũng có thể an tâm không phải. Ý tứ là, ngài liền lánh này phân tình đi. Vì thế tần mạn mạn còn không có tới kịp ra tiếng cự tuyệt, đã bị người dăm ba câu quyết định. Nàng tức giận đến ám mà nghiến răng, tưởng đem chính mình hảo tỉ tỉ cấp xé. Nàng lúc này trạng thái không đúng, vốn là đối cho hấp thụ ánh sáng ở mọi người ánh mắt dưới chuyện này e sợ cho tránh còn không kịp. Nàng hảo tỉ tỉ răm ba câu, liền một lần nữa đem nàng đẩy hồi tiêu điểm. Nàng nếu cự tuyệt, phản thành không cảm kích. Nay nội chạch người thủ đoạn quả nhiên cao minh, nàng cái này hiện đại người ở chút tinh thông chạch đấu cổ nhân trước mặt, vẫn là sinh nộ chút vừa lúc một hoa dâm lão nhân dẫn theo hòm thuốc cũng chạy tới hiện trường, kia vẫn đục ra nua đôi mắt ở chung quanh người tuần tra một vòng sau, mới chắp tay nói, xin hỏi đang ngồi vị nào là tần nhị tiểu thư. Hắn ở bị gọi thời điểm nói là tần nhị tiểu thư bị bệnh, gần nhất tần nhị tiểu thư nổi bật chính đại, phố lớn ngõ nhỏ cơ hồ đều nghe nói qua đối phương ngàn dặm cộng thuyền quên, kia từ khúc hắn còn sướng quá đâu, lại thêm kia quý không thể nói phê mệnh, vì thế vừa nghe là đối phương. Vội vàng liền nhặt lên hồng thuốc, thu thập chút thưởng dùng dược liệu. Vội vội vàng vàng chạy đến, nhưng tới rồi địa phương mới phát hiện, này đó công tử tiểu thư nhân số quá nhiều, bên cạnh còn một đám rào đồng mỹ tỷ, xem đến hắn hoa cả mắt, căn bản không biết vị nào là vị nào, thiếu chút nữa còn nhận sai người. Lúc này không ý dìa giả địa vị rất cao, đại gia cũng lễ phép mà trở về lễ, sau đó chỉ vào tần mạn mạn nói, Chu Đại Phu, là nàng. Tần mạn mạn cũng miễn cưỡng cười vui nói, là ta. Trong lòng tắc thầm mắng không thôi, này lao thất phu không phải là thu thần thiện thiện tiền tài chỗ tốt đi. Một đường đi tới, tẫn lôi kéo chút vịnh từ ca nữ hỏi có phải hay không nàng, có phải hay không cố ý muốn nhìn nàng chê cười. Vốn dĩ an an tĩnh tĩnh xem cái bệnh liền hảo, kết quả này phiên xuống dưới nhưng thật ra làm nàng càng dẫn nhân chú mụ. Mạn mạn, Chu đại phu tới, ngươi như thế nào còn không đem tay háo bông. Chẳng lẽ ngươi trên mặt sinh đồ vật? kia mọ làm chu đại phu hảo sinh nhìn xem, ngươi có phải hay không uống tiểu rượu uống ra hồng trận tân thiện thiện quan tâm mà lôi kéo nàng, một đôi thủy nhuận mắt đẹp phù lo lắng, nhưng vẫn muốn cho nàng đem tay háo bắt lấy, còn nói, chớ sợ, tỷ tỷ ở chỗ này. tân mạn mạn như thế nào nhìn không thấu nàng bộ mặt, trong mắt hai luồng ngọn lửa hừng hực thiếu đốt, bởi vì đối phương liền ở nàng bên cạnh, nàng tưởng đem người đẩy ra đều không thành. Bởi vì động tác một đại, nàng tay háo cũng chỉ có thể buông xuống. Căng đừng nói, kia tần thiện thiện năm đã gần châm cài đầu, ở vào một cái thiếu nữ đẹp nhất tuổi, quần áo hạ dáng người giống thủy mật đảo thành thủ, rán nàng cánh tay địa phương, không chỗ không hương thơm mềm mại. Lại liên tưởng thân thể này nguyên chủ kia bẹp như đậu giá, mỗi ngày uống sữa đậu nành đều không có hiệu quả tiểu thân thể. Thần mạn mạn trong lúc nhất thời ghen ghét đến vô pháp phục thêm, nhịn không được mắng lên tiếng, bíp. Tần thiện thiện giật mình, buông ra tay, xinh đẹp trên mặt mặt mang nghi hoặc, mạn mạn, ngươi vừa mới nói, là có ý tứ gì? Thiếu nữ sắc mặt âm trầm, trong miệng phun ra cái gì bịt, xứng bôi kia nghiến răng nghiến lợi ngự khí, nàng tổng cảm thấy không phải cái gì lời hay đâu. Còn nghĩ đến chính mình cư nhiên mắng ra tiếng, còn bị nghe được, tần mạn mạn sắc mặt đổi đổi, thực mau liền dơ lên tươi cười, giải thích nói, ta nói bịt là một câu thơ, duyên dáng yêu kiều ảnh bịt thu tha nhiều vẻ mỹ nhân si lạp, ta ở khen tỉ tỉ lớn lên mỹ đâu. Nay thơ yến bên vừa lúc thiết lập tại bờ sông, mà bờ sông thượng liền có mỹ nhân. Quả nhiên, Tân Thiện thiện tin, tiểu khiếp mà thấp hèn mặt, phảng phất bị khen đến ngượng ngùng, trên mặt nổi lên đỏ ửng, một đôi con ngươi càng thêm thủy nhuận, nàng e thẹn nói, "Muội muội ngươi văn thải từ trước đến nay xuất chúng, bằng không nào có ngươi nói như vậy hảo, ngươi nha đầu này phiến tử, quán sẽ thảo ta niềm vui." Dứt lời, con nhỏ tiểu mà chú im một chút muội muội, kia lực đạo cực nhẹ, nhưng thiếu chút nữa không đem tần mạn mạn nôn suất huyết, bởi vì ở nàng buột miệng thốt ra câu kia thơ sau, đại gia cũng khen vài câu hảo thơ, hảo thơ, sau đó đều đi khen thơ trung miêu tả mỹ nhân, nói này thơ không giả, thằng đem tần đại tiểu thư xấu hổ đến, mắt thường có thể thấy được địa phương, kia tinh tế như ngọc cổ đều đỏ, trong lúc nhất thời càng có vẻ mỹ mạo kinh người. Đem thật nhiều nam tử đôi mắt đều coi. Trọng, thân mạn mạn cũng coi như vác đá nện chân mình, lập tức một hơi nghẹn đến mức nửa đời. Khen hơn nửa ngày sau, mọi người mới nhớ tới xem bệnh sự, vì thế vẫn là không buông tha nàng. sôi nổi mở miệng, kêu nàng vườn tay cổ tay, kêu đại phu nhìn xem. Nay thanh thái trong năm, nam nữ chi giàn trừ bỏ không thể lén lút trao nhận ở ngoài, còn lại ở chung cực kỳ khai sáng còn không có đời sau bị lý học áp lực đến như vậy thâm. Xong quyền khó địch bốn tay, cộng thêm thượng những cái đó quý nữ nhóm nhiệt tình khuyên bảo, tần mạn mạn phản kháng không thể, đột nhiên không kịp phòng ngờ dưới, che đậy dung nhan tay háo bị kéo xuống, toàn trường chết giống nhau yên tĩnh, mà nàng cưỡng chế hỏa khí. Đại, đại phu, ngươi mau cấp tần nhị tiểu thư xem bệnh đi, nàng hẳn là thật bị bệnh. Bệnh đến kia mặt đều thay đổi, tuy rằng hắn cảm thấy chính mình phòng trừng cũng bị bệnh, Hoặc là hoa mắt, chính là hắn xoa xoa đôi mắt, lại sờ sờ cái chán, cũng không có phát hiện chính mình có nóng lên dấu hiệu. Là, đúng vậy, chúng ta còn có việc, liền không quấy rời các ngươi. Còn lại người cũng sôi nổi tìm lấy cơ rời đi, lưu lại tần đại tiểu thư kinh hô che lại chính mình môi đỏ, chứng mắt một đôi ngập nước đôi mắt nói, muội muội, ngươi mặt làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi lặng lẽ tan mất trang dung? Đây mới là nàng từ nhỏ đến lớn muội muội. Lúc trước đột nhiên xinh đẹp rất nhiều, mới làm nàng bản nhân thiếu chút nữa nhận không ra. Kia giả mù sa mưa lại biết rõ cô hỏi thái độ, làm tần mạn mạn thiếu chút nữa tưởng bão nổi, chỉ có thể nói, là, ta vừa mới tháo trang sức. Nhưng thật ra đem mặt thay đổi nói đầu viên đi qua, chính là đồng dạng chưa thi phân trang, nàng tố nhan ở tần đại tiểu thư đối lập hạ, hoàn toàn rơi vào không đúng tí nào. Mọi người đều đã biết, nguyên lai tần nhị tiểu thư tố nhan là cái dạng này, Lại hồi tưởng lúc trước tiểu Mỹ, nhất thời cảm thán muôn vàn, này rốt cuộc là cỡ nào thần kỳ hóa trang thuật A, có thể làm mắt một mí biến mắt hai mí, ngắn ngủn lông mi trở nên lại cuốn lại kiểu, mắt chú cũng lớn một vòng, trong mắt cũng có đoạt người sáng giỏi, linh động như nai con, càng đừng nói kia tinh tế con cong lông mày. Này mấy thứ số lẻ xuống dưới không có gì, nhưng lại đủ để lệnh một cái thường thường vô kỳ nữ tử, có kinh người mị lực. Nguyên lai tài nữ lớn lên như thế giống nhau, còn không bằng nhà bọn họ thì nữ mạo mi đâu. Quả nhiên tài nữ đều chỉ có thể nhìn xa không thể sờ mó. Một màn này vừa lúc bị Lý Công Tử xem ở đáy mắt, đối phương cùng nàng nói qua, sẽ ở hôm nay thơ hiến sau khi kết thúc, cùng tần đại tiểu thư nói rõ ràng, hai nhà hảo giải trừ hôn ước. Chính là tần mạn mạn hiện tại vừa thấy, đối phương bước chân lại là do dự. phảng phất lại bắt đầu do dự. kế tiếp mấy ngày. Vô Luận Tần Mạn Mạn như thế nào ngầm gửi thư mời, Lý công tử đều có hồi âm, lại đối nàng tránh mà không thấy, tựa hồ thưởng thức nàng tài hoa, nhưng càng thích nàng tỉ tỉ dung mạo, này do dự không quyết đoán nam nhân còn ở đầy bụng rối rắm, đến cuối cùng từ hôn việc lại bắt đầu không giải quyết được gì. Cái này làm cho Tần Mạn Mạn đầy mặt kinh ngạc, trong lòng dâng lên một mảnh lửa giận, đem môi cắn đến vết máu loang lổ. Bình tĩnh mà xem xét, nàng cũng không phải nhiều thích Lý công tử kia nam nhân. Rốt cuộc nàng là muốn vào cung vì phi, đó là nguyên chủ thích người. Nàng vốn là nghĩ đem cái này tỷ phu câu dẫn lại đây, cấp nguyên chủ báo thù. Nhưng nàng không nghĩ tới, thế gian này nam nhân thế nhưng như thế nông cạn, ái túi ra thắng qua tài hoa. Nếu không phải trải qua chuyện này, tần mạn mạn còn không biết, nguyên lai đế vương sủng ái thế nhưng đối nàng như thế quan trọng, nàng phỏng trừng còn tự mãn với ngoài cung này đó ngụy quân tử truy phùng ái mộ. Đối phương có thể làm nàng khuyên quốc khuyên thành. Nơi đi đến không người không yêu nàng. Nàng hiện tại đảo kiên định vào cung quyết tâm, liền bắt đầu cảm thấy đến sang năm mùa xuân tổng tuyển cử, trong khoảng thời gian này thế nhưng như thế dài lâu. Nàng đối hệ thống nói, ngươi nếu nhìn không ra đế vương vì cái gì đối ta hảo cảm độ hàng, vậy ngươi tổng có thể nhìn trộm đến đế tung đi. Nói cách khác, cái này hệ thống cũng quá vô dụng đi. Nàng đến ở vào cung phía trước, một lần nữa đem mi đại xuân sơn, thu thủy cắt đồng cấp giải khóa. Bằng không ở một đám Mỹ lệ tú nữ trung gian, trừ bỏ đầy ngập tài tình ở ngoài, nàng bộ dạng thường thường căn bản không xuất sắc, như thế nào có thể được đến đế vương sủng hạnh đâu. Đổi làm nàng là hoàng đế, ở một đám Mỹ nhân trung gian, ánh mắt đầu tiên cũng xem cũng là đẹp nhất cái kia, cuối cùng mới là bộ dáng bình thường. Hậu cung xinh đẹp nữ nhân lại nhiều, như vậy năm nào mã nguyệt, nàng mới có thể được đến đế vương UiA. Tân mạn mạn bắt đầu nóng nảy cũng vì chính mình tương lai thật sâu suy xét. Hệ thống không nghĩ ký chủ hoài nghi chính mình năng lực, nói, ba ngày sau đế vương sẽ tới Hồ Sen cải trang vi hành, đây là người cơ hội. Hồ Sen sao? Hảo! Tân mạn mạn trong mắt vừa chuyển, bắt đầu lục tung, điện ảnh kịch không thường có cái gì đế vương cải trang vi hành, yêu dân gian mỹ nhân cảnh tượng xuất hiện sao? Nếu nàng có thể nhất cử bắt được đế vương tâm, kia trước tiên vào cung cũng không phải cái gì việc khó.